bởi vì quy tự giả bên kia hoàn toàn là một bộ hùng hổ dọa người tư thế chỉ cần phi liêm phái ra cự đại hóa ma minh quy tự giả một phương cứ tiếp tục đem cái này dân bản địa huyễn ảnh b i n lớn vĩnh viễn duy trì về mặt sức mạnh tương đối ưu thế hoàn toàn là một bộ muốn liều mạng tư thế mà phi liêm cũng không dám tùy tiện đem sức mạnh của chính mình tất cả đều đưa ra đi bởi vì nó không biết cái kia giả hoạt quy tự giả đến cùng đang có ý đồ gì vạn nhất có bấy dập gì đang đợi mình đây càng là này loại khẩn yếu bước ngoặt càng phải cẩn thận phi liêm rất rõ ràng một khi lộ mãng cựu rất có thể sản sinh bị bức bách tính sai lầm bị cái kia giả hoạt quy tự giả nắm lấy cái hở. m thường thường tại, thị tại thịnh triều lịch sử mảnh cắt bên trong hắn đã từng đóng vai tô thiện quân còn từng trải qua đóng vai hoàng đế tại đủ hướng lịch sử mảnh cắt bên trong chờ chút cái này dân bản địa am hiệu là biểu diễn là ngụy trang nếu như không phải ta trải qua phía trước mấy cái lịch sử m ạ n h cắt chiến đấu lại nhớ kỹ sở hữu quy tự giả mang theo dân bản địa ảo hành tính chất đặc biệt nói không chắc còn thật muốn bị lừa gạt phi liêm nháy mắt đống nhiên tình ngộ nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì bị lừa rồi nay quy tự giả quả nhiên là giả dối dị thường nguyên lai lại là đảo song h ố tại trở t a nhảy hiện nhiên đây là một kế liên hoàn trước quy tự giả đầu tiên là tung hai cái rất như là quy tự giả dân bản địa huyết ảnh một cái tiêu dung thiện chiến một cái bày mưu n g h ị kế đem phi liêm lừa gạt được rất thảm mà lần này lại lừa gạt chỉ b ấ t quá lần này lừa người so với hai lần trước muốn càng thêm cao minh hiện nhiên quy tự giả cũng biết nguyên bản biện pháp kia chỉ có thể dùng một lần yêu ma sẽ không lần thứ hai mắc lừa vì lẽ đó lần này đổi mới rồi trò gian tìm cái này dân bản địa h u y ễ n ảnh không chỉ có thể l ự c bình thường trước mặt mặt hai cái ứng cử viên có rõ ràng khác biệt quan trọng nhất là hắn còn rất biết diễn trò như vậy trước biểu hiện ra những trần trừ kia sợ hãi t ự u tất cả đều là diễn xuất tới suy nghĩ một chút cũng phải cái kia quy tự giả luôn luôn là cẩn thận một chút chính mình v ĩ n h viên ẩn thân tại bất luận người nào đều đoán không được địa phương hiện tại lại không đến tuyệt cảnh làm sao sẽ nghĩ u ò n chạy đến đây cái này căn bản không hợp l ý m à liền hết thể đều sỏ phi liêm không khỏi được cười gằn cũng còn tốt ta túc trí đam mưu lại đối với cái kia quy tự giả cá tính vậy là đủ rồi giải nếu như thay đổi cái khác ba cái không có đầu vóc đại yêu nói không chắc đã sớm bị l ử a rồi cho tới mắc l ử a sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì đây rất đơn giản phi liêm nghĩ muốn tập trung lực lượng tiêu diệt cái này dân bản địa huyết ảnh tự nhất định sẽ bại lộ tung tích của chính mình đến thời điểm cái kia ẩn thân ở trong bóng tối quy tự giả tựu trước tiên có thể một bước định b ị nó đối với nó tạo thành trọng thương phi liêm quyết định tuyệt không có thể tùy tiện ra tay bình tĩnh kiên trì chờ đợi tuyệt đối không nên phạm vào giống như hình tiên sai lầm nhưng mà đúng vào lúc này mạnh nguyên lại một lần nữa bành trướng chỉ thấy trong tay hắn cơ trường kiếm xa xa chỉ về an thị thành chỗ cao nhất c ắ t vàng bách chiến xuyên kim giáp không phá lâu lan cuối cùng không còn theo hắn n g âm định một đạo nóng dực hạo nhiên chính khí từ trên thân kiếm của hắn b ộ c phát ra dường như dòng lũ bình thường đem phía trước sở hữu ma binh tất cả đều quét dọn hầu như không còn không chỉ có như vậy các người chơi đã nhanh chóng phân tán ra trên người bọn họ áo giáp tất cả đều tỏa ra kỳ i quan g tựa hồ trải qua cường hóa đang ở vòng quanh bọc đánh tựa hồ muốn toàn bộ an thị thành nội thành đây t r i để đoạn tuyệt sở hữu đường lui nhìn thấy tình cảnh này phi liêm chỉ có một ý nghĩ điên rồi điên rồi đây là tới tìm ta liều mạng vào lúc này còn đang diễn g â y tởm quy tự giả quá r i ả o hoạt rồi phi liêm có thể nhìn ra lúc này cái này dân bản địa hảo ảnh động tác cùng cái kia đã từng nhiều lần xuất hiện bắc thần cơ h ộ i là giống như lúc bắc thần là chính quy quy tự giả hình tượng nhưng hắn vẫn luôn ẩ n giấu rất khá chỉ có tại thắng bại đã phân thời điểm mới ra đến thu hoạch chiến trường mà bắc thần mỗi lần xuất hiện đều phải ngâm thơ làm hết sức điều động đại lượng hạo nhiên c h i n h khí cũng đối với yêu ma tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt hiện tại cái này dân bản địa v i ảnh hoàn toàn là lấy bắc thần tư thế cùng động tác vung ra chiêu kiếm này tựa hồ chính là đang điên cuồng ám chỉ mau tới đánh ta a ta chính là bắc thần hơn nữa phi liêm cũng biết chỉ có c h í n hiệu h quy tự giả có thể dùng câu thơ thuyên truyền như vậy số lượng cao hạo nhiên chính khí có thể càng như vậy nó lại càng không tin nói không chắc cái k i a quy tự giả là nấp trong bóng tối phối hợp cái này dân bản địa h u y ế n ảnh diễn được đây cái này dân bản địa hạo ảnh hành động xuất chúng như thế quỷ biết hắn là từ khi nào thì bắt đầu diễn không chỉ có như vậy phi liêm còn ý thức được một cái chuyện nghiêm trọng hơn cái này quy tự giả tựa hồ là muốn cùng chính mình liều mạng cái này quy tự giả đang ở đem đại lượng hạo nhiên chính khí tập trung đến cái này dân bản địa hạo ảnh trên người còn phái ra đại lượng dân bản địa huyết ảnh vòng quanh bọc đánh một bộ phải đem toàn bộ an thị thành bên trong yêu ma tất cả đều đổi tận d i p tuyệt t tư thế mà loại đãi ngộ này những thứ khác chiến trường tất cả đều không có gặp phải dương n ê u đây là dương n ê u cái này quy tự giả cũng không phải là nghĩ đánh hạ cái này lịch sử mảnh cắt hắn là nghĩ muốn mạng của ta ý thức được điểm này phi liêm nháy mắt ma khi không ngừng m ỡ co hoảng rồi thế cục bây giờ đã mười phần s á n g s u ố t đầu tiên cái kia dân bản địa huyễn ảnh không thể nào là chân chính quy tự giả mà chỉ là một mùi nhử hơn nữa vì để cái này mùi nhử hiện ra được đầy đủ chân thực đầy đủ mê người quy tự giả thật sự đem rất nhiều sức mạnh tập trung tới nếu như lúc này phi liêm thật sự không đếm xỉa đến để chiến cái ngươi chết ta sống như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên là phi liêm ở cái thế giới này toàn bộ lực lượng đều bị tiêu diệt mà quy tự giả bên kia cũng sức mạnh tổn hại nhiều đến thời điểm quy tự giả ít khả năng lại đánh thắng khoa phụ cùng cộng công chỉ có thể lựa chọn rời khỏi từ ở bề ngoài xem ra n à y tựa hồ không phải rất có lời dù sao không thể đánh dưới lương triều lịch sử mạnh cắt còn tổn thất nhiều như vậy sức mạnh cũng chỉ đổi một cái phi liêm có chút thiệt thòi nhưng theo phi liêm thì hoàn toàn không phải chuyện như thế nó là cái gì nó như là yêu ma chỉ số thông minh gánh làm a Nhìn nhìn khác 3 cái đại yêu, thông minh này khác cái、so、với một cái đại yêu, so vì ớ trước hướng i cái Phi Liêm, tại thời điểm cảm có động. đủ Nếu như không h n thiên nhất h thứ tại cái sớm lẽ ị bị c cắt căn bản không có phía sau tiếp tục h mảnh phế không phía sử sau làm bản khả năng. tiếp đã đấu bỏ, l Vì lẽ đó phi liêm cảm thấy được cái kia quy tự giả như vậy thông minh khẳng định cũng đã sớm thấy rõ điểm này nếu như phi liêm phòng thủ là tương đối an toàn an thị thành vì lẽ đó nếu như quy tự giả làm từng bước tiến công như vậy kết quả tốt nhất cũng chẳng phải là trọng thương khác hai cái đại yêu miễn cưỡng đoạt dưới cái này lịch sử mảnh cắt sau đó phi liêm lựa đi nhưng bởi như vậy phi liêm rất nhanh có thể xoắn suýt những thứ khác đại yêu quay đầu trở lại đến thời điểm quy tự giả còn có thể hay không thể đứng vững khó nói vì lẽ đó quy tự giả rất có thể cũng thấy rõ điểm này thà rằng liệu lĩnh cái này lịch sử m ạ n h cắt đánh không tới nguy hiểm cũng phải trừ hết phi liêm một khi giết chết phi liêm đại bộ phận sức mạnh như vậy phía sau phi liêm tự i triệt để đã không có quyền lên tiếng hơn nữa quy tự giả tiến công cái này lịch sử m ạ n h cắt tạm thời thất bại sẽ để cộng công cùng khoa phụ càng thêm bành trướng càng thêm không đem phi liêm để ở trong mắt như vậy quy tự giả t có thể bố trí cái tiếp theo lớn hơn mai phục đem này hai cái ngu xuẩn lại một lưới bắt hết nham hiểm quá âm hiểm phi liêm nháy mắt cảm giác giống như là bị một c h ậ u lạnh nước từ đầu r ộ i đến chân n mặn n g u ồ n này loại bết mắt nhất tình huống thật sự là thật là đáng sợ mấu chốt là khả năng này rất lớn cái tia quy tự giả thật sự rất có thể làm ra chuyện như vậy nghĩ như vậy cũng khó trách đối phương biết bậy ra hùng h ổ dọa người như vậy tư thế hiển nhiên đối phương là dự định tập trung tất cả sức mạnh ăn chắc chính mình làm sao bây giờ phi liêm trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều biện pháp hướng cộng công cùng khoa phụ kêu cứu nay a、e、sợ cũng không coi vào đâu đặc biệt ổn thỏa quyết định đầu tiên cộng công cùng khoa phụ cũng đều có chuyện phải làm của mình người trước đang ở đầu sắt nghị muốn đánh giới quy tự giả thành tắc mà người sau thì lại đang ở đối mặt lương thái tông cùng hàn p h ụ nhạc tướng quân không gặp được có thể điều đi s u ấ t lực lượng thứ yếu cộng công cùng khoa phụ cũng không thấy được đến giúp đỡ một mặt là chúng nó vốn là không quá tiếp đai phi liêm đ ấ u pháp cho rằng phi liêm quá kinh sợ quá yếu khác một phương diện chúng nó cũng sẽ không thư quy tự giả đem sức mạnh chủ yếu tất cả đều tập trung lại đây đánh phi liêm sẽ cho rằng phi liêm có thể là chuyện bé xé ra to cuối cùng vạn nhất thất bại hậu quả quá nghiêm trọng mặc dù cộng công cùng khoa phụ điều đi một phần lực lượng lại đây quy tự giả khẳng định cũng biết nghị trăm phương ngàn kế cản trở mà một khi quy tự giả đối với an thị thành hoàn thành vây kín như vậy chính mình nhưng dù là có chạy đằng trời trực tiếp tập trung sở hữu sức mạnh rết ra ngoài cùng cộng công cùng khoa phụ hội hợp nay loại mạo hiểm hành vi hiển nhiên cũng không phải phi liêm tính cách nó lại không giống như hình thiên là cái không có đầu góc mát phu mà tại phi liêm rơi vào xoắn suýt thời điểm quy tự giả đại quân đã thế như t r ẻ che nhảy vào an thị thành cũng bắt đầu từ mỗi cái góc độ vây kín một bộ chính là nếu không kế bất cứ giá nào n đem phi liêm cho triệt để tiêu diện tư thế tại vô số đại quân chen trúc bên trong mạnh nguyên đứng ở trong đám người trưởng kiếm tranh chết chỉ về phía chân trời phi liêm chân chính b u y tự giả ở đây có dám hay không đến theo ta quyết một trận tự chiến vê anh kèm theo pháo nổ vang an thị thành tường thành r ồ n dập sụp đổ các người chơi từ bốn phương tám hướng bao vây toàn thân trên giới đều tắm r ử a tại hạo nhiên chính khí bên trong kim quan g rặng rỡ lúc này phi liêm kỳ thực vẫn cứ mang theo rất nhiều ma khí nếu như là hình thiên có lẽ đã trực tiếp từ không trung đ â m đến nhưng mà trên bầu trời cái kia một đoàn mây đen nhưng ở ngươi chơi nhóm hình thành vây kín trước chạy mất dép mạnh nguyên tay cầm trường kiếm yên lặng mà nhìn về phía đoàn kia mây đen tuy rằng còn đang cố gắng duy trì vẻ mặt nỗ lực duy trì một cái ảnh đế người bố trí nhưng trong nội tâm cũng đã có chút không kèm được lại vẫn thật đặc biệt h ụ chạy kỳ thực mạnh nguyên trong lòng cũng rất hư nếu như phi liêm thật sự một đầu va hạ xuống vậy mình phòng trừng chỉ có thể quay đầu chạy nói như vậy kế bỏ thành trống nhưng là hát không nổi nữa thậm chí có thể sẽ bị phi liêm đ u ổ i theo bị cộng công cùng khoa phụ giác công nói như vậy tiểu sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản kết quả thật tiểu chạy như vậy hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm bốn mươi sáu phép khách tướng không chỉ là mạnh nguyên những thứ khác các người chơi cũng toàn bộ đều m ư ra tiểu chạy không đánh mà thắng binh a nguyên bản mọi người cũng đều làm tốt muốn đại chiến một trận chuẩn bị kết quả kế hoạch thật sự thành công sở ca rất cao hứng nhìn ta t u biết ta không có chọn lầm người mạnh nguyên hành động thật sự quá tốt rồi phi liêm làm là nhiều nhất nghi đại yêu nếu như không phải có như thế tinh xảo hành động lại làm sao có khả năng lừa gạt được nó chờ qua cửa sao lục giống đi ra mọi người liền biết rồi mạnh nguyên hành động tuyệt đối có thể phong thần những thứ khác các người chơi cũng tất cả đều tâm phục khẩu phục không phục không được à ngoại trừ mạnh nguyên ở ngoài còn có ai có thể kính dân ra xuất sắc như vậy hành động thậm chí ngay cả đa nghi nhất phi liêm đều lừa gạt đến rồi dù sao cũng để cho bọn họ đi diễn bọn họ khẳng định diễn không gian này loại chân thực cảm giác mạnh nguyên có chút không nói gì việc này náo động đến nói như thế nào đây hắn lần này là thật không có lấy cái gì cùng hành động có liên quan thiên phú hoàn toàn là bản sắc biểu diễn kết quả không nghĩ tới sau cùng hiệu quả trái lại so với hắn cầm hành động thiên phú thời điểm biểu hiện còn muốn càng tốt hơn việc này hướng về cái nào nói rõ lý lẽ đi theo phi liêm chạy trốn an thị thành cũng triệt để thất thủ lượng lớn không kịp mang đi ma khí hóa thành ma binh bị các người chơi chém giết hầu như không còn ma này hết thảy c ộ n công cùng khoa phụ này hai cái đã yêu thậm chí còn không biết chút nào nhưng lắc lư đi rồi phi liêm phải giải quyết còn dư lại hai cái đại yêu cũng vẫn cứ cần mấy trận á c chiến quy tự giả thành tắc bên ngoài cộng công s u ấ t lĩnh yêu ma đại quân đang từ từ áp sát n à y chút ma binh tất cả đều là cao câu ly binh lính trang điểm nhưng trên người quấn quanh ma khí nhưng mười phần nồng n ặ n g cộng công hoàn toàn không tính phí lời công thành đào sâu ba thước cũng phải đem cái k i a quy tự giả cho ta đào móc ra vô số mây đen bên dưới ma binh cũng bắt đầu chuẩn bị công thành cùng trước tia quy tự giả viễn trinh bất đồng bởi lần này là tại lương triệu lịch sử mảnh cắt bên trong vì lẽ đó y ê u m a triệu hoán ma binh cũng không cách nào vượt qua cái thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật vì lẽ đó so với quá khứ khoa học kỹ thuật trái lại có lôi bước dù sao trước tại đủ hướng phó bản thời gian y ê u m a có thể khống chế người kim kỵ binh có thiết phủ đồ cùng khỏi tử mã còn có bắc man đại quân về về pháo này tại lương triều phó bản bên trong đều là không thể tưởng tượng nhưng đây cũng không có nghĩa là y ê u m a sức mạnh y u b ớ t bởi vì càng là hướng về thời kỳ thượng cổ thì càng tiếp cận y ê u m a xào huyện vì lẽ đó chúng nó có thể vận dụng rất nhiều ma khí cũng chính là biểu hiện là tương tự với huyền huyễn tầm thứ sức mạnh trong chiến trận một cái ma binh n h á y mắt biến được cự lại hóa nó một tay nắm l ớ n cùng một tay nắm lớn mũi tên sau đó cây cùng một mũi tên bắn ra veo một tiếng chi này lớn mũi tên dĩ nhiên ở không trung gạo thét vẽ ra một đường v ò n g cùng mũi tên phía sau còn mang theo nồng đậm hát sắc ma khí đông lớn mũi tên dĩ nhiên trực tiếp thật sâu l õ m vào quy tự giả thành tắt trong tường thành m à trên mặt ma khí nhưng là quanh quẩn không tiêu tan chốc lát phía sau này chút ma khí dĩ nhiên đã biến thành rất nhiều ma binh trực tiếp từ lớn mũi tên trên bắt đầu hướng về tường thành định leo lên nay để thủ thành các người chơi đều có chút không ứng phó k ị sắc còn có thể như vậy yêu ma mở ổ t ổ đúng không này hợp lý sao họa phong giống như có chút không đúng a nổ nước bọt về nổ nước bọt các người chơi ngược lại cũng coi là thân kinh bách chiến nhìn nhiều lắm rồi tuy rằng như vậy tràng diện trước chưa từng thấy nhưng cũng xử lý qua rất nhiều có chuyện xảy ra vì lẽ đó tại ngắn ngủi hoảng loạn phía sau bọn họ lập tức lợi dụng trên tường thành các loại khí giới tiến hành phòng thủ cung tiễn xe bắn tên máy bắn đá vàng lỏng chờ chút cùng công thành yêu ma triển khai át chiến nhưng mà yêu ma bên kia rất nhanh có có mới phương thức tấn công giữa bầu trời c ộ n công thân ảnh bánh bắt đầu bánh trướng đồng thời hắc khí c u ộ n c u ộ n giống như là hồng thủy bình thường vào tới đem u y tự giả thành tắc tường thành sông được lảo đ à lảo đảo không chỉ có như vậy còn có đại lượng ma khí bao phủ rất nhiều người chơi cảm giác được đầu góc của chính mình một mảnh ảm đạo yêu ma lùi tán văn sĩ các người chơi không ngừng dùng hạo nhiên chính khí xua tan t r u n g quanh ma khí nhưng song phương sức mạnh so sánh có chút cách xa không được cái gì quá tốt tác dụng có chút người chơi cảm giác được mình thân thể từ từ không bị khống chế mà chỉ là trong nháy mắt t r ầ n trừ t i ự u đã bị ma binh đâm xuyên qua thân thể nhẹ thì bị thương nặng thì trực tiếp chiến chết c ộ n công quả nhiên là một đầu góc ngu si nhưng thực lực cường đại yêu ma vừa lên đến tự phát động dường như triều nước bình thường mánh liệt nhận t h ứ c c h u n g để quy tự giả thành tắc lảo đà lảo đảo lúc này quy tự giả thành tắc bên trong sức mạnh phòng ngự cũng không tính nhiều bởi vì rất lớn một phần lực lượng đều bị điều đi đi tiến công an thị thành vì cho phi liêm chế tạo đầy đủ áp lực cực lớn để nó lầm tưởng quy tự giả là muốn liều mạng lịch sử mảnh cắt thất thủ cũng muốn giết chết nó các người chơi đ ề u đi lực lượng nhiều lắm mà quy tự giả thành tắc nơi này liền biến được cùng cùng nguy cơ lên lúc này tuy rằng phi liêm bị dọa lui nhưng các người chơi còn phải tốn một ít thời gian mới có thể chạy về nếu như trước đó quy tự giả thành tắc bị công phá tình huống kia tự hết sức phiền thái mà ở nơi này cái khẩn yếu bước n ặ t trên tường thành một bóng người đột nhiên bắt đầu bành trướng sợ ca chỉ thấy hắn chính ngồi ngay ngắn tại tường thành trên một tay nắm lâm vũ một tay nắm bức lông quanh thân còn cuốn hạo nhiên chính khí đồng thời còn tại không ngừng ngâm t ụ ta gặp thế g i a người n nhưng có mảy may tức là bụi không ngừng trước đây vô tướng tướng mạo t r ầ m luân chỉ vì từ trước đến nay nhận thức thần làm sao có sơ thân ta tự hạ ma ba không phải nhiếp tâm trừ vọng tưởng cầu thật biến ảo mình không tức phát thân tại hắn ngâm tụng xong đồng thời một cái khác to lớn anh linh cũng xuất hiện tại tường thành trên vương văn xuyên lúc này vương văn xuyên nhưng cũng không là các người chơi quen thuộc làm thịt cầm vương văn xuyên bởi vì làm thịt cầm trạng thái d ư ớ i vương văn xuyên chỉ có thể tại không phải trạng thái chiến đấu quy tự giả thành tắc bên trong xuất hiện có thể đối với quy tự giả thành tắc tiến hành quản lý kiến thiết nhưng không cách nào cùng địch nhân chiến đấu nhưng cái này vương văn xuyên nhưng càng như là một cái thuần túy anh linh bởi vì bài ca này chính là hắn một bài tác phẩm nam hương tử sợ ca lợi dụng này đầu vương văn xuyên tử không chỉ có đem làm thịt cầm vương văn xuyên hình tượng tiến một bước thăng hoa để hắn đã biến thành một cái có thể mức độ lớn nhất điều động hạo nhiên chính khí tiến hành chiến đấu văn sĩ anh linh còn mượn dùng bài ca này cho chung quanh sở hữu người chơi đưa cho cường đại tăng thêm trạng thái các người chơi nháy mắt cảm thấy được đầu góc thanh minh cực kỳ trước những nhiễu loạn kia tâm tư để cho bọn họ rơi vào hỗn loạn ma khí bị nháy mắt xô tan không chỉ có như vậy bọn họ phảng phất còn tiến vào một loại vật ngã lương vong hoàn cảnh một cách tự nhiên mà phát huy ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất một lần nữa ổn định phòng tuyến giữa bầu trời cộng công mây đen lăn lộn nhìn trên tường thành sở ca. Hiện nhiên, nó đang người này lại có thể điều động anh linh hơn nữa một bộ bày mưu nghĩ kế quyết thắng t i ê n lý dáng vẻ nếu như không có phi liêm trước cảnh cáo c ộ n công lúc này đã sớm tụ tập lượng lớn ma khí một đầu va tới dù sao dưới cái nhìn của hắn trước mắt cái này văn sĩ vô cùng có khả năng t i ự u là chân chính quy tự giả nhưng phi liêm trước lời nói kia vẫn là để hắn có một ít do dự không nghĩ tới trên tường thành sở ca đúng là nói chuyện trước ha ha ha h ả c ộ n công ngươi vì sao u mê không tỉnh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phi liêm đã con đuôi hốt hoảng chạy trốn ngươi cùng khoa phụ đã một cây làm chẳng lên non ngươi nếu như sớm c h ú t bó tay chịu c h ó i chúng ta quy tự giả khoan dung độ lượng có lẽ còn có thể để cho ngươi tốt đẹp cải tạo nếu như u mê không tỉnh sớm muộn sẽ bị hạo nhiên chính khi đánh được hồn phi p h á c h tán đến thời điểm hối hận thì đã m u ộ n cộng công không khỏi được ngây ngẩn cả người khá lắm ngươi lại vẫn dám chủ động khiêu khích thực sự là lẽ nào có lý đó cộng công là cái bạo t í n h khí nguyên bản trong lòng tự đ ẻ l ê n h hỏa nó muốn là thật ngừng tụ sở hữu ma khí một đầu đ ụ n g đi đừng nói là s ở ca tự liền quy tự giả thành tắp đều phải bị va sụp nửa biên bên trong biên dân bản địa càng là muốn hải cốt không còn chỉ là cộng công hiện tại cũng không xác định chân chính quy tự giả đến cùng tại không ở trong thành vì lẽ đó nghĩ dùng t r ư ớ c ma binh tiến công quan sát một cái lại không nghĩ rằng lại vẫn bị một cái nho nhỏ dân bản địa cho cưới mặt giễu cận điều kỳ quái nhất là cái này dân bản địa còn nói cái gì phi liêm con đuôi hốt hoảng trốn kéo đạo cái k i ế an thị thành tuy rằng không giống quy tự giả thành tắt một dạng vững như thành đồng b á c h sắt nhưng dù sao cũng là cả lương triệu lịch sử m ạ n h cắt bên trong nổi danh kiến thành năm đó lương thái tông đều không có thể đánh xuống phi liêm coi như là như thế nào đi nữa rất rời làm sao có khả năng thời gian ngắn như vậy cũng đều không thủ được、ừ.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 Trước thất n g bởi chơi đặc ư như sử dụng. Nhìn vậy các người phản không khỏi ứng, ca ợ c c khẽ mỉm ư chơi còn có một lần sống lại cơ hội nhưng lại yêu tiêu hao yêu lực nhưng tất cả đều lãng phí mình giảm đối phương tăng bên dưới chiến đấu phía sau tự rất đơn giản nhưng không nghĩ tới cộng công lại vẫn thật sự nhịn được bất quá này cũng không đáng kể bởi vì các người chơi đã sớm đã chuẩn bị xong hai phương diện dự án lần này không mắc lựa không liên quan sau đó mắc lựa tình hình đặc biệt lúc ấy cả gốc lẫn lãi trả lại phi liêm chạy trốn chính là một cái phục bút s ở ca lớn tiếng chỉ huy nói chuẩn bị thượng nhân theo hắn một tiếng lệnh hạ một tờ lễ ơ biến được cự đại hóa hắn là một tên du hiệp người chơi phó thân phận là thất phu lúc này thân hình của hắn biến được cự đại hóa nhưng cũng, cũng không có trực tiếp nhảy dưới tường thành cùng công thành ma binh dây dưa mà là trực tiếp leo lên quy tự giả thành tắc bên trong về về pháo nếu à là là này y máy mấy loại loại cỡ lớn lên Lúc thạch, nhưng hiện tại, nhưng là một tên đại đại hiện người trời cái binh, i cỡ cự cự ca chỉ cự chuẩn bị phóng. Lúc này hắn có chút bắn vốn dùng ném nhưng nhưng tên đứng trên. phương phóng. hắn một ma đá bị để về t hóa hóa h xa Sở như để hắn đến dùng về về pháo nói không chắc có thể trực tiếp thưởng thức gia dụng máy bắn đá ném tới những cự đại hóa kia ma binh trên đầu thực hiện hạ cánh nhẹ nhàng nhưng vì chuyện như vậy cựu đ ể lý hồng vẫn lãng phí đi một cái mạng chết trở về hiển nhiên cũng có chút không quá thích hợp hơn nữa có thể hay không chuẩn s á t hạ xuống tại ma binh trên đầu thực hiện hạ cánh nhẹ nhàng tại cái này tác chiến phân đoạn bên trong ngược lại cũng không phải là tối trọng yếu một tiếng vang trầm thấp về về pháo cây vô cùng nền nặng nề g h đụng vào nhau mà tên kia cự đại hóa người chơi cũng bị ném không trung hướng về ma binh nơi khu vực ném đi hiển nhiên ma binh có thể dùng to lớn cung tiễn đem ma k h í trực tiếp bắn tới quy tự giả thành tắc tường thành trên như vậy người chơi tự nhiên cũng có thể trực tiếp đem người chơi ném qua n à y tờ lỡ ở không trung manh nhiên rơi d ư ớ i hạn hướng về yêu ma đại quân số lượng khá nhiều địa phương nỗ lực điều chỉnh một cái thân hình sau đó s o n g tay cầm trường kiếm manh địa thứ d ư ớ i vê a n g một tiếng vang thật lớn này tờ lỡ giống như là một viên nặng cân nổ đạn một dạng tại yêu ma trong đại quân nổ tung từ trên trời cao rơi d ư ớ i sinh ra to lớn sóng trung kích để t r u n g quanh ma binh thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng t i u đã sụp đổ ma khí tán loạn mà n à y vợ lỡ trường kiếm đâm vào địa phương càng là sinh ra một cái to lớn hố nên n ô n g hạo nhiên chính khí hướng về xung quanh khuếch t ả n ra để chung quanh yêu ma toàn bộ đều bị thương nặng tại như vậy trùng kích cực lớn bên dưới trường kiếm trong tay của hắn cũng là nháy mắt chi trả vốn lượn biến hình được không ra hình thù gì không có cách nào dùng nữa nhưng này tờ lễ ớ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị hắn trực tiếp ném xuống trường kiếm từ phía sau lưng lấy xuống mạch đao sau đó hướng về phía trước cự đại hóa ma binh xông thẳng tới trước đó các người chơi không thể sử dụng chiến thuật như vậy nguyên nhân rất đơn giản không có bất kỳ người nào có thể tại như vậy rơi dụng bên trong sinh tồn kỵ binh người chơi tuy rằng có thể cùng chiến mã gánh vác thương tổn nhưng như vậy trên không rơi dụng cũng chỉ có nhân mã song vong này một loại t í c cục cho tới thần cơ người chơi t i ể u càng không cần phải nói bọn họ trước mắt còn không có nghiên cứu ra như thế to lớn dù đệ này húng chi một khi đụng thế đầu không đủ lực sát thương cũng sẽ không đủ rồi đến thời điểm thần cơ người chơi tại một đám ma binh bao vây dưới còn muốn từ thần cơ trong hộp lấy ra h ỏ a thương pháo hiện trường lắp ráp cái kia cũng thật sự là không kịp mà thất phu người chơi đặc tính nhưng vừa vẫn có thể hoàn mỹ phù hợp trận chiến này thuật thất phu người chơi chuyên môn thiên phú cái dũng của thất phu có một cái hiệu quả đặc biệt tại thời gian nhất định bên trong không lọt vào mắt ba lần trước thương tổn tiếp tục duy trì trạng thái toàn t ị n h cái thiên phú này nói vô dụng cũng vô dụng dù sao vẹn vẹn ba lần thương tổn nếu như là tại vạn quân trong bộ rậm xung quanh tất cả đều là trường mâu mũi tên một cái không chú ý lần lượt ba lần thử cởi hơn nữa còn có thời gian hạn chế lần thứ nhất bị thương phía sau dù cho không có chịu đến đến tiếp sau thương tổn đã đến giờ cũng là sẽ bị thương mà đối với không có khoác giáp thất phu người chơi tới nói lần thứ nhất thương tổn kết toán trên căn bản t i ể u đã tuyên bố tử hình nhưng cái thiên phú này muốn nói hữu dụng cũng rất hữu dụng chỉ cần vận dụng được làm nó là có thể phát huy ra tại trong một khoảng thời gian gần như bằng không địch hiệu quả t i ể u giống hiện tại sở ca dùng to lớn về về pháo trực tiếp đem này tên thất phu người chơi n é m qua n à y tờ lơ rơi xuống đất trực tiếp dùng cường đại lực xung kích hoàn thành lần thứ nhất đối với y ê u m a sát thương nếu như là cái khác nghề nghiệp sớm tại rơi xuống đất nháy mắt t i ể u đã b ạ o tễ chỉ có thể cho rằng người thể pháo đạn đến sử dụng nhưng thất phu người chơi nhưng chỉ là kích hoạt rồi cái d u n g của thất phu hiệu quả hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng chính là nói đ ó n lấy hắn chỉ cần không chịu đến hai lần thương tổn trong đoạn thời gian này tiệu có thể muốn làm gì thì làm giết bao nhiêu yoma đều là kiếm có không ít ma binh đã chú ý tới hắn tồn tại dồn dập tụ tập lại đây nhưng này tờ lễ ơ cơ mạch đao h u y ể n giống như c ắ t r a u gọt dừa đem này chút ma binh tất cả đều quét sạch không còn thất phu người chơi vốn là có cực kỳ cường đại từng binh sĩ năng lực tác chiến húng chi hiện tại căn bản là không có có ma binh có thể gần người cự đại hóa phía sau mạch đao cũng biến được to lớn tại công kích khoảng cách toàn diện nghiền ép bên dưới người chơi chiến đấu nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải là tại chiến đấu mà chỉ là tại đơn thuần quét rác mà này tờ lễ ơ mục tiêu hiển nhiên còn không hạn ở đây hắn trực tiếp hướng về tên kia đang ở bắn tên to lớn ma binh phóng đi hiển nhiên đổi một lần một chính là huyết kiếm lời này tên đang ở bắn tên cự đại hóa ma binh hiển nhiên cũng chú ý tới hắn chậm rãi chuyển động tân h khu trong tay lớn c u n g lớn mũi tên trực tiếp nhắm vào tuy rằng người chơi cũng là trải qua cự đại hóa nhưng trên hình thể nhưng vẫn cứ có chút c h a n h lệch này tờ l ê ơ bình thường đứng cũng chỉ đến này cự đại hóa ma binh phần e o nếu như này một mũi tên bắn chúng đủ để ở n g ư ờ i chơi lồng ngực tạc ra một cái hang lớn thậm chí có thể trực tiếp bị lớn mũi tên mang đi ra ngoài cách xa mấy chục mét đóng ở trên mặt đất đến lúc đó coi như có thất phu thiên phú cũng vô ích bởi vì hành động chế ngự lại tùy tiện đến tên lính quèn bò hắn một cái thì x lớn mũi tên phát sinh kinh khủng tiếng xe gió mà này vợ lỡ dĩ nhiên vẫn cứ hướng về bên cạnh mánh lộn một vòng tránh ra lớn mũi tên thật sâu chôn xuống lòng đất trên mặt bám vào ma khí sinh ra đại lượng ma binh nhưng rất hiển nhiên đối với người chơi tới nói đây đương nhiên là rất tính toán này chút ma binh nếu như là tại tường thành trên đàn sinh lời thủ thành áp lực sẽ tiến một bước tăng lớn Ô. Ô. ô nay tên cự đại hóa ma binh liên tiếp bắn ra mũi tên nhưng cũng không có bất kỳ một mũi tên có thể bắn chúng người chơi lánh chuyển x ê dịch cơ h ộ i là lấy bất khả tư nghị phương thức ngàn cân treo sợi tóc tất cả đều lẽ qua trong đó nguy hiểm nhất một nhánh mũi tên sắt cánh tay trái của hắn bay qua chỉ là hơi hơi cọ sát một cái đều để thân hình của hắn lảo đảo cánh tay trái nháy mắt biến được không cảm giác chút nào nhưng không liên quan thất phu thiên phú để hắn lần thứ hai bỏ quên lần này đau xót cánh tay trái cũng khôi phục rất nhanh bình thường hắn còn có một lần cuối cùng cơ hội tại lao nhanh phía sau người chơi rốt cục đi tới to lớn ma binh trước người. hai tay hắn cơm mạch đao nhảy lên thật cao mà ma binh lúc này cũng lại lần nữa kéo căng c u n g ở khoảng cách này đã là không thể tránh khỏi vê anh to lớn mũi tên trực tiếp tại khoảng cách gần đem người chơi bắn thủng lại đinh chết ở trên mặt đất ba lần thương tổn nháy mắt kết toán này tờ lễ ơi nháy mắt h ả i q u ố t không còn nhưng mà cái tiêu cự đại hóa ma binh tại bắn gian này một mũi tên phía sau cũng không lại có bất kỳ động tác khác thân thể của nó thể bị mạch đao vai đến eo bị b ổ thành hai nửa ẩm ẩm sụp đổ cảnh tượng như vậy tại chiến trường các nơi đều tại trình diễn cộng công vốn tưởng rằng nó đem một nhóm ma binh cự đại hóa phóng tại cuối cùng là cái vạn vô nhất thất kế sách bởi vì so sánh thực lực của hai bên có khoảng cách nếu như quy tự giả cũng đem một ít dân bản điệu biến lớn cùng yêu ma bắn nhau như vậy tiêu hao từ từ nhất định là sức mạnh mạnh hơn yêu ma một phương thắng lợi mà quy tự giả vừa không thể tìm tới phòng ngự này chút bám vào ma khí lớn mũi tên phương pháp xử lý không có khả năng giết xuyên thấu qua trùng vây đến đ ê m này chút bắn tên ma binh cho giết chết nhưng nó không nghĩ tới quy tự giả dĩ nhiên còn có ngón này phát sinh trước mắt hết thể hiện nhiên vượt ra khỏi cộng công này tên đại yêu trí lực cực hạng tại đầu h ó c của nó cpu đốt tới buộc khói đi nghị chuyện này rốt cuộc l à như thế nào thời điểm bị nó quán chú ma khí vài tên đại yêu đã bị hầu như chém giết hầu như không còn t h ì n h nộ bên dưới nó thậm chí còn thử để cận chiến ma binh cự đại hóa đi ngăn cản kết quả chính là bị đổi một lần hai n à y chút dân bản địa hảo ảnh sức chiến đấu đã cường đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nó phạm chủ đương nhiên kỳ thực cũng không phải là mỗi cái người chơi đều như thế người tiền bên trong biên có một ít có thể nói mở ô tô có thể liền giết hai cái cự đại hóa ma binh cũng có một chút chỉ có thể miễn cưỡng cùng ma binh đổi một lần một nhưng vấn đề là cộng công lại không thấy được cái nào cường cái nào yếu tại lần thứ nhất thử ăn quả đ á n g phía sau nó thiệt thòi được nhức nhối dĩ nhiên là không nghĩ thử nữa nguyên bản quy tự giả thành tắc đều đã cùng cùng nguy cơ nhưng các người chơi chiêu thức ấy thần kỳ thao tác lại tạm thời ổn định thế cuộc giữa bầu trời cộng công bóng t ố i không ngừng bành trướng lại co rút lại h i ệ n nhiên nó đã vô cùng phẫn nộ nó nghĩ không minh m ạ c h tại sao sức mạnh của chính mình rõ ràng mạnh hơn đối phương nhưng thủy trung đều không tấn công nổi tiên kỳ thăm dò tựa hồ là có chút bảo thủ nguyên bản cho rằng như vậy không ngừng làm áp lực tăng thêm dầu chiến thuật rất nhanh tựu có thể đột phá quy tự giả phòng tuyến lại không nghĩ rằng trái lại bị đối phương từng cái hóa giải này để cộng công làm sao có thể không tức giận phẫn nộ liền nó bắt đầu hướng chiến trường phía dưới tiếp tục tùy ý đại lượng ma khí bất kể thêm liều lượng cao mãn quá khứ nhưng mà đúng vào lúc này ma binh phía sau đột nhiên biến được tao loạn một nhánh quy tự giả đại quân từ đằng sau giáp công đặc biệt là phía trước bộ đội kỵ binh cơ hồ là không g i n đạo lý hướng về phía trước cứng g i n sông nháy mắt sẽ ra một đường thật dài vết nước ma binh tuy rằng ý chí chiến đấu vượt thịnh h ắ n không sợ chết nhưng trận hình một khi bị phá hoại cũng vẫn là sẽ rơi vào hỗn loạn cộng công đại não lại một lần nữa đáng cơ đây là từ lâu ra rất hiển nhiên nhánh n ạ i quân này không thể nào là từ trong kẽ đá đ ụ n g tới mà từ bọn họ chạy tới phương hướng đến nhìn tựa hồ vô cùng có khả năng là tới từ ở an thị thành an thị thành cộng công cứng lại rồi đó không phải là phi liêm phụ trách địa phương sao chẳng lẽ nói này chút dân bản địa huyền ảnh ép căn không để ý an thị thành trực tiếp về tới cứu viện không đúng vậy nếu nói như vậy phi liêm cần phải cũng sẽ mang ma b i n đi truy cách chứ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 lấy sự thông minh của nó hoàn toàn không nghĩ tới đến cùng là một loại dì dạng tình huống mới có thể để phi liêm thất kinh ném khôi bỏ giáp không đánh mà chạy mấu chốt là còn chưa đánh bao lâu đây dù cho là trong an thị thành để lên mấy vạn đầu lợn nhất thời nửa khắc cũng căn bản bắt không xong chứ cái này nhất định là r à o hoạt quy tự giả dùng r a m ư u kế để ta cảm thấy được phi liêm trốn dùng để gánh vác chính diện áp lực của chiến trường nếu như ta lúc này lui lại hoặc là giết về an thị thành đi tìm phi liêm vậy thì chúng rồi quy tự giả bấy không quản tiếp tục tiến công cái kia quy tự giả nhất định c ự tại thành trấn bên trong Cộng công tục trước công. Cho nhanh binh, an thành xướng manh tấn công những rất tự quyết tâm, tiếp tùy thị tới hạ khí phía khởi phía ma ma quay sau đem ý về về dưới â n bản huyến ảnh, nó tiện địa đi đối. kia kéo hôi chỉ pháo chống là tùy tiện kéo một ít d cái nhìn của nó phía sau những dân bản địa kia viễn ảnh mới là nghi b i n h nếu như mình phân ra lượng lớn ma khí đi chống lại trái lại bị lừa rồi phi liêm chỉ có thể là bị kéo lại hoặc là tạm thời lâm vào trần trừ nhưng chỉ cần chờ phi liêm phục hồi tinh thần lại phát động tấn công như vậy hậu phương tiến công liền không còn là vấn đề chỉ cần có thể trước một bước công chiếm uy tự giả thanh tắc sở hữu vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng chỉ là quy tự giả thành t ắ c trên phòng thủ các người chơi nhìn thấy cộng công phản ứng ngược lại có chút chấn kinh rồi đều đã như vậy còn muốn thẳng thắn công thành rất hiển nhiên bọn họ đều đối với đầu sắt cái khái niệm này có khắc sâu hơn nhận thức tuy rằng trên tường thành chiến đấu mười phần kịch liệt nhưng các người chơi vẫn là không nhịn được bắt đầu thảo luận ta phát hiện này chút đ ạ i yêu đều rất có tính cách à, đột nhiên có chút yêu thích bọn họ xảy ra chuyện gì người cái kia là ưa thích chúng nó sao ta đều thật không tiện vạch trần ngươi người cái kia là ưa thích chúng nó cho người đưa đồ ăn người thấp hẹn tự l ạ ưa thích chúng nó đưa đồ ăn làm sao vậy đoạt về lịch sử mảnh cắt như thế nghiêm túc sự tình. đã không có này chút đại yêu khôi hài hài hước làm điều hòa chẳng phải là sẽ phi thường tẻ nhạt không thể đối với này chút đại yêu có bất kỳ lòng thương hại nghĩ nghĩ những bị kia vặn b è o lịch sử phí lời không thấy ta vẫn tại hạ tử thủ thế này mang trong lòng lòng thương hại chẳng phải là đối với này chút đưa tới cửa đại yêu không đủ tôn trọng nhất định phải được thêm đại lực độ các người chơi vừa trò chuyện một bên l i ề u mạng đem các loại thủ thành khí dưới hướng về ma binh trên người bắt chuyện về về pháo còn đang không ngừng mà đem thất phu các người chơi nem qua yêu ma bên kia cũng rất nhanh có phản ứng cộng công bắt đầu đem một ít sức chiến đấu cực mạnh ma binh quay trùng quanh ở đầu chút nắm đại cung lớn mũi tên ma binh phụ cận đợi đến thất phu người chơi rơi xuống phía sau t i ể u lập tức hơi đi tới tiêu diệt hết không để cho bọn họ uy hiếp được này chút nắm đại cung ma binh vừa mới bắt đầu có hai ba tên thất phu người chơi t i ể u có chút lúng túng trúng kế vừa vừa rơi xuống đất còn chưa kịp chạy ra bản thân đập ra hố to t i ể u phát hiện mình đã bị hoàn toàn vây quanh rơi xuống đất phía sau vốn là đập ra hố to địa hình không tốt lại thêm này chút ma binh tất cả đều cầm trong tay trường thường hắn coi như, như thế nào đi nữa lánh chuyển xê dịch đều không có ý nghĩa căn bản trốn không thoát không thể làm gì khác hơn là tại chỗ bị đâm thành con nhím nhưng người chơi bên này cũng rất nhanh cho ra đối sách một đống bóng đen lại lần nữa từ về về pháo bên trong q u o n g bán ra hướng về một tên trong đó cầm trong tay đại cung ma binh phụ cận bay qua vây một tiếng lại tại trên đất đập ra một cái hố to nay chút cầm trong tay trường mâu tinh anh ma binh lại nhanh chóng s ô n g lên trên nhưng lần này khiến chúng nó cảm thấy bất ngờ chính là đập xuống đất nhưng cũng không là một người mà là một đống đen tui quả cầu sát quả cầu sát trên tựa hồ còn có một kiếp nổ tại thử thử tiêu đốt một giây sau quả cầu sắt mánh nổ tung phát sinh tiếng vang kinh tiên động điện â ơ i anh nổ kịch liệt đem quả cầu sắt nổ được nát tan thùy tứ tán nổ tung k i n h phong nhìn chằm chằm mảnh vỡ nháy mắt tạo thành lực s á t thương đáng sợ đem tới vây tinh anh ma binh tất cả đều quét đi sạch sành xanh đại lượng ma k h í cứ như vậy nháy mắt b ố c hơi lên giữa bầu trời cộng công bị tức được nghiến răng quy tự giả thật sự là quá giảo hoạt rồi hơn nữa cùng dĩ vang quy tự giả so với lần này quy tự giảo h o ạ nhất địa phương ở chỗ hắn còn sẽ huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật đồng thời phát triển trước quy tự giả tuy rằng tại thị triều đủ hướng phó bạn cũng biết sử dụng một ít họa dược vũ khí nhưng đến rồi lương triều bởi huyền huyết lực lượng tăng cường quy tự giả thường thường cũng thì càng thêm ỵ lại ở cường đại anh linh cùng thần khí không phải không nghĩ lại đi mở mang các loại h ỏ a dược vũ khí mấu chốt là tinh lực không đủ quy tự giả muốn không ngừng đánh hạ các loại lịch sử mảnh cắt hạt nhân muốn cùng yêu ma đấu chi so dũng khí còn muốn cùng nguyên bản lịch sử mảnh cắt bên trong gian thần man tộc đấu tranh đâu còn có thời gian đi nghiên cứu khai phá các loại h ỏ a dược vũ khí đâu húng chi này chút h ỏ a dược vũ khí đối với hắn tăng lên tác dụng cũng không lớn có thể cái này quy tự giả dĩ nhiên thực sự là phát triển toàn diện hắn lãnh đạo dân bản địa không chỉ có mười phần có thể đánh hơn nữa tại xây thành cùng trèo khoa học kỹ thuật phương diện cũng hết sức ưu tú mỗi lần này chút đại yêu nhóm cảm thấy chiếm được mình nắm giữ thế t h ắ n g thời điểm uy tự giả đều là có thể làm ra khiến chúng nó mắt tối sầm lại mới sống t i ế n công bất kể bất cứ giá nào tiến công cộng công tâm tình không tốt lắm không phải là bởi vì nó tiến công gặp khó mà là nó có thể cảm giác được chính mình đang ở biến được chỉ độn mà lại do dự có lẽ theo phi liêm cộng công đem sở hữu yêu lực tất cả đều phóng tại chết dập đầu quy tự giả thành tắc trên mặt đã là một loại tương đương lô mãng hành vi nhưng tại cộng công chính mình xem ra ta đều không có cả người đ ụ n g lên cái này gọi là cái gì lô mãng rõ ràng chính là quá do dự nhưng hết cách rồi nó vẫn là chỉ có thể tiếp tục đè nén chính mình xung động của nội tâm nghị muốn nhiều hơn nữa quan sát một cái nhìn nhìn quy tự giả thành tắc bên trong đến cùng có hay không có chân chính quy tự giả lần này ma binh không hổ là cộng công mang ra ngoài từng cái từng cái tác chiến rúng mánh đánh được các người chơi đỡ trái hở phải khó có thể chống đỡ phía trước ma binh ra sức tiến công hậu phương ma binh cũng tại liều t ử chiến đấu bảo vệ phòng tuyến chúng nó tác chiến dũng mãnh phấn đấu quên mình thậm chí thường thường làm ra lấy mạng đổi mạng cử động để các người chơi đột nhiên không kịp chuẩn bị sau đó chiến tuyến t i ể u từ quy tự giả thành t ắ c trên đẩy mạnh đến rồi thành t ắ c phía dưới trên đất trống lẽ nào có lý đó cộng công càng hỏng mất có đôi lời gọi là chiến báo sẽ lừa người nhưng chiến tuyến sẽ không cộng công cũng rất b u ồ n b ự c ta rõ ràng nhìn thấy này chút ma binh tất cả đều tác chiến dũng mãnh làm sao chiến tuyến còn tại vẫn rời lại tiến vào đây nó không biết là Quy tự giả những tại kia thành tắc bên trong chết trận còn có ở phía sau trộm cộng công cái mông thời gian chết trận các người chơi chỉ cần còn có sống lại số lần tất cả đều tại quy tự giả thành tắc bên trong sống lại nhân số như vậy còn không phải là càng đánh càng nhiều sao liền cộng công bên này càng đánh áp lực càng lớn trộm nó cái mông những người chơi kia tuy rằng cũng xuất hiện một ít thương vong nhưng thương vong cũng không tính rất nhiều dù sao các người chơi là đánh lén cộng công chỉ là để hậu phương ma binh xoay người đi chống đối trên căn bản còn không quá để phòng trạng thái quy tự giả thành tắc bên kia vấn đề cũng không lớn như vậy nơi nào vấn đề lớn đây h i ệ n nhiên là một cái chiến trường khác cùng khoa phụ trên chiến trường các người chơi tuy rằng chiếm cứ địa hình có lợi đ e mà khoa phụ từ trận các người chơi muốn ưu tiên đầu nhập quy tự giả thành tắc bên trong chiến đấu không cách nào trở về này tựu để giã chiến chiến trường áp lực không ngừng tăng cường tần vương khẽ nhữ mày hiển nhiên tình huống như thế cũng để hắn cảm giác có chút ngoài ý mới trước hắn những binh pháp kia có chút không tốt lắm dùng dù sao trước hắn trăm trận trăm thắng binh pháp vậy cũng là đối phó người bình thường không là đối phó yêu ma dù cho là như thế nào đi nữa ngoan cường quân đội loài người đối mặt như vậy cảnh khốn khó cũng đều phải thành kiến chế hỏng mất muốn sao miễn cưỡng có thứ tự rời khỏi rút lui đến bên cạnh trên núi muốn sao chính là trực tiếp đầu hàng nhưng yêu ma cũng đúng là có chút không nói võ đức ở loại tình huống này dưới cũng lại còn bất tử đúng lúc này triệu hải bình cơi khoé mã cả người đẫm máu rết xuyên thấu qua trùng vây đi tới trước mặt hắn vậy hạ chúng ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp mới chỉ có điều cái biện pháp này khả năng cần bệ hạ ngươi đặt mình vào nguy hiểm cái gọi là chúng ta đương nhiên là chỉ ở phía sau bảy mưu n g h ị kế đồng thời nghĩ chiến thuật người chơi cố vấn đoàn thần vương khẽ mỉm cười cứ nói đừng ngại đặt mình vào nguy hiểm sự tình chấm làm nhiều rồi làm sao từng sợ qua hiện tại hắn là lấy thời kỳ cường thịnh anh linh trạng thái xuất hiện thì càng không có lý do gì sợ triệu hải bình nói ra cái biện pháp này rất đơn giản hướng khoa phụ kêu gọi đầu hàng cùng hắn thi chạy thần vương có chút kinh ngạc thi chạy triệu hải bình gật đầu không sai theo chân nó thi chạy khoa phụ đối với mình tốc độ luôn luôn đều rất có tự tin mà đại yêu ăn cắp khoa phụ hình tượng phía sau cũng tất nhiên sẽ kế thừa điểm này nếu như tiếp tục tiếp tục đánh chúng ta tuy rằng không nhất định sẽ thua nhưng phần thắng cũng không cao khoa phụ còn ngưng tụ đại lượng ma khí mà ma binh lại hãn không sợ chết mình giảm đối phương tăng bên liên giới tình huống chỉ sợ sẽ không lạc quan nhưng nếu như có thể đem khoa phụ dẫn đi chỉ lưu còn dư lại này chút ma binh thì dễ làm hơn nhiều như vậy còn có thể đưa đến phân tán địch nhân minh lực tiêu diệt từng bộ phận hiệu quả bất quá chúng ta tuy rằng có thể vì là bệ hạ ngài cung cấp một ít hạo nhiên chính khí chống đỡ nhưng này loại chống đỡ chắc chắn sẽ không quá nhiều khó có thể cùng khoa phụ đánh đồng với nhau vì lẽ đó động tác này nhất định có độ nguy hiểm tần h vương không khỏi được cười ha ha t h ố t như vậy chính hợp c h ợ bí cứ làm như thế an bài thỏa đương chi sau vô số hạo nhiên chính khí từ c h u n g quanh hội tụ lại đây tần h vương thân hình tiếp tục bành t r ư n g thêm lúc này hắn tại chiến trường bên trong nhưng là chân chính có rồi cao lượng hiệu quả nghĩ không nhìn đều không được chỉ thấy hắn chiến mã hướng nhảy tới ra một bước không có bất kỳ ma bình dám ngăn cản sau đó hắn cầm trong tay trường đao chỉ về không trung khoa phụ ngươi có dám theo ta đánh cuộc một keo ta ra mười vạn hạo nhiên chính khí ngươi ra mười vạn ma khí chúng ta người nào thắng người đó liền lấy đi sức mạnh của đối phương giữa bầu trời khoa phụ bóng tối từ từ hiện ra đánh cuộc gì tần vương ngạo nghễ nói ra t i ể u đánh cược ngươi có thể hay không đuổi kịp ta khoa phụ bóng tối cười ha ha ha ha ha ha. ta làm sao tin ngươi tần vương khẽ mỉm cười ta lấy trong thiên địa hạo nhiên chính khí làm đảm bảo cùng ngươi ký kết minh ước dứt lời đại lượng hạo nhiên chính khí bắt đầu bay lên cùng khoa phụ ma khí không ngừng rung hợp làm như tại chứng kiến cái này minh ước ký kết đây là một loại rất nguyên thủy phương thức h ạ o nhiên chính khí cùng mà khí tại trên bản chất đều là lịch sử mảnh cắt bên trong tích chứa năng lượng vì lẽ đó có thể sản sinh một ít liên hệ minh ước ký kết nháy mắt khoa phụ không khỏi được điên cuồng hỉ này ngu xuẩn anh linh dưới cái nhìn của nó chuyện này quả thật là một cái tốn nữa không tính qua buôn bán lại không nói hắn đối với tốc độ của chính mình đầy đủ tự tin m ẫ u chốt là này trong minh ước cũng không có ước hẹn thời gian a nó có thể vẫn đổi tiếp phàm là đổi tới chính là nó thắng nếu như không có đổi tới vậy cứ tiếp tục đổi dù sao cũng, cũng không có thời hạn khoa phụ cảm thấy chiếm được mình rất thông minh dĩ nhiên một chút t i ể u khám phá lớn như vậy một cái lỗ thủng đồng thời thừa dịp này chút dân bản địa cùng anh linh nhóm chưa kịp phản ứng trước ký kết minh nước tần vương cười ha ha vỗ một cái chiến mã trực tiếp ly khai chiến trường hướng về phương sang nên ngang mà đi khoa phụ làm bộ một bộ vô cùng rộng lượng dáng vẻ không sao ta để cho ngươi nhiều chạy vài bước đợi đến tần vương thân ảnh từ từ đi xa khoa phụ mới rốt cục hóa thành một luồng khói đen manh đ ổ i tới chốc lát phía sau nay cỗ khói đen đã biến thành một cái người khổng lộ một tay nắm thanh xả một tay nắm mạch xả phát đủ lao nhanh lấy khoa phụ hình thái xuất hiện hiển nhiên sẽ chạy được càng nhanh hơn trên người nó mang theo đại lượng ma khí rõ ràng có thể cảm giác được chạy trốn tốc độ thắng được tần vương ngựa chiến trường bên trong nhất thời có chút yên tĩnh còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh lên một chút g i ế t sạch ma binh đi hỗ trợ a phản tồn hô to một tiếng các người chơi rất nhanh phản ứng lại tiếp tục cùng trước mặt ma binh dây dưa đã không có khoa phụ ở không trung không ngừng tùy ý ma khí tăng cường chỗ bạc n h ư ợ c yêu ma sức chiến đấu các người chơi thế tiến công rõ ràng có tiến triển nhưng mà khoa phụ bên kia cũng cùng tần vương cự ly nhanh chóng kéo vào Quả nhiên, khoa phụ đối với mình tốc độ chạy trốn rất tự tin là có nguyên nhân tại ma khí bám vào bên dưới nó toàn lực chạy trốn mặc dù là tần vương anh linh g â i chiến mã cũng không cách nào ném mở mắt nhìn thấy lại có một quãng thời gian sẽ bị đuổi kịp nhưng mà đúng vào lúc này tần vương đột nhiên xoay người lại cây cung dựng mũi tên b é o lớn mũi tên theo tiếng bay ra thẳng bên trong khoa phụ lồng ngực bám vào hạo nhiên chính khí mũi tên trực tiếp đem khoa phụ bắn cái đối xuyên không chỉ có như vậy cường đại lực nói còn để nó bước chân mánh hơi ngưng lại tốc độ đột nhiên chậm lại ma khí rất nhanh bổ tốc độ ngực miệm vết thương khoa phụ không khỏi được giận giận dữ Thần vương cười ha ha ta chỉ nói đánh cược ngươi có thể hay không đuổi được ta cũng không nói không thể công kích ta ngươi lời không phục cũng có thể đến công kích ta núi la sơn mười năm có một đêm trăng t ỏ biển vô lượng t r ă m năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lùi tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương ba trăm bốn mươi chín kinh thiên va chạm thấy cảnh này các người chơi tất cả đều trợn mắt mất mồm đây chính là đòn rông đệ nhất ta g i cờ hàm kim lượng sao này đi a này chơi diều thông ự thực, tuyệt. Kỳ thực tương tự tựu c tác tại cái khác trong game cũng chẳng cái có hoặc có thực tác. tuyệt. tương thao tại trong tỉ tại rất lao một cái mờ mờ trong game, có thợ săn hoặc tương tự nghề nghiệp Kỳ như nghề thể thực hiện như vậy thao h lùng săn game gì, game, lao lạ mờ mờ vậy qua duy trì di động q u a trình bên trong không ngừng xoay người lại xa kích đem bột cừu hận vẫn kéo rất nhiều kỹ thuật tinh xảo thợ săn người chơi hoặc là một đám thợ săn người chơi tiếp sức thậm chí có thể mang giã ngoại bột cho kéo đến trong chủ thành đi chơi một ngày mà tại một ít mộ bạ trong g a m e cũng có một chút a dở cờ người chơi có thể thông qua đi a hoặc là thẻ công kích hoàn cách phương thức tươi sống đem đối diện di tốc chậm chạp anh hùng cho lữu chết nhưng tại ám xa bên trong làm ra như vậy thao tác Các năm g đó tại hồ lao quan đánh đậu kiến đức thời điểm hắn cựu đã từng dẫn dắt vài tên kỵ binh đi nhân ra đại doanh cửa sóng hơn nữa còn tự mình cuối cùng mỗi lần có người đuổi theo liền bắn lùi đuổi theo nữa lại bắn lùi lần này không phải là đem địch quân kỵ binh đổi thành khoa phụ khoa phụ tuy rằng chạy nhanh hơn nhưng tần vương lớn mũi tên trên mặt bám vào hạo nhiên trinh khí lực s á t thương cũng toàn diện tăng cường mỗi lần bị đánh khoa phụ bước chân đều sẽ đột nhiên chậm lại này tựu cho tần vương càng nhiều ung dung lựu hắn không gian đã như thế chẳng khác gì là tần vương một thân một mình đem khoa phụ cùng với khoa phụ mang theo lượng lớn ma khí cho dẫn đi rồi các người chơi tại chính diện áp lực của chiến trường đột nhiên giảm bớt dù sao trước khoa phụ đều là nhìn tới chỗ nào ma binh bạc nhược liền hướng nơi nào thả ra ma khí bổ sung các người chơi coi như là tạc xuyên ma binh trận tuyến cũng rất khó tiến một bước xe rách tại trong trận hình lôi kéo ra lớn hơn chỗ hỏng nhưng hiện tại cũng không giống nhau các người chơi phân chân tinh thần tiếp tục quay về ma b cùng lúc đó quy tự giả thanh tắc cộng công có thể rõ ràng cảm giác được tình cảnh của mình tự hồ tại biến được càng ngày càng gian nan đáng ghét phi liêm cùng khoa phụ đến cùng đang làm gì ta bên này rõ ràng thiệu thừa nhận rồi lớn nhất chính diện áp lực tại sao hai người bọn họ nhưng đến bây giờ còn không có động t í n h gì cộng công rất là khó lý giải theo lý thuyết phi liêm cùng khoa phụ sớm nên lấy được tính quyết định thắng lợi lại đây giúp mình làm sao cho đến bây giờ chỉ nhìn thấy quy tự giả bên kia đại quân đang không ngừng m ó tăng cường nhưng không có bất kỳ một con đại yêu đến đây tiếp viện ta t h biết nói hai người bọn họ tất cả đều không dựa dẫm được cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình được rồi không muốn này hai tên rắt rưởi chúng ta cũng có thể đem cái kia quy tự giả cho bắt tới cộng công quanh quẩn trên không trung trải qua khoảng thời gian này không ngừng thăm dò nó đã từ từ có dòng suy nghĩ nó là căn cứ vào trở xuống mấy giờ làm ra phán đoán đầu tiên phi liêm cùng khoa phụ bên kia không thể hy vọng mà hắn bên này không nghi ngờ chút nào gánh vắt lớn nhất áp lực quy tự giả tất nhiên đối với nơi này mượn phần coi trọng nay cũng rất hợp lý quy tự giả cần phải cũng có thể nhìn ra mình mới là mạnh nhất chứ thứ yếu nếu như suy nghĩ thêm đến quy tự giả thành tắc tầm quan trọng cộng công tiêu ngạo mà cho rằng chính mình làm một cái mười phần khó giải quyết được nhân lẽ ra có thể để quy tự giả nhất lên một trăm hai mươi coi trọng ở tiên h tuyến tự mình chỉ huy cùng mình tác chiến hẳn là tất nhiên như vậy quy tự giả tại quy tự giả thành tắc bên trong đây chính là sát xuất lớn sự kiện dù sao ở bên ngoài tác chiến rất dễ dàng bại lộ tương đối vẫn là quy tự giả thành tắc bên trong càng thêm an toàn nhưng để cộng công rất đắc ý là nay tên quy tự giả nhất định không tưởng tượng nổi kỳ thực nó có trực tiếp đem quy tự giả thành t ắ c động hủy thực lực đương nhiên không phải một hồi là có thể va được không còn sót lại một chút c ạ n nhiều lắm là đem quy tự giả thành tắc bên trong trong đó một tòa thành trì đụng sụp từ này sinh ra sóng trùng kích có thể để trong phạm vi nhất định tấp cỏ không sinh cái này quy tự giả nếu đem thực lực tất cả đều phân tán cho dân bản địa như vậy bản thân hắn bảo tồn sức mạnh tựu nhất định sẽ không đủ tại đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới cũng không kịp điều đi sức mạnh cơ bản không thể tại như vậy sống tới bên dưới may mắn còn sống sót đương nhiên như vậy va chạm đối với cộng công tự mình tiến tới nói cũng là to lớn tổn thương đến thời điểm toàn thân ma khí phòng trừng đều phải tản đi hơn nữa biến được hết sức yếu ớt cùng chết một lần cũng kém không quá nhiều nhưng chỉ cần có thể giải quyết dứt khoát tiêu diệt hết cái kia quy tự giả như vậy này hết thể tựu đều là đ á n giá đối với này chút đại yêu tới nói chúng nó tuy rằng đều không quá có thể tiếp thu chính mình lực lượng tổn thất như vậy sẽ khiến chúng nó tại ma quân trước mặt địa vị nhanh chóng trượt biến được biên giới hóa nhưng tiêu diệt quy tự giả là tuyệt đối một cái công lớn đến thời điểm chỉ là quét sạch chiến trường vạn m è o hạo nhiên chính khí đều có thể để nó sức mạnh khôi phục nhanh chóng húng chi còn có ma quân ban t h ư ở n g nghĩ tới đây cộng công lại phân chấn coi như những thứ khác hai cái đại yêu đều là giáp r ử ỡ i thì lại làm sao chỉ bằng c h í n h ta cũng có thể thắng trên chiến trường chiến đấu kịch liệt nhưng tại tiếp tục nhưng tại quy tự giả thành tắc chiến đấu các người chơi nhưng càng ngày càng cảm giác được tình huống có chút không đúng Yêu ma nhưng tại mánh liệt tiến công, quy tự giả thành tắc trên tại thủ, tập trước tiến giả người chơi người chơi mánh các các công, phòng còn đang gắng Nhưng phía kích phía cố quy sau đẩy vào. về dần dần yêu ma tiến công càng ngày càng vô lực mặc dù coi như thanh thế rất lớn nhưng rõ ràng trên bầu trời con tia đại yêu đã rất lâu đều không có lại lần nữa tung ra dưới càng nhiều hơn ma khí tại m ì n h giảm đối phương tăng bên dưới quy tự giả thành tắc đã từ từ chuyển n g u y thành an ngược lại là yêu ma bên kia ma binh đều đang kéo dài không ngừng tiêu hao bên trong không ai có thể hiểu rõ trên bầu trời con tia đại yêu đến cùng đang suy nghĩ gì dù sao lúc này vẫn là một mảnh mây đen ép thành thành muôn phá tư thế ai cho ũ n g có t ể nhìn ra c n cũng không kia đại yêu tới h khí. cho đánh i mọi người ế u ma mày, ca Sở cả tất t rất là tinh thần, là mạnh u ô không không n ngàn lần không thể xem thưởng.、Lúc、này mặc dù là hắn, cũng căn bản không nghĩ ra cái này là Lúc thể xem mặc cái dù ra đ i yêu đ ế cùng đang n g suy ĩ gì. Cho tới m ạ nguyên h n hắn lúc này đã theo vào công an thị thành các người chơi đồng thời gãy phản ở trên chiến trường cùng ma binh c h é m g i ế t từ sau h ư ớ n g trước nỗ lực thử giết xuyên tấu h qua c h ù n g tây cùng quy tự giả thành tắc bên trong các người chơi hội sư chiến đấu sau khi hắn cũng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn cậu công không biết nói cái này đã yêu đến cùng đang làm cái gì thành cựu mà theo trên chiến trường thế cuộc càng ngày càng rõ ràng giữa bầu trời cái kia mảnh lăn lộn mây đen cũng biến được càng ngày càng nén h nóng càng ngày càng h ư n phấn lần này cộng công xem như là bỏ ra rất nhiều nó gấp như vậy tính tình đại yêu dĩ nhiên đều có thể đẻ xuống tính tình cẩn thận quan sát mà tại tổn thất không ít ma b i n h tiến hành rất nhiều phương hướng thăm dò phía sau nó rốt cuộc cuối cùng xác định một chuyện q u y tự giả chỉ huy đầu mối tự tại q u y tự giả thành t ắ t t ò a kia nhất vững như thành đồng vách sắt thành trì bên trong ha ha ha khả đúng là kế sách hay đầu tiên là dùng một cái xem ra trí tuệ hơn người dân bản địa trên thành b ậ làm ra một bộ bày mưu nghĩ kế chỉ huy chiến đấu giá vẻ c hơn ế tạo một loại h h giả giả chỉ chỉ nữa h không phải không thừa nhận người vị trí xác thực rất an toàn nếu như là những thứ khác đã yêu e sợ tại chân chính công phá quy tự giả thành tắc trước cũng không thể đối với người tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn nhưng rất đáng tiếc người gặp phải là ta cái ộ n g c ô kia văn sĩ bộ d á n g dân bản địa viễn ảnh xuất hiện tại tường thành trên chỉ huy chiến đấu đây chỉ là một loại giả tạo là đối với mình lừa dối nếu như mình giết chết hắn cũng chỉ sẽ phát hiện quy tự giả đại quân vẫn cứ đều đâu vào đấy vận chuyển ảo não bên dưới chính mình t i ể u sẽ đem đối với quy tự giả suy đoán chuyển đến những thứ khác phương hướng có thể nếu là mình không giết hắn đây như vậy quy tự giả ẩn giấu tại thành tắc bên trong mục đích cũng đặt h à n h bình thường đại yêu há lại sẽ nghĩ đến quy tự giả tựu tại thành tắc nơi sâu xa tọa chấm chỉ huy đây coi như nghĩ đến cũng làm không là cái gì nhưng cộng công không giống nhau nghĩ tới đây nó manh đem chính mình có thể triệu tập đến sở hữu ma khí toàn bộ đều tụ tập lên trên bầu trời mây đen l a n lộn một nói to lớn long biển vụt lên từ mặt đất trên mặt đất vô số chính tại chiến đấu ma binh giống như là bị nháy mắt rút khô vô số nói hắc khí hội tụ đến không trung sau đó những hắc khí này không ngừng ngưng tụ ở không trung thậm chí ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ mà vòng xoáy bên trong nhưng là xuất hiện một khắc vẫn thạch khổng lồ một giây sau thiên thạch tha duệ quần quần khói đen hướng về quy tự giả thành tắc bên trong đợt tới tại cái này nháy mắt sở hữu người chơi đều ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời trong lúc nhất thời mất đi sở hữu ngôn ngữ thời gian phảng phất cũng dừng lại chỉ còn lại viên kia vẫn thạch khổng lồ ở người chơi nhóm trong tầm mắt càng ngày càng gần càng ngày càng gần sở ca cũng cứng lại rồi coi như hắn như thế nào đi nữa tốc trí đ a m g m u cũng không nghĩ ra lại vẫn có này vừa ra ta rời ạ còn có thể như vậy sở ca nghi vẫn còn chưa kịp nói ra miệng viên kia thiên thạch đã nặng nề g h đập tại quy tự giả thành tắc bên trong hay anh nay tiếng c h ấ n thiên động địa nổ vang phảng phất là qua một quãng thời gian mới chuyển tới trước đó Tích liệt rung động đã để quy tự giả thành tắc bên trong lớn nhất tòa thành kia bị từ cho tới đập xuống xuyên các người chơi hao tốn rất nhiều tâm huyết xây dựng tường thành nháy mắt nứt toát thậm chí t i u liền cả ngọn núi đầu đều có bị triệt để tiêu diệt dấu hiệu thiên thạch rơi d ụ n g nơi hết thể đều phảng phất nháy mắt bốc hơi lên chỉ còn lại một cái to lớn hố cường đại lực súng kích trực tiếp từ trên mà xuống đem hết thể đều xuyên thủng tầng cao nhất sở ca chở người chơi đương nhiên là nháy mắt liền trở về sống lại các người chơi cũng không tốt gì chỉ là nhiều tồn tại không tới nửa giây mà tại g i ngoại mắt thấy hết thể các người chơi đều nhìn x ư n g sở bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quy tự giả thành tắc gặp như vậy sự đả kích mang tính chất hủy diệt trước yêu ma không quản như thế nào đi nữa manh công cũng chẳng phải là phái gia ma binh công thành nhiều lắm là dùng một ít đại hình khí giới công thành đối với t ư ờ n g thành tạo thành một ít phá hoại lần này ngược lại tốt trực tiếp đem cả tòa thành đều hủy được gần đủ rồi yêu ma mở ô tô đúng không này cũng được thiên thạch thiên hàng ai chịu nổi a nhiều đến mấy lần chúng ta không phải sớm đã bị đoàn diệt sao nhìn uy lực này nhìn tiêu hao ma khí hẳn là không thể thường xuyên đến đây đi chúng ta phí hết đại kính mới dựng thành như vậy đã hiểu Động t á có v chuyện như vậy a quá vô xỉ trách cứ nhất định muốn trách cứ nhất định muốn hướng về chính thức mãnh liệt kháng nghị loại hành vi này các người chơi nháy mắt coi chính mình tìm được chất tướng này nhất định là chính thức cố ý a nhất định là nhìn các người chơi nhọc nhằn khổ sở bởi bàn phía sau thành chỉ không có gì có thể sửa tự đập phá hủy lại từ đầu xây một lần rất nhiều du hi đều chơi đùa này loại động tác võ thuật nội dung vở kịch không biên được tự làm cái gì đại t hai biến các loại vẫn cứ đem nguyên bản địa đồ phá hỏng lại từ đầu dùng một lần động tác võ thuật đều là động tác võ thuật chỉ t i ế c khám xa trò chơi này ép căn cũng không có khắc phục trách cứ không cửa mạnh nguyên cũng nhìn xứng sở này đặc biệt cái gì triển khai a n h ữ n g yêu ma này thực sự là một cái so với một cái mánh hắn cũng buồn một đây đến cùng là chuyện gì xảy ra a cách một cái này chính hiệu quy tự giả thành tắc đập cái hiếu nát nhìn cho hắn cái này chính hiệu quy tự giả một mặt một bức quy tự giả thành tắc trong phế tích đã suy yếu vô cùng cộng công cười ha ha ta thắng cuối cùng vẫn là ta thắng quy tự giả không còn n g ư ỡ i g i ấ u được bao sâu cũng không thể tại đòn đánh này bên dưới may mắn còn sống sót nhưng mà một giây sau nó nhìn thấy chiến bên ngoài sân các người chơi một mặt mờ mịt leo lên thành tường nhìn nó chương ba trăm năm mươi mua cân hạt dưa an ủi một chút đi mậu bức cộng công nhìn mậu bức các người chơi song phương ánh mắt nghi hoặc đối diện trong lúc nhất thời tất cả đều cứng lại rồi đối với cộng công tới nói trước mắt tình cảnh này hoàn toàn tại ngoài dự liêu của nó không đúng vậy ta không phải trực tiếp đụng chết chân chính quy tự giả sao đã không có quy tự giả này chút dân bản địa huyễn ảnh cần phải nháy mắt biến thành cho bùi mới đúng bọn họ cần phải nháy mắt biến thành không có có nguy hại gì hạo nhiên chính khí tán loạn đến toàn bộ lịch sử mảnh c ắ t bên trong chỉ có giống lương thái tông hàn phủ nhạc tướng quân như vậy anh linh mới có thể tiếp tục duy trì hình người nhưng tại yêu ma tiến công bên dưới cũng không kiên trì được quá lâu nhưng là tại sao này chút dân bản địa huyễn ảnh nhưng giống như hoàn toàn không có bị đến bất luận ảnh h ư ở n gì g đối với các người chơi tới nói trước mắt tình cảnh này cũng để cho bọn họ có chút mê man đây chính là cái kia đại yêu sao làm sao hư thành như vậy c ộ n công đầu người mình rắn nguyên bản ở trên trời bay thời điểm mang theo ma khí dường như dạ t h i ệ t hắt long cho các người chơi lấy cực mạnh cảm giác ngột ngạt nhưng hiện tại vẫn cứ đầu người thân rắn nhưng hình thể ngâm nước không biết bao nhiêu lần theo các người chơi đúng là càng giống một cái người hiền lành con rắn nhỏ bàn tại trong hố một mặt mở mịt nhìn bọn họ đương nhiên nói là con rắn nhỏ là theo nó nguyên bản hình thể so sánh bây giờ cộng công vẫn cứ có cao hai ba mét nhưng so với chiếc vật khổng lồ kia đã hiện ra được tương đương bỏ túi cộng công thân thể khe run lên xảy ra chuyện gì khó nói cái kia chân chính quy tự giả cũng không tại quy tự giả thành tắc bên trong nó không thể nào tiếp thu được hiện thực này nhưng tình cảnh này cũng xác thực không có giải thích khác song phương hai mặt n h ì nhau n ai cũng không thể ngay lập tức làm ra phản ứng sau một chốc phía sau có một cái người chơi tựa hồ phục hồi tinh thần lại vẹo một tiếng bắn ra một nhánh mũi tên phốc phốc một cái bổ sung thêm hạo nhiên chính khí mũi tên bắn trúng cộng công ma khu rất nhanh bị ma khí ăn mòn biến mất không còn t â m hơi nhưng cộng công trên người ma khí bị tiêu diệt một bộ phận này cũng có thể thấy rõ ràng các người chơi nháy mắt phản ứng lại lên a chiếc cái kia cộng công quá dọn người xoay quanh ở trên bầu trời giống như là một cái màu đen ma long các người chơi coi như công kích nó cũng căn bản không chỗ ra tay dù sao nó quá cao quá lớn các người chơi cung tiến hoặc làm mạnh bắn đá tầm bắn căn bản không đủ hơn nữa cho dù đánh tới e sợ cũng rất khó tạo thành tổn thương quá lớn nhưng hiện tại không giống nhau tuy rằng cộng công vẫn có chút to lớn nhưng rõ ràng đã tại có thể nhanh giết b ộ t hình thể bên trong phạm vi đáng ghét cộng công phẫn nộ nó không thể nào tiếp thu được này chút dường như sâu kiến bình thường dân bản địa h u y ế n ảnh dĩ nhiên sẽ khinh thị như vậy chính mình nhìn về phía mình ánh mắt cùng nhìn những tùy ý kia nắn bóp ma binh không hề khác gì nhau nó thân rắn nhanh chóng lẩn quẩn hướng về trước hết sông tới người chơi một đầu đâm đến vây anh một tiế kể cả này tờ lờ ở bên trong phía sau một đường thẳng người chơi tất cả đều bị va được biến thành cho bụi thậm chí trên đã lưu lại rồi một đường danh thật sâu khe khá lắm này bột có ít độ a nhanh lên một chút tàn ra duy trì phân tán trận hình các người chơi rất nhanh làm ra đường đ ố i nhanh chóng thay đổi hàng ngũ tiếp tục đối với cộng công tiến hành vây công bọn họ tiếp tục phát huy vây công bột truyền thống tốt đẹp hành động mau lẹ linh hoạt người chơi tại phía trước hấp dẫn cựu hận phía sau người chơi dồn dập bắn núi tên ném mạnh trường mơ hoặc là ngâm vịnh thi tử đ ế đối với cộng công tạo thành lớn hơn sát thương cộng công cái nào gặp này loại tư thế nó mặc dù là một đại yêu, nhưng bởi vì thực lực cưỡng hãn vì lẽ đó vẫn luôn c h ấ n thủ đang so so sánh lót đáy hướng đ ờ i m ạ n h t ắ t bên trong lại không nói bình thường quy tự giả rất khó g i ế t tới đây cho dù đến nơi này bên trong cộng công có ưu thế sân nhà vừa có sức mạnh tuyệt đối ưu thế thường thường không cần gì chiến thuật tự thắng mặc dù là tình cờ có quy tự giả để nó rơi vào khổ chiến cái k i a cũng tuyệt đối không phải bây giờ này loại hòa phong cái nào có chơi như vậy cộng công đơn giản là mạnh mẽ không sử dụng ra được trước mắt này bởi dân bản địa huyễn ảnh rõ ràng tựu i không mạnh thậm chí có thể nói là rất yếu mặc dù là nó ở đâu kinh thiên một trang phía sau sức mạnh m ộ ư ơ i không còn một nghĩ muốn tiêu diệt này chút người cũng là dễ như trở bàn tay nhưng nó hình thể có nhỏ phía sau nhưng phát hiện vẫn cứ không sợ tới n à y chút người giống như là cá chạch một dạng t r ư ợ l i ư u bên trái trộm một cái bên phải mò một cái mà cộng công mỗi lần nổi giận ra tay nhưng thường thường bị người lấy bất khả tư nghị góc độ t r á n h thoát cho dù chúng đích cũng là tiêu diệt như vậy một hai người căn bản là lại như mối bỏ biển đáng ghét cộng công nổi giận gầm lên một tiếng. sự phẫn nộ của nó đã đến cực hạn ngưng tụ lại chính mình còn thừa lại sức mạnh lại lần nữa một đầu đâm đến quanh một tiếng vang thật lớn trước cái kia vài tên nhiều lần h à n h nhảy kéo cửu hận người chơi nháy mắt tại chỗ b ư ớ c hơi lên không chỉ có như vậy từ cộng công chỗ và c h ạ m phía sau hình quả phạm vi trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu bên trong người chơi tất cả đều tại một mặt mộng bức tình hôm dưới bị đưa về sống lại điểm hơn nữa trong bọn họ đại đa số người đều đã không có sống lại số lần chỉ có thể tha thiết mong chờ địa ý linh hồn trạng thái lưu tại sống lại điểm vây xem còn dư lại chiến đấu chỉ là tại một cái đục này phía sau cộng công hình thể cũng lại lần nữa có nhỏ Các n g một cái h đụng này xác thực xô ra sử thi cảm giác thế nhưng của chúng ta thành tắc làm sao bây giờ còn được từ đầu tu a không có chuyện gì đều là nội dung vợ kịch đan bài dù sao cũng nội dung vợ kịch tại hướng về đẩy về trước tiến vào liền được bồi bản chuyện như vậy đã quen kiểm kê chiến trường phía sau các người chơi phát hiện tổn thất tuy rằng nặng nề nhưng cũng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng cộng công cái k i a kinh thiên và chạm tuy rằng làm cho cả quy tự giả thành tắc bên trong các người chơi toàn bộ toàn diện hơn nữa còn đối với quy tự giả thành tắc tạo thành nghiêm trọng phá hoại nhưng dù sao trong này người chơi chỉ là số ít đại bộ phận người chơi còn tại g i ã ngoại chiến trường cùng với cộng công hậu phương chiến trận chiến đấu chỉ là để các người chơi không hiểu là cộng công vì sao không đi va i ã ngoại chiến trường đây bên kia không phải người càng nhiều sao rất nhanh may mắn còn sống sót các người chơi quét tức chiến trường xong xuôi chuẩn bị tiến về phía trước gia chiến chiến trường đi trợ giúp cùng khoa phụ tác chiến các người chơi x ô n g các người chơi lớn tiếng la lên x ô n g hướng ra ngoại chiến trường nhưng mà theo phía trước chiến trường tầm nhìn từ từ rõ ràng bọn họ nhưng ngây ngẩn cả người Trước giống như hỏa nhật tình nháy mắt bị rót lạnh thấu tim bởi vì nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc các người chơi tuy rằng có thể trao đổi lẫn nhau nhưng liên tiếp nói quá nhiều cũng căn bản nghe bất quả đến sẽ phi thường hỗn loạn vì lẽ đó đại bộ phận người chơi tại chiến đấu thời gian vẫn là chỉ nghe tiểu đội mình đội trưởng chỉ huy căn bản không giành đi quản những chỗ khác mà lần này hai cái chiến trường chiến đấu đều rất kịch liệt vì lẽ đó các người chơi toàn bộ tỉnh đầu nhập chiến đấu tình huống dưới cũng không có quá nhiều tinh lực đi hiểu rõ một cái chiến trường khác tình huống quy tự giả thành tắc bên này thu đuôi s o n g sôi phía sau giã chiến chiến trường bên này chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc chờ các người chơi tới rồi phía sau chiến đấu vừa vặn kết thúc nay chút các người chơi đã dồn dập bò lên trên núi cao có ngồi trên mặt đất có ba năm phần mười bảy vây trúng chỗ có thẳng thắn ngồi trên tầng cây còn kém chuyển cái băng ngồi nhỏ bắt đầu cắn hẳng dưa mới tới các người chơi có chút động tình huống thế nào、Hả? không có tình huống thế nào a chiến đấu đã kết thúc có người chơi trả lời nói mới tới người chơi càng b ồ i rối vậy các ngươi tại này làm gì vậy người chơi trả lời nói nhìn tần vương biểu diễn đâu a mới tới các người chơi theo người chơi k h á c tầm nhìn phương hướng nhìn sang chỉ thấy xa xa trong h o à n g dã tần vương chính ở phía trước phóng nhựa leo nhanh mà khoa phụ nhưng là ở phía sau phát đủ điên cùng đuổi theo mỗi làm khoa phụ nhanh muốn đuổi tới thời điểm tần vương cựu quay đầu lại cho khoa phụ một mũi tên để tốc độ của nó trợt giảm xuống khoa phụ khí được hoa hoa kêu to nhưng cũng căn bản không có cùng tần vương một dạng viễn trình thủ đoạn công kích có lúc chỉ có thể dùng ma khí ngưng tụ thành hòn đá hoặc là gậy c h ố n g cho ném qua nhưng đều bị tần vương dùng tinh xảo cưỡi ngựa cho nhẹ nhõm tránh thoát cứ như vậy vẫn tuần hoàn lặp đi lặp lại rốt cục tựa hồ là tần vương túi đựng tên rốt cục sắp thấy đáy hắn bắt đầu thúc ngựa ném một vòng lớn từ từ hướng về chạy trở về các người chơi dồn dập đứng lên đến sống mau mau nhanh dọn xong trận hình chuẩn bị thu miệm túi thần cơ các người chơi đã làm xong chuẩn bị đem các loại pháo hỏa thương cho dọn xong kỵ binh tại hai cánh ở giữa còn có cung tiễn, thần cánh tay khoa phụ đã vô cùng phẫn nộ tầm mắt của nó thậm chí trong đầu đã chỉ còn lại có phía trước chạy trốn tần vương quá tức giận giảo hoạt anh linh bất quá khoa phụ cũng phát hiện tần vương lọ tên bên trong mũi tên rốt cục sắp t h ấ y đáy không có mũi tên phía sau khoa phụ tin chắc chính mình rất nhanh cựu có thể bắt được tần vương sau đó nó tự thắng nhưng mà đúng vào lúc này chỉ thấy tần vương vỗ ngửa cái mông chiến mã nháy mắt một cái trôi đi về tới các người chơi trong hàng ngũ khá có một loại trôi đi nhập kho tiêu sái khoa phụ lạnh rên một tiếng làm sao ngươi tự biết không thắng được ta vì lẽ đó bỏ qua sao nhưng mà một giây sau pháo cùng tê người chơi đã dựa vào nhờ thế núi bày song hàng ngũ quay về khoa phụ chính là một vòng vạn tên cùng bán pháo cùng hỏa thường cũng dồn dập công kích khói thuốc súng sau đó khoa phụ nhìn trên người giải tán ma khí t r ậ n tròn đôi mắt ngươi d ở trò lừa bịp thần vương có chút kỳ quái ta làm sao d ở trò lừa bịp ta chỉ nói đánh cược ngươi có thể hay không đổi được ta cũng không nói những người khác không thể công kích ta ngươi lời k h ô n g phục cũng có thể đến công kích ta các người chơi đều có chút ngượng ngùng cảm giác mấy cái này đã yêu trí lực thật sự là khiến người đáng lo hơn nữa chỉ số thông minh gánh làm phi liêm còn ngay lập tức mở lự các h hồ lộng khoa phụ o tới lộng q u trình để á c người chơi đều có pháo t nấy. thương ể đạn mũi tên bắn trên người nó căn bản không được quá hiệu quả tốt nhưng hết thể đều đã trải qua chậm giữa bầu trời bắp thần bỗng dưng xuất hiện q một, một tiếng giận dữ hét lớn phía sau bắc thần trên tay vô số hạo nhân chính khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm nháy mắt hào quang vạn trượng hướng về hình thiên phủ đầu chém xuống khoa phụ thân thể cao lớn căn bản vô lực chống đối một kiếm này uy năng giống như là băng tuyết tan giã bình thường bị trường kiếm từ đầu đến chân một bổ hai nửa quy tự giả khoa phụ giống giận đưa tay trượt tung nhập vào người chơi trong hàng ngũ rất nhiều người chơi né tránh không kịp tổn thất nặng nề nhưng một giây sau tại hạo nhiên chính khí áp chế xuống v ậ y chống hóa thành rừng đảo khoa phụ trận tròn đôi mắt trừng mắt không trung bắc thần nhưng một giây sau bắc thần đã hóa thành hạo nhiên chính khí giống như là lọng che một dạng từ không trung rơi xuống áp chế lịch sử mảnh cắt bên trong còn xuất lại ma khí đưa chúng nó từ từ chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí khoa phụ vẫn cứ không cam tâm nhưng nó thân thể cao lớn đã ẩ m ẩ m sụp đổ toàn bộ lịch sử m ả n h cắt bên trong sở hữu đại yêu sức mạnh bị quét sạch không còn võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương 351, quyết chiến sắp đến nhìn khoa phụ thân thể từ từ tiêu tan trên bầu trời bất thần lạnh r ê n một tiếng phi thường tiêu sái đẹp trai vung lên trường kiếm dần dần biến mất mà này cũng tuyên cáo cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng các người chơi trong tầm mắt sương mù lại lần nữa bao phủ chuyện này ý nghĩa là hôm nay vui sướng muốn kết thúc các người chơi dồn dập cảm、khái. đáng ghét mỗi lần chúng ta liều sống liều chết cuối cùng đều là bắc thần đi ra hái trái cây tại sao khổ đều là chúng ta chịu nhưng bức đều là h ắ n trang hết cách rồi nhân ra là nở bờ cờ chỉ phụ trách đi ngang qua sân khấu đập vẽ ngươi nhìn lao phật ra cùng ô miêu vương đánh thời điểm lúc đó chẳng phải trực tiếp mở màn vẽ nước đến cuối cùng đi ra một kiếm chém nát h ỏ a cao hơn sao chỉ có thể nói đây đều là động tác võ thuật đã quen thuộc từ lâu cuộc chiến đấu này vẫn là đánh được có chút mộng phi liêm chạy trốn cái tia ta miễn cưỡng có thể lý giải dù sao hàng ngày người bố trí chính là cái đảm nhỏ sợ phiền thức thế nhưng cộng công vì sao muốn va quy tự giả thành không phải đã sớm thảo luận qua sao đều là du h í phương động tác võ thuật phá hủy thành trí tốt để cho chúng ta tiếp tục bồi bàn a như thế nham hiểm ác độc sao ai nha đ ừ n g động những thứ kia đón lấy cần phải phải tiếp tục thăng cấp chỉ cần có thể thăng cấp nhiều chuyển mấy ngày gạch t i ể u chuyển mấy ngày đi diễn đàn gặp đi mọi người bại ngay rất nhanh các người chơi đều biến mất hết toàn bộ lịch sử mảnh cắt bên trong lại chỉ còn lại có mạnh nguyên cùng tham thương hai cái người tham thương đã nổi bồng b ề n giữa không trung hấp thu còn sót lại sức mạnh yêu ma vặt vẹo thời không thời gian rót vào yêu lực cùng với cộng công, khoa phụ hai cái đại yêu phân thân bị chém giết thời gian tán loạn còn để lại lượng lớn yêu lực tất cả đều bị quần quận không ngừng chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí bị tham thương hấp thu lấy nàng lúc này rốt cuộc đã tới khoảng chừng hai mươi lăm tuổi trạng thái đỉnh cao tóc dài ở không trung pháp phới toàn bộ người đều xung danh đồng bộ sức mạnh khó có thể tin tưởng ta dĩ nhiên thật sự nhanh như vậy liền trở về nhất là trạng thái cuộc cùng bây giờ chúng ta có tin tưởng cùng bất kỳ đại yêu một trận chiến lần này thắng lợi theo tham thương cũng, cũng coi là không tiền khoáng hậu dị vãng có thể đi tới tình trạng này quy tự giả đều là phượng mao lân g á c t h ố n chi lần này thực tế tiến độ thậm chí đã tương đương với đẩy mạnh đến rồi đại sở một buổi bởi vì c h ấ n thủ lương triều đại yêu là cộng công phân thân của nó bị toàn bộ giết chết mà c h ấ n thủ đại sở triều khoa phụ cũng thật xa chạy tới trợ rút tới này là phân thân cũng bị giết hết mà phi liêm chính mình c h ấ n thủ đại thịnh triều đã thất thủ lại đang cùng hình tiền cộng đồng quá trình chiến đấu bên trong trọng thương thực lực cũng tổn thất nặng nề đánh tới lương triều nơi này ma quân si vu thủ hạ bốn cái đại yêu sức mạnh tất cả đều bị trọng thương muốn biết dĩ vãng quy tự giả đến rồi đại sở một b u ổ i mới có thể cùng khoa phụ chính diện giao phong mà cái khác ba cái đại yêu cũng rất khó triệt để diệt giết sạch lại thêm ma quân si vu cũng có thể tự mình ra tay vì lẽ đó các đời quy tự giả có thể đánh thông đại sở một buổi hầu như không có mà hiện tại bởi vì mạnh nguyên biểu hiện thực sự quá ưu tú dẫn đến khoa phụ chính mình chạy tới lương triều hỗ trợ này nguyên bản sẽ là tương đương nguy hiểm cục diện mạnh nguyên hành động này là liều lĩnh lớn đại phong hiểm bởi vì cường hành lấy lương thái tông vì là cái neo điểm định vị đem sức mạnh đầu đưa đến lương triều lịch sử mảnh cắt hạt nhân t i ể u dẫn theo tập kích bất ngờ tính chất quy tự giả sức mạnh muốn rõ ràng yếu hơn yêu ma phi liêm khoa phụ hai cái đại yêu còn chạy đến giúp đỡ nháy mắt biến thành một đánh ba cục diện kết quả không nghĩ tới các người chơi như vậy cơ chí lợi dụng ba cái đại yêu riêng mình tính cách n h ư ợ c điểm tiêu d i ệ t từng bộ phận cuối cùng thắng được một hồi niềm vui tràn trề thắng lợi tuy rằng hậu quả là quy tự giả thành tắc bị hủy nhưng hoàn toàn có thể chậm rãi tu m à ta có loại dự cảm cuối cùng quyết chiến có lẽ sẽ so với trong dự tính đến được càng nhanh hơn tham thương cùng mạnh nguyên cùng đi đến hư không vô tận bên trong xa nhìn phương xa lung tung kia thời không loạn lưu trong dòng sông lịch sử mỗi cái hướng đời giống như là tinh hệ mà hướng đời bên trong đại lượng lịch sử mảnh cắt giống như là tinh hệ bên trong hàng tinh hoặc là hành tinh chặt chẽ quay trúng quanh ở xung quanh h ù n g vĩ t r ắ n g lệ lệnh tâm hồn người thần dung nếu như đứng tại thượng đế góc nhìn nhìn lại sẽ phát hiện trước mắt con đường giống như là một thanh kiếm sắc tàn nhẫn mà đâm vào hắc cám nhất vị trí nòng cốt yêu ma chiếm cứ lịch sử mảnh cắt cùng quy tự giả đã đánh hạ lịch sử mảnh cắt có thể nhìn ra rõ ràng khác nhau từ thịnh triều đến đông đủ hướng lại tới lương triều mạnh nguyên hành động càng ngày càng mạo hiểm từ ba cái mảnh cắt đến hai cái mảnh cắt lại tới một cái mảnh cắt quy tự giả có thể chiếm cứ phạm vi càng ngày càng nhỏ nhưng cũng thực, thực tại, tại giành lại cực kỳ trọng yếu hạt nhân mảnh cắt vì lẽ đó này nói nước mắt hào quang mặc dù coi như thế đơn sức bạc nhưng là cứng r mạnh nguyên nhìn phía trước lịch sử mảnh cắt tiến rõ cũng là đại nhất thống vương triều nếu như phải ở chỗ này tìm kiếm giống như lương thái tông cường đại cái neo điểm cũng là không có vấn đề chuyện này ý nghĩa là mạnh nguyên vẫn cứ có thể tiếp tục sử dụng trước chiến thuật nhảy đ ả o đương nhiên càng đi về trước càng là sẽ thâm nhập yêu ma phạm vi thế lực nguy hiểm tính cũng càng lớn mạnh nguyên hỏi người cảm thấy được yêu ma sẽ cho chúng ta ung dung công phá rõ hướng cơ hội sao tham thương trầm mặc chốc lát sau đó lắc lắc đầu ta cảm thấy được sẽ không hiển nhiên lần này quy tự giả cường đại đã để yêu ma tâm sinh cảnh giác vốn là cộng công một mình trấn thủ lương triều Khoa Phụ mạnh i Liêm c nguyên c h ạ nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất đó chính là bao quát ma quân si v u ở bên trong sở hữu đại yêu tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng đi trước một bước đi t ơ i yến gió hai hướng lịch sử mảnh cắt bên trong sớm cùng quy tự giả tiến hành quyết chiến m ạ n bởi vì ở nơi đó chúng ta có thể trực tiếp mượn dùng vệ hoa tướng quân sức mạnh muốn chơi tựu chơi một lớn trực tiếp trong đó cùng yêu ma quyết chiến không quản yêu ma đến nhiều ít chúng ta đều lấy bất biến ứng và biến đem trước mặt sở h ư u anh linh tất cả đều mang tới trực tiếp kéo ra mang khẩu nhất ba lưu t h ắ n g trực tiếp cho yêu ma làm phế thua thua vậy thì quá mức lui về đi lại từ đầu dù sao cũng yêu ma nghĩ tại vô số người bên trong chuẩn s á t tìm tới ta giết chết ta cũng không có khả năng lắm ta liệu được rất nhanh tham thương trên mặt gân xanh này lên đó cũng không phải cái gì đáng được khoe khoang sự tình đi mạnh nguyên k h ô n g phục tại sao không phải tham thương trầm mặc người nói cũng có đạo lý ta có chút không l ờ i nói đối mặt cho tới bây giờ mạnh nguyên mỗi một bước trên căn bản đều vượt ra khỏi tham thương bất ngờ nhưng mỗi một bước hiệu quả tuy nhiên cũng tốt vô cùng đặc biệt là mạnh nguyên ngụy trang năng lực cùng cậu thả mệnh năng lực nhất định chính là đột phá phía chân trời các đời quy tự giả bên trong không có bất kỳ người nào có thể nhìn theo b ó n g lưng mà n à y loại ngụy trang năng lực cùng cậu thả mệnh năng lực thậm chí còn có thể đ ả o ngược vận dụng thì như lần này thì thành công dùng tương tự với kế bỏ chống thành phương thức dọa lui phi liêm vẫn cứ tại ba cái đại yêu trong vây công sẽ mở một cái mấu chốt đột phá khẩu vì là chàng thắng lợi này kiên định cơ sở vững chắc cho tới sách lược mạnh nguyên cái này chính quy quy tự giả cũng hoàn toàn không có gì sách lược sách lược của hắn tự là liệu mạng trực tiếp hướng về trước mãng. tại yoma nhất không tưởng được địa phương khai chiến dù cho thực lực của hai bên trên lệnh mười phần cách xa dù sao cũng để các người chơi chính mình đi nghĩ biện pháp là tốt rồi mà các người chơi đây bọn họ xác thực rất có chí mưu cũng rất có thể đánh nhưng mấu chốt hơn một điểm ở chỗ bọn họ cho rằng đây là du hí cho rằng làm sao đánh đều có thể thắng vì lẽ đó mỗi lần đều có thể thoải mái tay chân hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tác chiến dĩ nhiên cứ như vậy hồ lộng vẫn đánh tới hiện tại chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi được rồi dù sao cũng mơ mơ hồ, hồ không minh mạch thắng cũng dù sao cũng tốt hơn minh minh mạch đất chống thua tham thương gật đầu tốt, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý nàng trực tiếp điều chỉnh sức mạnh nhắm ngay phương xa mục tiêu phong l a n g cư tư cái gọi là phong l a n g cư tư là một cái danh từ riêng ở tại đây nó đại biểu đại sở một buổi nhất hào quang lịch sử sán lạn mảnh cắt cũng chỉ hướng lịch đại danh tướng trần nhã cấp bậc tồn tại vệ hoác tướng quân hạo nhiên chính khí tạo thành một cột sáng thẳng chỉ phía trước h tám cũng chuẩn sắc không có nhầm c h ú n g đích cái kia lớn nhất lịch sử mảnh cắt quả nhiên xung quanh vô số ma khí dâng trào ra lần thứ hai thử tiến hành t r ạ n trấn thủ rõ hướng khoa phụ phái ra một bộ phân thân đến lương triều trợ giúp khoa phụ đã bị các người chơi triệt để chém giết vì lẽ đó nó lúc này coi như như thế nào đi n ữ a c ả n h giác không có khả năng chống đỡ được cho tới giống như trước lại kéo một cái bị vạt m ẹ o qua lịch sử mảnh cắt để ngăn cản thao tác càng là không có khả năng làm được tình huống lần này so với trước còn muốn càng thêm thuận lợi cơ hội là không có trở ngại gì trực tiếp đã tới do hướng lịch sử mảnh cắt vị trí nòng cốt cùng vệ h o c tướng quân tạo lập được đầy đủ cường đại liên hệ ô、oh, yêu ma thật sự đột nhiên không kịp chuẩn bị chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng sao tham thương hơi kinh ngạc kết quả này tham thương kinh ngạc nói là ma quân si vu nó tự mình ra tay rồi có thể điều động như vậy to lớn ma tức giận cũng chỉ có ma quân si vu bản thân lần này quy tự giả xem như là kéo ra mang khẩu nhất ba lưu mà yêu ma bên kia làm sao không phải là như vậy nếu như si vu cái gì đều không làm lấy khoa phụ không c h ọ n vẹn thực lực dù cho lại thêm một cái nửa tàn phi liêm cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được các người chơi đến thời điểm người chơi một đường thu phục rõ tiến hai c h i ề u không ngừng tích chữ sức mạnh lại d é t đến thời kỳ thượng cổ lịch sử mảnh cắt cùng si vu quyết chiến yêu ma một phương t i ệ u hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế có thể nói vì lẽ đó yêu ma cũng lựa chọn kéo ra mang khẩu nhất ba lưu ma quân si vu cũng tập trung mình đại bộ phận sức mạnh cũng tụ tập cái kêu bốn tên đại yêu còn dư lại tất cả sức mạnh bay thẳng lòng t ị mặt bao vây cái này lịch sử mảnh cắt trận chiến này người nào thua ai tựu đương trường nộ xuyên nếu như yêu ma thắng trước quy tự giả rất nhiều thắng lợi đều sẽ xóa bỏ ăn hết ma khí hầu như muốn tất cả đều phun ra ngoài sợ rằng phải lùi tới đủ hướng thời kỳ cuối thậm chí thịnh c h i ề u hơn nữa còn không gặp được có thể tiếp tục bảo vệ nếu như quy tự giả thắng yêu ma kiên tự triệt để xong tuy rằng tại thời kỳ thượng cổ lịch sử mạnh cắt bên trong còn sót lại một ít sức mạnh nhưng quy tự giả chuyển hóa lượng lớn ma khí phía sau một đường đẩy ngang qua t i ể u chỉ là một vấn đề thời gian mạnh nguyên khẽ mỉm cười phi thường tự tin như vậy rất tốt dù sao cũng song phương đều có cơ hội thành bại nhất cử ở chỗ này chỉ cần có thắng cơ hội là tốt rồi bởi vì nhỏ đi nữa cơ hội các người chơi cũng luôn có thể nghĩ biện pháp bắt được tham thương nổ nước bọn nói ngươi đổ là rất là này t i ê u ngạo a rõ ràng mình là nhất ve nước chính là cái kia mạnh nguyên biểu thị ha ha ngươi hiểu cái cây bữa cái này gọi là vô vi mà trị cái này gọi là không chiêu thắng có chiêu đạo gia cảnh giới chi cao người không hiểu hắn bắt đầu chuẩn bị bản mới bản thay mới thông cáo mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương ba trăm năm mươi hai bản mới bản thay mới thông cáo ở ngươi chơi nhóm đối với đó trước du hy nhiệt liệt thảo luận đồng thời ám xa bản mới bản thay mới thông cáo cũng mới vừa ra lò ám xa bản mới bản thay mới thông cáo ở ngươi chơi nhóm góp sức đồng lòng hiệp trợ lương thái tông bình định lo ạ thế uy phục bốn di sau nay đến vũ trụ bình lịch sử mảnh cắt đã bị thành công đánh h ạ ở chỗ đại yêu cộng công quá trình chiến đấu bên trong q u y tự giả thành tắc gặp phải nghiêm trọng phá hoại có thể để cho lựa chọn xây thành phương án người chơi mua quân giới danh sách thay mới tình huống cụ thể mời đến vào trong game kiểm tra q u y tự giả các hạng năng lực đã được tương ứng thăng cấp ám s a đem tiến nhập bảy ngày bản mới vốn chuẩn bị trạng thái một nay đến vũ trụ bình qua cửa biên tập nội dung đem lấy bất đồng phương thức thay mới tân vương p h á trận vui đem lấy video hình thức tuyên bố tại video trên trang web hổ lao quan cuộc chiến đem lấy chiến tranh mô phỏng du h i hình thức tuyên bố huyền vũ môn chi biến đem lấy chuyển động cùng nhau du h i hình thức tuyên bố、2. liệt thổ biên giới cách chơi bên trong quy tự giả thành tắc cùng người chơi đất phong phạm vi đem tiến một bước q u y ế t đại tại tiếp nhận mới lịch sử mảnh tắc sau t r u n g quanh địa hình đem phát sinh càng khó lường hóa quy tự giả thành tắc cùng đất phong bên trong sắp xuất hiện hiện càng nhiều mới thợ thủ công cửa hàng giải tỏa nhiều tài nguyên hơn điểm mới nội dung c ở i mở cùng quy tự giả thành tắc kiến thiết đi song song không ảnh hưởng lẫn nhau người chơi có thể tại quy tự giả thành tắc bên trong sử dụng kiến thiết điểm mua xà i nhà đao mạch đao minh quang áo giáp chở các loại kiểu mới q u â i ê n giới ba anh linh triệu hoàn công năm tháng cấp trước mặt có thể triệu h o á n anh linh đặng nguyên kính tướng quân thịnh thái tổ làm thị cầm vương văn xuyên song hình thái ngũ giá hiên hàn phủ nhạc tướng quân lương thái tông u ấ t chỉ kính đức bốn nội c h ắ c tư cách phát hành bản giai đoạn đem ngoài định mức phát hành mười vạn nội c h ắ c tư cách tổng nội c h ắ c người chơi nhân số đạt đến ba trăm linh phẩy không không mới nội c h ắ c tiêu chuẩn đem dựa theo sớm định ra cơ chế tiến hành chọn lựa đặc biệt chú ý căn cứ lịch sử mảnh cắt bất đồng quy tự giả viễn trinh cách chơi gánh chịu người chơi số lượng cũng có chỗ bất đồng Tại một số tình huống đặc biệt dưới tiến nhập quy tự giả viễn trinh có thể phải tiến hành sàng lọc mời người chơi tại ưu thế của chính mình hạng mục bên trong anh dũng dành trước năm sống lại số lần một tại quy tự giả viễn trinh cách chơi bên trong bởi quy tự giả lực lượng tăng cường sở hữu người chơi sống lại số lần tăng cường một lần bảy ngày sau du h i đem mở ra hoàn toàn mới phiên bản nhưng dùng long thành bay đem t ạ i cụ thể thay mới nội dung như dưới một quy tự giả kỹ năng thiên phú trong kho giải tỏa một nhóm mới kỹ năng thiên phú giải tỏa giáp bình kỹ năng đẳng cấp hai đem giải tỏa một bộ phận kỹ năng thiên phú làm vĩnh cựu kỹ năng thiên phú vĩnh cửu kỹ năng thiên phú không chiếm dụng nguyên bản kỹ năng thiên phú vị ba giải tỏa phó bản phong lang cư tư ở ngươi chơi nhóm góp sức đồng lòng liên tục đánh bại toàn bộ bốn tên đại yêu phía sau ma quân si vil đã ý thức được quy tự giả cường đại uy hiếp cũng quyết định đem hết toàn lực đối với quy tự giả vây đ ổ i chặt đường mời các người chơi làm tốt bất cứ lúc nào cùng ma quân si vil triển khai cuối cùng quyết chiến chuẩn bị thay mới thông cáo vừa ra các người chơi lập tức bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận ồ、oh, lần này phó bản là dùng ba loại bất đồng hình thức tuyên bộ a thần vương phá trận vui tương đương với trực tiếp phát mv có thể a Có chân lịch lúc chân được cái cuộc chiến sẽ lấy mâu nghĩ chiến cạnh tranh trò chơi phương thức tuyên bố. Giống chiến cái đó thật hình thật khẳng định Hổ nghĩ tranh phương tranh mâu tượng, dựng lên diễn này lần quan tuyên giống toàn diện soạt trò Tiểu tiêu lại lao lấy loại. sử đấu, A. sẽ bố. vậy cũng mang cảm vậy có phải hay không nói người chơi bình thường cũng có thể trong trò chơi này cảm thụ một cái hổ lao quan trận chiến chiến trường lựa chọn bất đồng thế lực lựa chọn bất đồng đấu pháp tại rộng lớn trên chiến trường nhìn chân thật c h é m g i ế t nghị nghị cũng mang cảm g i á ca đúng đấy phần lớn mọi người đối với chân thật chiến trường căn bản là không có khái niệm tuy rằng trước ám s a cũng từng ra rất nhiều sao lục giống nhưng mọi người dù sao không phải là đích thân chỉ huy thao tác hiện tại du lịch làm trò cần phải có nhiều người hơn có thể trải nghiệm đến chân thật chiến trường đi không biết trò chơi này bố trí có cao hay không cụ thể làm thế nào cảm giác thật phức tạp à? cái này có gì ám s a chính thức liền ý thức liên tiếp vào giờ du hi đều làm được lấy ra một bộ phận làm cái mầu nghị chiến cạnh tranh du hi có cái gì khó hơn nữa còn có thể bồi dưỡng tiềm ở người chơi a nói không chắc hổ lao quan cuộc chiến chơi được tốt càng có thể thu được ám xa nội chắc từ cách đây nói đi nói lại phát ra nội chắc tư cách đều ba trăm linh nữa à lúc nào mới chính thức mở phù ca không biết trò chơi này cùng online nhân số ba trăm linh nhưng h i ệ n nhiên còn chưa tới có thể hoàn toàn phóng ra mức độ nếu như hoàn toàn phóng ra phòng chừng nhân số tăng vọt đến mấy triệu hơn một nghìn vạn cũng không kỳ quái ba trăm linh tại cùng online tại cái khác du h i đã coi như là hủy thiên diện địa cấp bậc nhưng tại trò chơi này còn chỉ tính là nội chắc thái quá huyền vũ môn chí biến cũng mở ra mang ý nghĩa cái này có thể tiếp tục ở trong game tìm tòi nghiên cứu những thứ khác chi ta hừm Cùng trước tám nghìn dặm đường mây cùng tháng cái kia phó bạn có chút tương tự à, bất quá cái này cần phải chi tiết nhỏ càng nhiều hơn một chút đất phong cùng quy tự giả thành tắc lại thăng cấp thế nhưng quy tự giả thành tắc bị hủy à. còn muốn trước tiên trùng k i ế n chứ chính thức dĩ nhiên không nhắc tới một lời xây lại sự tình cái này có phải hay không ngồi vững chính thức cố ý phá hủy quy tự giả thành tắc để cho chúng ta tiếp tục bồi bàn à. thế nhưng có mới thợ thủ công cửa hàng còn có xả nhà đao mạch đao minh quang áo giáp t r ở trang bị mới chuẩn bị còn được đi kỳ thực quy tự giả thành tắc hủy không hủy theo chúng ta cũng không lớn như vậy quan hệ đi dù sao cũng kiến thiết điểm đều đã lấy được lại chuyển một lần gạch có thể kiếm lại một lần kiến thiết điểm lần này một hơi đem còn dư lại ba cái đại yêu cũng toàn bộ cũng là một lần hấp thu nhiều như vậy ma khí hẳn là muốn thăng cấp cái lớn vậy cũng là du hí nội dung vợ n g i ta trên lầu ngươi nhập vai tuồng sống lại số lần một mới là trọng điểm a nhất định chính là cấp độ x ử thi tăng cường rốt cục lại thêm một cái mạng có thể khắp nơi phong đảng mới phó bản là phong lang cư tứ a mong đợi nhưng làm a quân si v u lúc nào cũng có thể sẽ đến quyết chiến là có ý gì để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng lại là có ý gì đến cùng có tới hay không a Cái kia nhìn dáng dấp như vậy quá kia nữa nhìn như đến. dấp vậy là sẽ theo ó m mấy lại lao đại cái sở ca c u ẩ n sẵn sàng nghị kỳ phương pháp ứng đối liền、được. chúng ta làm như thế nào nào bị làm là pháp thế chơi hay là thế nào chơi. h kỳ được, đối ta t mới nhất ba bộ trong tác phẩm tuyến toàn bộ lưới cũng lại lần nữa nhấc lên một l u ồ n g dậy sóng rất nhiều không có thu được nội chắc từ các người đều tha thiết mong chờ chờ đây không có cách nào tiến nhập á m xa bên trong đi tự mình trải nghiệm những niềm vui tràn trề kia chiến đấu chỉ có thể chờ các người chơi qua cửa sau đó mới dùng phương thức này đi thể nghiệm hoác vân anh tại trong nhà mình vừa rồi trải nghiệm song tần vương phá trận vui video cùng huyền vũ môn trí biến du hí chúng nó phân biệt bị tuyên bố tại video trang ép cùng du h í trên bình đài cho tới bây giờ truyền bá thả cửa cùng đao loát lượng đều đang nhanh chóng tăng trưởng tần vương phá trận vui truyền bá thả cửa đã trong thời gian rất ngắn vượt ngàn vạn hơn nữa dựa theo này loại xu thế tính toán truyền bá thả cửa qua năm mươi triệu thậm chí quá trăm triệu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà a đạn lượng càng là lít nha lít nhít phô thiên cái địa thậm chí còn có đại lượng nước ngoài môi giới thể dồn dập đăng lại huyền vũ môn chi biến trò chơi này cùng trước tám nghìn dặm đường mây cùng tháng gần như đều là tương tự với chuyển động cùng nhau video hình thức chỉ có điều huyền vũ môn c h i biến không chỉ là giống chuyển động cùng nhau v i d e o một dạng làm ra lựa chọn mà là có thể đem ánh mắt tập trung ở các loại tiểu nhân vật nhìn thấy bọn họ các loại hành vi chi tiết nhỏ chỉnh cho chơi giống như là một bảo tàng khổng lồ có vô số chỗ rất nhỏ chờ các người chơi đi khai quật đã có rất nhiều chuyên môn học giả hoặc là lịch sử người yêu thích đang điên cuồng soạt quy trình nghị chỉ có thể là toàn diện phân tích huyền vũ môn c h i biến trần tướng xác định ngay lúc đó cục thế chính trị đến cùng là dạng gì bất quá để hoác vân anh càng để ý vẫn là hổ lao quan cuộc chiến cái này chiến tranh mô phòng du hí cho tới bây giờ h o á khả năng này cũng là ám xa xuất hiện một cái trọng yếu tích cực tác dụng đem rất nhiều người chơi từ khô khan nhàm chán trong công việc giải thoát ra có thể làm của mình thích sự tình hơn nữa thu vào khá dồi dào hoàn toàn thay đổi mình sinh hoạt hoắc vân anh tiến nhập hổ lao quan cuộc chiến trong đêm ồ trò chơi này làm tốt lắm chi tiết nhỏ a Đây l trong Anh đó u t i nội dung, du dung vợ kịch, du kịch hình thức là tại lúc đó đặc định lịch sử điều kiện dưới trải nghiệm hổ lao quan trận chiến toàn bộ quá trình người chơi có thể lựa chọn đóng vai tần vương vương thế sung đậu kiến đức ba bên bên trong tùy ý thế lực nội dung nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng đều là thắng được hổ lao quan trận chiến thắng lợi đương nhiên không có cùng độ khó phân chia theo thứ tự là đơn giản trung đẳng khó khăn chân thực trong đó chân thực độ khó đương nhiên là cao nhất này ba bên thắng được độ khó đương nhiên là không giống nhau nhưng cụ thể cái nào càng khó thật vẫn rất khó nói tần vương bên này lớn nhất chỗ khó ở chỗ không chỉ có tiền kỳ muốn đánh thắng cùng vương thế sung trận đánh ác liệt đem hắn vững vàng mà khóa trong thành lạc dương không thể đi ra còn muốn dùng chỉ là mấy ngàn người đánh thắng đ ầ u k i ế n đức mười vạn đại quân mà vương thế sung cùng đ ầ u k i ế n đức đây hai phe này thế lực xác thực nhất định có nhân số ưu thế nhưng vấn đề là đối diện có tần vương các người chơi dồn dập hồi tưởng lại tại mô phòng thí luyện bên trong bị tần vương bạo sát thảm trạng vì lẽ đó Này ba phe thế lực đối ó với những yêu thích kia ở trong game sa bàn thôi diễn út chủ tới nói chuyện này quả thật là một cái khiến người mừng như điên hình thức bởi vì tương tự mô phỏng chân thực chiến trường du hy thực tại có ít hơn nữa rất nhiều đều là ghen cổ vật lý động cơ cùng vay chất đều không thể nói là rất tốt này song có thể nói là cấp độ x ử thi tăng cường húng chi ám xa tư liệu sống trên căn bản cũng có thể tùy ý lấy dùng phóng trong video cũng không cần lo lắng tồn tại bất kỳ bản quyền vấn đề cho tới đối chiến hình thức thì càng có ý tứ cho phép người chơi hai hai con kết hợp đối chiến nhưng trước mắt nhiều nhất chống đ ỡ ba phe thế lực nhiều hơn nữa t i ể u không ủng hộ càng để hoắc vân anh cảm thấy kinh ngạc chính là trò chơi này tối ưu hóa không khỏi cũng quá tốt rồi rõ ràng có nhiều như vậy binh sĩ ở trên màn ảnh chạy loạn rõ ràng chiến trường phạm vi lớn như vậy mỗi một chỗ tựa hồ cũng tại phát sinh giải toán nhưng cpu cùng hiện tạp chiếm dụng suất nhưng cũng không cao chuyện này quả thật không khoa học Bất quá cân nhắc đương ế tiếp n bên sản liền liên hiện, nhò nhỏ này ám các điểm sa khoa xuất thuật, thuật đều hát thức thực TC học loại với giờ kỹ kỹ ý tối u thuật quái hóa nịch không hề thấy kỹ tiên một tự cũng điểm, đ lạ. ư nhiên muốn nói không được h o à n mỹ chính là trò chơi này dù sao phải bị khách hàng bưng biểu hiện hình thức hạn chế không thể giống ám s a trong game một dạng làm được hoàn toàn mô phỏng tỷ như không thể thật sự thông qua ngữ âm đến hạ lệnh chiến đấu thời điểm cũng chỉ có thể thông qua bàn phím chuột hoặc là tay cầm tiến hành như là bắn mũi tên chém bổ trợ thao tác không thể cụ thể chính xác đến phát lực phương thức nhưng tại ngoài ra rất nhiều phương diện nhưng vẫn là làm hết sức tại hoàn nguyên chân thật chiến trường Tỷ như trong này binh sĩ cũng không phải là không cảm tình chút nào người máy bọn họ đều sẽ có ý nghĩ của chính mình rất dễ dàng xuất hiện chân thực vũ khí lạnh chiến trường bên trong nổi loạn hoặc là băng bàn tình huống nghĩ muốn trông cậy vào giống cái khác sách lược loại du hi một dạng để binh sĩ hoàn mỹ chấp hành chiến thuật của chính mình chỉ lệnh là không có khả năng sách lược chiến thuật sĩ khí c ủ a vũ trong quá trình chiến đấu tùy cơ ứng biến c h o chút tất cả đều mượn phần trọng yếu có bất kỳ điểm yếu đều có khả năng gợi ra chiến trường băng bàn so với sách lược của hắn loại du hi hoặc là chiến đấu mô phỏng loại du hi mà nói cái này dĩ nhiên khó hơn nhiều nhưng ám xa nguyên bản cũng là một cái át chủ bài chân thật du hí đối với ám xa các người chơi tới nói đã sớm tại chân thật chiến trường bên trong cảm thụ qua đổi được tc trên trái lại độ khó thấp xuống một ít có thể làm hàng ngày giải trí tới chơi mà đối với những n g h ị muốn kia trải nghiệm chân thực chiến trường người chơi bình thường mà nói càng là điên cuồng hỉ rốt cuộc có một cái chân thật như vậy chiến tranh mô phỏng trò chơi bất quá lần này thay mới để các người chơi có chút thất vọng là tạm thời không có lại bước phát triển mới phụ thuộc thân phận vì lẽ đó sẽ không có kỵ binh thần cơ hoặc là thất phu thực tập cái kia loại phó bản cho các người chơi chơi bất quá quy tự giả thành tắc vừa bị hủy k h ô một h a dịp n bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời nhậu hố chương ba trăm năm mươi ba tùy cơ ứng biến thời gian một tuần nháy mắt trôi qua nay thời gian một tuần các người chơi qua được rất phong phú bồi bàn cố gắng bồi bàn tuy nói lần này không có cởi mở mới phụ thuộc thân phận t h í luyện nhưng các người chơi có thể làm sự tỉnh cũng là thật nhiều quy tự giả thành tắc bên kia tổn hại nghiêm trọng cần các người chơi tiếp tục bồi bàn chủ kiến vừa mới bắt đầu rất nhiều người chơi đều còn tâm tình có chút mâu thuẫn dù sao quy tự giả thành tắc nguyên bản đều tu gần đủ rồi kết quả bị chính thức cường hành nội dung vợ kịch giết để cộng công nghiêm trọng đâm cháy các người chơi nặng hơn đầu tu một lần nhất định sẽ có oán lời nói nhưng ngồi bàn rời sau một thời gian ngắn phát hiện kỳ thực này việc xấu cũng, cũng không tệ làm a nhờ vào lần này bồi bàn xây lại tốc độ rất nhanh hơn nữa phía ngoài tài nguyên cũng càng thêm phong phú nâng lên đến làm chơi a n thật hơn nữa trùng kiến quy tự giả thành tắc là có nhiệm vụ đặc thù có thể bắt được càng nhiều hơn kiến thiết điểm số ngoài ra các người chơi cũng có rất nhiều những thứ khác đi qua đi kiếm tiền thì như s ă n g i ế t g i ã ngoại yêu ma lần này các người chơi vui mừng phát hiện tại bị thương nặng cộng công khoa phụ này hai cái đại yêu phía sau quy tự giả thành tắc chiếm diện tích tiến một bước làm lớn ra g i ã ngoại xuất hiện tảng lớn vô chủ đất hoang này chút đất hoang trên không chỉ có lượng lớn phân bố các loại các dạng khoáng sản cùng tài nguyên tự liền tùy cơ đổi mới ma binh cũng so với trước càng nhiều thậm chí còn đã từng đổi mới qua một nhánh mấy ngàn k � binh tạo thành quân đội các người chơi lập tức vui mừng con xiết x o á t lên nay một mặt là bởi vì quy tự giả thành tắc hấp thu y ê u m a lưu lại sức mạnh phía sau chiếm diện tích quyết đại vì lẽ đó cùng trong dòng sông lịch sử cái khác y ê u m a chiếm cứ lịch sử mảnh cắt có càng nhiều hơn tiếp xúc khác một phương diện thì lại là bởi vì bọn hắn đã càng lúc càng thâm nhập y ê u m a k h ô n g chế phúc điện thịnh đủ xa nhà này ba cái triều đại hạt nhân tuy rằng đều bị công phá nhưng còn rất nhiều chi nhánh lịch sử mảnh cắt không c ó bị vật về vì lẽ đó thường xuyên c ó thể gặp được đến yoma loạn nhập tình huống nay vốn nên là khá là phiền t o á i cùng hung hiệm sự tình nếu như chỉ có mạnh nguyên một tên quy tự giả hắn liền muốn đang l ư u đồ công kích do hướng lịch sử mảnh cắt đồng thời chú ý mệnh mọi đi xử lý này chút ma binh dù sao dân bản địa hảo ảnh thực lực không có mạnh như vậy có lẽ chống đỡ được giải rác ma binh nhưng cũng rất khó ngăn trở đại lượng ma binh quân đội mà một khi phòng tuyến thất thủ cho quy tự giả thành tắc đà kích cự là có tính chất hủy diệt nhưng mạnh nguyên n h ư n g hoàn toàn không cần lưu ý tình huống như thế các người chơi sẽ căn cứ yêu ma số lượng quyết định đi ra ngoài người săn thu số có thể bảo đảm sở hữu đi nhầm vào yêu ma đều bị ngay lập tức thích đáng tiêu diệt hơn nữa các người chơi tích cực chủ động tính tự giác a o trên căn bản đều là phòng n g a rắc dối có thể xuất hiện chỉ cần cho bọn họ một ít tiền thưởng khen thưởng bọn họ cứ vui vẻ được hấp ta hấp tấp đương nhiên cũng có một chút người chơi tiếp tục làm việc mình t h như trong đất phong tiếp tục thay đổi sủa ống hoặc là dứt khoát tiến hành như là câu cá săn thú các loại nhàn nhã hoạt động hay hoặc là tại các loại mô phòng thí luyện trung kế tiếp theo khiêu chiến để cầu thu được tốt nhất qua cửa lộ tuyến tóm lại một tuần thời gian trôi qua rất nhanh mới phiên bản cũng rốt cục mở ra triệu hải bình đi tới mới thí luyện ảo cảnh cửa truyền thống trước so với trước cửa truyền thống lần này cửa truyền thống càng nhỏ hơn nữa cũng càng thâm phí hơn xung quanh có đại lượng ma khí vân quanh cảm giác không giống như là cửa mà càng như là hố ma nhập c h u cái này bản mới bản gọi là nhưng dùng long thành bay đem tại sau một câu cơ hồ là cá nhân nếu biết là không giáo đổ ngựa độ â m sơn trong lịch sử đối với long thành bay đem đến cùng là ai kỳ thực tồn tại tranh luận bất quá đối với triệu hải bình tới nói hắn vẫn là càng nghiêng về cho rằng đây là chỉ đợi tập kích bất ngờ long thành danh tướng vệ hoác khả năng đây không phải là tác giả nguyên ý nhưng thi từ mà trải qua nhiều năm như vậy nhiều lần kêu gọi hậu nhân không ngừng giao cho nó mới ý đồ tự nhiên cũng thì có bất đồng nội hàm tóm lại bất luận làm sao cái này phó bản đều tất nhiên cùng năm đó viễn trinh bắc địch vệ hoác tướng quân không trốn khỏi liên hệ dù sao phong lang cư tư cái này chuyên môn danh từ chính là thuộc về hắn mà phía sau các t r i ề u đại lịch đại phàm là khen ngợi chính mình t r i ề u đại hàng đầu danh tướng đều tránh không được muốn cùng vệ hoác tướng quân tương đối một phen triệu hải bình hít sâu một hơi hơi hơi bình phục một tình cảm xuống sau đó cất bước đi vào kỳ thực trải qua nhiều lần như vậy thí luyện ảo cảnh có dựa hắn đã sớm nên tâm như chỉ thủy này dù sao chỉ là thí luyện ảo cảnh, cũng ả n h c không phải trung cực thí luyện dù cho chết hơn vài chục lần cũng không có quan hệ vốn nên là thư giãn t h í nhưng chẳng biết vì sao triệu hải bình nhưng lờ mờ có một loại sâu sắc lo lắng tổng cảm thấy được lần này cửa truyền t ố n g phía sau tràn đầy nguy hiểm hắn cũng nói không rõ ràng này loại lo lắng là đến từ đâu có lẽ là bởi vì cái này cửa truyền t ố n g xem ra càng nhỏ đen hơn vì lẽ đó càng nguy hiểm tóm lại triệu hải bình vẫn là cất bước đi vào mà cùng lúc đó vô số các người chơi cũng dồn dập cất bước đi vào mới phó bản mở ra bọn họ đương nhiên đều là trước tiên phải tiến nhập trải nghiệm một p h e n nhưng mà tại bước vào cửa truyền t ố n g n á y mắt triệu hải bình đột nhiên cảm giác được tình huống tựa hồ có hơi không đúng bởi vì hắn cảm giác được mình thân thể đang bị rút ra cách đang ở hóa thành một đạo lưu quang bị cuốn vào một cái nào đó nơi chưa biết điều này hiển nhiên cùng trước thí luyện ảo cảnh đều không giống nhau trước thí luyện ảo cảnh bất luận mở đầu là trực tiếp tiến nhập cảnh tượng hay là trước truyền bá phóng một đoạn mở màn độ vẽ nhưng nói tóm lại đều là không may nối liền hoặc có lẽ là ảo cảnh nháy mắt cựu sẽ cấu trúc lên tình huống thế nào dưới sẽ có này loại bị quất ra cách cuốn vào cảm giác đây tại trung cực thí luyện hoặc là quy tự giả viễn trinh thời điểm tại triệu hải bình chờ người chơi xem ra trong g a m sở dĩ sẽ tồn tại này loại khác nhau là bởi vì hình thức g a m bất đồng mô phỏng thí luyện có thể nhìn thành nhìn là, là, là, là, là mạnh á y rời h thức, vì đó nguyên cần ghi bảo, q a g người chung quanh cấu nhỏ luyện cảnh luyện chơi trúc một Mà cái thí là ảo được dùng quy tự giả sức mạnh chế tạo ra ảo cảnh độ cao trả lại như cũng lịch sử mạnh cắt tình huống cho phép các người chơi nhiều lần tiến công chiếm đóng s á c thực có thể nhìn thành là máy rời hình thức mà trung cực thí luyện quy tự giả viễn trinh kỳ thực đều là tại chân chính lịch sử mảnh cắt bên trong tiến hành vì lẽ đó cần đem các người chơi tất cả đều rời đi quá khứ hiện tại sở hữu chuẩn bị c ấ t bước tiến nhập m ô phòng thực tập các người chơi đều gặp vấn đề giống như vậy bọn họ bị hút vào chân thật lịch sử mảnh cắt bên trong cùng lúc đó chân chính quy tự giả trong không gian mạnh nguyên cùng tham thương cũng đang bận rộn mạnh nguyên không xong yêu ma khống chế rõ hướng lịch sử mảnh cắt đang không ngừng đem chung quanh thí luyện ạo cảnh thu nạm quá khứ ta không ngăn được mạnh nguyên khẽ n h ư mày nhìn về phía trong dòng sông lịch sử hạt nhân lịch sử mảnh cắt tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái gọi là thí luyện ảo cảnh kỳ thực có thể nhìn thành là chân thật lịch sử mảnh cắt cao bảng phục chế phẩm nó không thể cùng chân chính lịch sử mảnh cắt giống như lúc nhưng lại có thể độ cao hoàn nguyên cứ như vậy chỉ cần các người chơi qua cửa mô phòng thí luyện đối với chân thực lịch sử mảnh cắt cũng là nắm giữ được một cái rất cao trình độ lại đi đánh hạ thời điểm dù cho xuất hiện một ít đột phát tình huống cũng hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến tới xử lý mà thí luyện ảo cảnh có thể nhìn thành là từng cái, từng cái từ quy tự giả sức mạnh sáng tạo bóng mờ trôi nổi tại chân thật lịch sử mảnh cắt xung quanh tuy rằng nhìn như tiếp cận nhưng nhưng sẽ không trùng điệp bởi vì hai người nằm ở thời gian không gian khác nhau bên trong lại thêm t r ư ớ c yêu ma đối với này cũng không để ý vì lẽ đó không có xuất hiện mô p h ỏ n g thí luyện ảo cảnh bị yêu ma công kích tình huống nhưng tình huống lần này bất đ ộ n g ma quân si vu tựa hồ đang tiêu hao đại lượng ma khí thử đem lịch sử mảnh cắt chung quanh mô p h ỏ n g thí luyện ảo cảnh tất cả đều thu nạp quá khứ động tác này kỳ thực rất không có lợi lắm đối với ma quân si vu lực lượng là một loại phi thường to lớn hao tổn thậm chí có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được nhưng rất hiển nhiên trải qua năm lần ba phen thất lợi phía、sau. đặc b i ệ tham là p i i l có bị quy thương đ trong ma sát này vượt vượt g cũng nó đ vậy thì mang ý nghĩa các người chơi đem lại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới trực tiếp tiến vào lịch sử mạnh các bên trong không có trải qua trung cực thí luyện đánh hạ mạnh các hạt nhân sức mạnh của chúng ta đem ở một mức độ nào đó bị áp chế hơn nữa không tiến hành trước đó diễn luyện t i ê u mang ý nghĩa thực lực của địch nhân là hoàn toàn không biết ở trong chiến đấu rất có thể phát sinh rất nhiều không tưởng được tình huống mạnh nguyên suy nghĩ một chút nhưng quá trình này sẽ lớn lớn tiêu hao yêu ma sức mạnh đúng không tham thương gật đầu đúng này chút mô phỏng thí luyện hoàn cảnh trên thực tế nằm ở thời gian không gian khác nhau yêu ma nghĩ muốn cường hành đưa chúng nó kéo qua đi hao tổn sẽ mười phần to lớn nhưng ta muốn ngăn cản yêu ma lời tương tự cũng biết tiêu hao to lớn mạnh nguyên lập tức đánh nhị quyết định vậy thì bất kể tự để si vu đem những này thí luyện ảo cảnh tất cả đều kéo qua đi chúng ta không cần thiết theo chân nó kéo co rất không có lợi lắm tham thương hơi chậm một chút nghi nhưng là nói như vậy các người chơi liền muốn thẳng mặt yêu ma mạnh nguyên hơi gật đầu không sai nhưng cứ yên tâm đi người vĩnh viễn có thể tin tưởng các người chơi tiết kiệm sức mạnh không bằng dùng để triệu h o á n đã từng những cường đại kia anh linh cùng yêu ma chính diện quyết chiến tham thương do dự một chút cuối cùng gật đầu t u t vậy thì theo lời ngươi nói xử lý thế nhưng các người chơi gặp phải này loại đột phát tình huống có thể hay không hoảng loạn mạnh nguyên cười ha ha không sao thứ vấn đề nhỏ này một cái thông cáo t i ể u giải quyết rồi bầu trời s á m xịt bên trong một đạo lưu tinh sẽ qua lập tức đạo này lưu tinh rơi tại vắng lặng phía bắc trường thành đã biến thành một cái không trở ngại bộ dáng người triệu hải bình có chút mở mịt mà nhìn trước mắt hết thảy cái này cùng trước hắn trải qua mô p h ỏ n g thí luyện tựa hồ có hơi không giống nhau trước mô p h ỏ n g thí luyện trên căn bản chỉ có hai trường hợp hoặc là rơi xuống đất trực tiếp xuất hiện thẻ căn cước bài cùng kỹ năng thiên phú thẻ bài chọn lựa phía sau bắt đầu thử qua cửa hoặc là truyền ba phóng một đoạn nội dung vợ kịch c g tại trong lúc bên trong cái gì cũng không thể làm. chờ cờ gờ truyền hình xong lại bắt đầu khiêu chiến cửa ải nhưng lần này hắn rơi xuống đất phía sau phát hiện thế giới chung quanh cũng không có tiến nhập tính chỉ trạng thái không có xuất hiện thân phận cùng kỹ năng thiên phú thẻ bài cũng không có t r u y ề n bá phóng nội dung vợ kịch cờ gờ hắn hoàn toàn có thể tự do hoạt động tự giống bi tự giả viễn trinh vừa lúc mới bắt đầu một dạng tiếp theo giữa bầu trời bắt đầu xẹt qua rậm rạp chẳng chịt lưu tinh càng ngày càng nhiều người chơi từ trên trời gián xuống đây là tình huống gì triệu hải bình hơi kinh ngạc hiển nhiên tình huống trước mắt trước chưa bao giờ từng xuất hiện mà đúng lúc này hắn nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện thông cáo tin tức Ma quân si vu đã dẫn dắt yêu ma chủ lực đại quân đến đây chặn đường cùng uy tự giả sớm triển khai quyết chiến mời sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng tùy cơ ứng biến thắng dưới cuộc chiến tranh này rơi xuống đất các người chơi hai mặt nhìn nhau đều có chút một bước như thế qua loa sao còn thật đến a trong thông báo xác thực nói rồi có thể sẽ sớm quyết chiến nhưng đại đa số người chơi cũng không nghĩ tới sẽ sớm tới mức này a bọn họ đều cảm thấy được dựa theo chính thức thiết kế trò chơi dòng suy nghĩ tới nói do hướng làm một cái màn kịch quan trọng khẳng định muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh mà mô phòng thí luyện trung cực thí luyện lại tới sau cùng quy tự giả viễn t r ì n h trên căn bản đều là dùng đồng nhất bộ tài nguyên tới làm nếu như vậy t à i nguyên phục dùng số lần c à n g ít chính thức không lại càng thiệt thòi sao vì lẽ đó mặc dù trong thông báo viết quyết chiến bất cứ lúc nào có thể đến đại bộ phận người chơi cũng chỉ là cảm thấy được chính thức sẽ đàng hoàng để mọi người trải nghiệm xong mô phỏng thí luyện cho tới phía sau trung cực thí luyện cùng quy tự giả viễn t r ì n h có thể sẽ sớm một ít nhưng hơn nửa sẽ không sớm quá nhiều có thể vạn vạn không nghĩ tới ám sa du hi chính thức dĩ nhiên thật sự không theo động tác võ thuật xuất bài này mô phỏng thí luyện mới vừa mới bắt đầu trực tiếp tự đẩy mạnh đến quy tự giả viễn trinh giai、đoạn. nhưng là mọi người liền cái này lịch sử mạnh c ắ t tình huống cụ thể đều còn chưa biết ta trong đám người nháy mắt xuất hiện một ít khủng hoảng tâm tình tình huống thế nào đều không mô phỏng một cái liền trực tiếp quyết chiến sao này cũng quá qua loa không phải qua loa là yêu ma chủ động tấn công chúng ta không có cách nào a cái gì yêu ma chủ động tiến công đây là du hí nhất định là bên sản xuất an bài a vậy lần này độ khó có thể hay không hạ thấp a ngươi cảm thấy l â y chính thức không làm người nước tiểu tính tới nói sẽ hạ thấp sao sẽ không vậy làm sao bây giờ a các người chơi tất cả đều là một mặt n ộ n g bức trạng thái dù sao tuyệt đại đa số người chơi đều không thật sự thể nghiệm qua t r ù n g cực thí luyện mà quy tự giả viễn trinh cũng là tại mô phòng thí luyện khiêu chiến m ạ n g à y trong lòng nắm chắc phía sau mới khiêu chiến hiện tại cũng cho là mô phòng thí luyện kết quả lại là quy tự giả viễn trinh vẫn là quyết chiến rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà tiếp thu sở ca đổi vội và nói mọi người trước tiên không nên hốt hoảng chúng ta trước tiên xác định một cái tình huống bây giờ lập ra đối sách đây là du hí nếu bên sản xuất đem chúng ta vứt ở tại đây cái kia thì nhất định là bởi vì trên lý thuyết chúng ta hoàn toàn có thể qua cửa quả nhiên tại những tinh anh này các người chơi mở giải b ê n giới Các như g ư ờ i c ơ i khôi phục rất nhanh đạm định. Xác thực, đây là Zuhia. tới rồi, phục nhanh định. thực, chúng nhất định h p Xác có cửa rất xuất ta vứt Nếu bên sản qua đạm đây đem đó là là ơ n g pháp. Giống trước, tại thế r ư ớ c tại t yếu tình huống dưới muốn đối phó tên đại yêu huống muốn cuối thuận tình tên thủ, rất tìm tới thế liên nhưng cùng không cũng thuận lợi tìm tới giải pháp mà. Như phó khó, pháp đối giải dưới đại lợi xem mà. ba ra suy nghĩ một cái chính thức vì cho các người chơi duy trì cảm giác mới m ẽ không tiếc lãng phí tài nguyên có thể phục dùng ba lần tài nguyên chỉ dùng một lần hắn thật sự ta khóc chết các người chơi chuyển mới bắt đầu quan sát cái này lịch sử mảnh cắt tình huống cụ thể bảy chuyện sáng tác đã hoàn thành t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố lâm thời an bài đi ngang qua sân khấu cờ cờ các người chơi mặc dù có chút mất b ớ c nhưng tại sở ca trở tinh anh người chơi động viên bên d ư ớ i bọn họ vẫn là rất nhanh riêng phần mình phân tán ra điều tra tình huống chung quanh làm hết sức sáng tỏ b ư ớ c kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu dù sao đây là du hy mà ám sa chính thức đem cảnh tượng đều đã làm xong cái tia khẳng định t i ể u có một cái cụ thể cách chơi các người chơi đều cảm thấy được chỉ là mọi người trước mắt còn không tìm được mà thôi nhưng mà bọn họ cũng không biết kỳ thực mạnh nguyên cũng với bọn hắn một dạng mất bức mắt gặp bốn bề vắng lặng mạnh nguyên trong bóng tối cùng tham thương nhỏ giọng giao lưu tình huống thế nào y ê u m a đây tham thương âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên giống như y ê u m a đang ở mạc bắc khu vực tiến hành chiến tranh chuẩn bị mạnh nguyên lúc đó t i u hết trô nói rồi a vậy chúng ta nhanh như vậy đem các người chơi làm qua tới làm gì tham thương ta không biết ta ta nghĩ đến người có kế hoạch đây mạnh nguyên tình huống trong lúc nhất thời có chút lúng túng kỳ thực dựa theo nguyên bản tình huống các người chơi là muốn đi vào mô p h ỏ n g thực tập nhưng y ê u m a đột nhiên phát lực đem này chút mô p h ỏ n g thí luyện ảo cảnh tất cả đều kéo vào mạnh nguyên cũng là biết thời biết thế đem các người chơi tất cả đều tập trung lại chuẩn bị cùng yoma quyết một trận tử chiến ân là dễ làm an bài cái đi ngang qua sân khấu động vẽ còn có chỗ tốt chính là có thể đưa đến trước trận chiến diễn thuyết cổ võ tác dụng để các người chơi ý chí chiến đấu sổ sôi chỉ là vừa mới các người chơi đều đã tự do hành động lúc này lại hướng về bên trong cứng rắn thêm qua tràng động vẽ Tổng các ả m t người nhìn ư ta phát hiện cái gì có một người chơi kích động hô to chung quanh các người chơi dồn dập tụ hợp tới các người chơi lúc này vị trí là mênh mông đại mạc nhưng xem ra cự li mạc bắc bắc địch người hoặc là do hướng bên cạnh cửa hải đều có rất dài cự li thuộc về là chức không thôn sau không tiệm địa phương ngoại trừ bao cát chính là cỏ dại nhưng này tờ lễ ơi trong tay nhưng cầm một thanh gậy hoàn t h ủ đao hoàn t h ủ đao là cái này niên đại chế tạo binh khí cũng có thể nói là x à nhà đao tổ tiên nay đem hoàn t h ủ đao tuy rằng gãy hơn nữa dì xét loan lộ nhưng cũng còn có thể tinh tưởng nhìn thấy trên mặt trôi đao nơi vòng tròn cùng với thẳng tắp thân đao đây là mọi người dồn dập tới gần nhìn này đem gãy vỡ dì xét hoàn t h ủ đao trong lòng bọn họ một cách tự nhiên mà nghĩ tới một bài thơ thất bại trầm xa thiết chưa tiêu tự đem mài d ự nhận thức tiền triều mà đúng lúc này sở hữu các người chơi tầm nhìn đều nhanh chóng xoay tròn bọn họ phảng phất trong nháy mắt đã biến thành thượng đế góc nhìn mà trên trời phượng phi vân đi trên đất cỏ dại bị gió thổi phất nhanh chóng đ ô n g đưa thời gian đang nhanh chóng biến ả o người chơi biến mất không còn t ă m hơi cái kia đem hoàn thủ đao cũng rơi xuống đất mà thời gian của nó phảng phất tại không ngừng đảo ngược dì xét dần dần biến mất xa xa cũng xuất hiện mơ hồ bóng người cuối cùng này đem hoàn thủ đao xuất hiện tại một cái anh dũng tác chiến quân sở binh sĩ trên tay Cũng bác bị đại ị c h man n bắn h chết, sở quan g nguyên sáu năm võ đế phái ra bốn đường đại quân chinh phạt bắc địch ba đường bị thua bắc địch người lập tức trả thù chém giết liêu tây thái thú đẩy lùi ngư dương thủ tướng cướp giật bách tính hai người lên phía bắc làm nô mấy ngàn gia đình liền như vậy tan cảnh quân sở đuổi không kịp nhiều năm liên tục chinh chiến quân sở binh mã người chết hơn trăm ngàn giấu tiền trải qua hao tổn thuế má vừa kiệt còn không đủ để phụng chiến sĩ bắc địch người đi tới như gió lấy chiến nuôi chiến lôi kéo bên dưới đủ để kéo đổ bất kỳ cường đại vương triều bọn hắn lúc này tự là toàn bộ thế giới không nghi ngờ chút nào bá chủ mà duy nhất hạn chế bọn họ chỉ có cự ly những xa cuối chân trời kia t ú n n g ư ờ i tiểu quốc có lẽ có thể may mắn còn sống sót nhưng do hướng cựu tại bắc địch người mỹ mắt bên dưới không có lựa chọn nào khác ông kính lần thứ hai nhất truyện lần này là hoàng gia trong lâm viên võ đế chính d ụ n n g a dương cung bắn về phía trước một hiệu nhưng mà dây tiếng vội vang mai con nhung mánh nhảy lên một cái dĩ nhiên không có b ằ n chúng sau đó mai con bắt đầu lao nhanh võ đế mang theo mọi người truy kích mai con nhưng mười phần linh động mắt nhìn thấy liền muốn ẩ n vào trong rừng biến mất không còn tăm hơi mà đúng lúc này một hơi k h o á i mã lao ra lập tức thiếu niên dẫn cùng dựng mũi tên v è o một tiếng xa xa mai con thân ảnh bánh run lên sau đó khắp khánh đi về phía trước mấy bước cuối cùng ngã xuống võ đế cười ha ha tài bắn cung k h á lắm thiếu niên nhảy xuống ngựa đem chúng tên mai con dơ cao hiến cho võ đế t ố t này con ngồi tựu t h ư n g ư ơ i hôm nay trâm tiến hành trở về đi tôi mọi người vây quanh võ đế ly khai lâm viên lúc này các người chơi thân hình đều biến được trong suốt t ự u giống như trước nhìn xem qua chàng cờ cờ chỉ bất quá lần này các người chơi phát hiện mọi người có thể thảo luận làm nờ tờ cờ lúc nói chuyện các người chơi âm thanh sẽ bị đ ạ thấp bảo đảm các người chơi đều có thể nghe rõ nờ tờ cờ đang nói cái gì nhưng thời điểm khác các người chơi có thể tại liên tiếp đạo nội phân thành tiểu tổ tiến hành đơn giản thảo luận đây chính là vệ hoa tướng quân chứ thật trẻ tuổi a lúc này vệ hoa tướng quân mới mười chín tuổi lúc đó bốn đường b ắ t phạt cũng chỉ có vệ hoa tướng quân đoạn đường này thắng vì lẽ đó vo đê mới rất cao hứng cũng lại tiếp tục đối với hắn ủy thác trọng trách ở ngươi chơi nhóm nghị luận bên trong đi ngang qua sân khấu cờ g ờ tiếp tục võ đế cưỡi ngựa đối với bên người vệ hoắc tướng quân nói ra nếu như tiền lương đầy đủ ngươi có thể hay không vì là chấm lật đổ bắc địch vương đ ỉ n h đem này trong mấy chục năm triệu ta chịu đựng xỉn đ ủ gấp bội xin trả hắn mặc dù mới vừa rồi tại bãi săn đắc thắng mà về nhưng vẻ mặt nhưng cũng không nhẹ nhõm cũng không vui trái lại có một loại nặng trình trịch lo lắng bốn đường đại quân bắc phạt chỉ có một đường thắng lợi mà bắc địch người rất nhanh dùng hành động trả thù chứng minh bọn họ nhưng vẫn là trên mảnh đại lục này không thể tranh cãi bá chủ đối với võ đế mà nói hắn biết tiếp tục như vậy hao e sợ thua nhất định là gió triều vì lẽ đó hắn đem hy vọng tất cả đều gửi nhờ tại này bốn giữa lộ duy nhất đắc thắng vệ hoa tướng quân trên người vệ hoa tướng quân hăng hái đương nhiên chỉ cần tiền lương đầy đủ thần nhất định giúp bệ hạ báo thủ rửa n h ụ võ đế nhìn hắn mỉm cười nói thế nhưng ngươi không có học được binh pháp dự định làm sao đánh vệ hoa tướng quân cũng không để ý dụng binh chi đạo tổn ư u nhất tâm thần chỉ có thể nói hiện tại này chút lao tướng có một cái tính một cái tất cả đều là rát rưởi hoặc là chính là chết khu binh thư chữ không phải, phải kiên trì xe gì cưới cùng chiến kết quả nhưng căn bản không đổi kịp bắc địch người kỵ binh Là h là vệ hoa tướng quân tiếp tục nói ra rất đơn giản chúng ta muốn học không chỉ là bắc địch người cưỡi ngựa bắn cung càng là bọn họ đi tới như gió khó lòng phòng bị bắc địch người đi tới như gió đều là xuất hiện tại chúng ta ngoài ý liệu địa phương chúng ta mặc dù phái ra kỵ binh đi vào nghiên chiến đối phương di dật đãi lao c h ú n võ đế hai mắt phóng quang thế nhưng mênh mông phía bắc trường thành lại như thế nào tìm được bắc địch người nơi vậy hoa tướng quân nói ra rất đơn giản chúng ta trước tiên đoạn hà tây hành lang hà tây ở vào hai tòa núi lớn trong đó ở giữa chỉ có một cái chật hẹp đường đi nơi này cũng có thật nhiều bắc địch người trước tiên bắt bọn họ khai đao bắt đủ tu binh sau đó để bắc địch người dẫn đường không liền có thể lấy thâm nhập đại mạc sao võ đế lại hỏi nói vậy thì như thế nào bảo đảm có thể chiến thắng hà tây nơi bắt đ ị ợ h người tiến nhập minh mông đại mạc phía sau lại muốn áp dụng gì loại chiến pháp vệ hoa tướng quân lắc đầu bệ hạ vẫn là câu nói kia dụng binh c h i đạo tổn ư nhất tâm tại không có chân chính gặp phải địch nhân trước thần cũng không biết ngọn nguồn sẽ áp dụng gì loại chiến pháp nhưng thần biết chỉ cần bệ hạ bảo đảm b i n h mã tiền lương thần thụ nhất định có thể vì là bệ hạ báo thủ dừa đục võ đế cười ha ha c h â m cũng không hỏi ngươi muốn dùng gì loại binh pháp chiến thuật ngươi và ta quân thần hai người vĩnh viễn không bao giờ tướng nghi trong hoàng cung một tên đại thần tiến vào lời nói hy vọng võ vọ đế có thể cùng bắc địch người kết giao giao hảo võ đế lạnh lùng n ở nụ cười nói ra khanh có thể biết mấy tháng trước đã từng có người đối với c h ẫ m nói qua một dạng khanh biết hắn sau đó thế nào rồi sao c h ẫ m hỏi hắn nếu như đổi hắn đi bên cạnh có thể hay không đem biên cảnh thống trị tốt để bắc địch người không lại vào phạm hắn nói không thể trẫm lại hỏi hắn nếu như thống trị một về đây hắn còn là nói không thể các h hỏi lại hắn, nếu như thống h ấ m một tòa pháo đài thì lại nếu trị tòa p o sao? nào đài để làm lại lời nói, thì Hắn không h thể ỉ có đi ngươi h địch trước. bác Sau đó, n ờ người người i lại giao giao nói liền lại công chém của chấm cùng bác địch người kết giao giao hảo, khó nói chấm làm theo, bác địch người liền không lại vào phạm vào sao. Các không hắn. ánh hàn mang, khanh muốn g lấp lóe làm phạm đây, đầu đế hảo, khó theo, mắt sao? Võ vào vào kết ư những văn thần này liền bảo vệ biên giới một chỗ quận huyện đều làm không được đến vì sao nhưng có tin tưởng hướng chấm dán lời nói chỉ cần cùng bắc địch người kết giao giao hảo là có thể bảo đảm biên cảnh bình an ai cho các ngươi dũng khí khanh nếu như cũng nghĩ đến cùng bắc địch người tiền tuyến đi đi quản lý một chỗ quận huyện nếu như có thể thống trị được ngay ngắn rõ ràng để bắc địch người trong vòng mấy năm cũng sẽ không tiếp tục xâm chiếm cái kia chấm t i ể u cân nhắc tiếp thu khanh g á n lời nói cùng bắc địch người kết giao giao hảo này tên văn thần không khỏi được cầm khẩu không lời nói lúc này lặng lẽ xin cáo lui ô n g tính lần thứ hai nhất chuyển một nhánh đại quân hạo hạo đáng đáng xuất trình mà các người chơi nhưng là chia làm hai nhóm người trong đó một bộ phận bán thân đến rồi nhánh đại quân này trên người theo vệ hoát tướng quân xuất trình lũng t â mà một bộ khắc phân nhưng là lưu tại tại chỗ hợp thành chiến trận chuẩn bị đón đánh bắc địch người chủ lực bảy độc lạc dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên n h à ba chương ba trăm năm mươi năm si vu quyết định lúc này tại minh mông mạc bắc thảo nguyên nơi sâu xa ma quân si vu cùng mặt khác bốn tên đại yêu không đúng phải nói là mặt khác ba cái nửa tiểu yêu bài binh b ố trận phi liêm hình thiên cậu công khoa phụ vốn là phân biệt c h ấ n thủ thịnh đủ x a nhà rõ này bốn cái đại hình lịch sử mệnh cắt chúng nó riêng phần mình nắm giữ ma khí gộp lại thậm chí muốn hơi cao hơn ma quân si vu bản thân đương nhiên chúng nó bốn cái đại yêu một mình lấy ra là kém xa si vu hơn nữa chúng nó cũng ít khả năng đặt thành hợp tác vì lẽ đó liên hợp lại giết chết si v u là không có khả năng mà hiện tại n à y chút đại yêu thực lực tất cả đều bị hao tổn nghiêm trọng thì càng là không có khả năng đối với si v u tạo thành bất cứ uy hiếp gì này bốn tên đại yêu bên trong thực lực xếp thứ tự từ cao đến cùng đại thể là khoa phụ phi liêm hình tiên cộng công trong đó hình tiên cùng cộng công là thảm nhất bọn họ phân biệt c h ấ n thủ đủ xa nhà này hai cái mấu chốt lịch sử manh cát trên căn bản đều chiến đến cuối cùng một khác kết quả chính là chúng nó ngưng tụ đại bộ phận lực lượng phân thân bị các người chơi triệt để tiêu diệt lúc này còn dư lại sức mạnh cũng bất quá bản thể hai ba phần m ộ ư ơ i khoa phụ tuy rằng lúc trước lương triệu mảnh cắt bên trong cũng bị thương nặng nhưng bản thân nó dù sao chấn thủ tại rõ hướng lịch sử mảnh cắt vì lẽ đó phân ra tới sức mạnh cũng không tính nhiều lúc này còn thừa lại năm sáu phần m ộ ư ơ i sức mạnh cho tới phi liêm tại quy tự giả q u ậ t khởi trong quá trình nó mặc dù là đứng nuôi chịu s à o đại yêu nhưng cũng bằng vào chính mình gặp gió dùng tay lái đúng lúc mở lửa đặc tính mức độ lớn nhất địa bảo tồn sức mạnh của chính mình lúc này còn lại khoảng chừng bốn phần m ư ơ i sức mạnh nguyên bản bốn tên đại yêu ngoại trừ khoa phụ còn miễn cưỡng cũng coi là nửa cái ở ngoài cái khác ba tên đại yêu đều chỉ có thể coi là tiểu yêu đương nhiên dù vậy chúng nó cũng mạnh hơn xa bình thường yêu ma ma quân si vu thân hình thập phần lớn lớn hai tóc mai như kiếm kích đầu sinh song sừng trên người của nó chân trụi bắp thịt cấu kết hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy hạ thân nhưng là bao bọc da thú có một loại dã man mà cảm giác mạnh mẽ không chỉ có như vậy chung quanh nó còn có mấy mười cái cùng nó tương tự chính là bóng mờ đó là trong truyền thuyết si vu tám mươi một tên huynh đệ si vu tại trong truyền thuyết là chế tạo binh khí người c ũ n giữ giữa có t bầu trời hắc khí bao phủ còn tại có nhiều hơn yêu ma không ngừng hội tụ ma quân si vu đại bản danh cũng không ở nơi này nó lúc này hành vi cùng chức hoa phụ mở dạng đều là vượt qua chỗ ở mình lịch sử mảnh cắt viễn trinh tuy rằng tại làm hết sức tập trung lực lượng nhưng cũng trung quy không thể đem toàn bộ sức mạnh tất cả đều mang tới bất quá lần này ma quân si vu cũng mang đến khoảng bảy phần mười sức mạnh chỉ lưu ba phần mười trấn thủ thời kỳ thượng cổ lịch sử mảnh cắt nay cũng có thể nói là đại bản danh o phi long cưới mặt nguyên bản cần phải ở tại thượng cổ lịch sử mảnh cắt bên trong tiến hành quyết chiến sớm đến bởi vì si vu cũng rất rõ ràng nếu như cái gì đều không làm quy tự giả tóm lấy rõ hướng lịch sử mảnh cắt là sát xuất lớn sự kiện đến thời điểm quy tự giả hấp thu khoa phụ sức mạnh lại lên trên nông lịch lịch sử mảnh cắt bên trong theo chân nó quyết chiến đối với yêu ma mười phần bất lợi mà hắn lúc này thừa dịp quy tự giả sức mạnh còn chưa đủ mạnh lớn trực tiếp cầm ra bản thân sở hữu có thể sử dụng sức mạnh trở thành phân thân tái ngưng tụ cái khác bốn tên đại yêu còn thừa lại sức mạnh là trên lý thuyết tỷ lệ thăng cao nhất đấu pháp quay đầu lại nhìn nhìn này bốn tên đại yêu si vu đơn giản là giận không chỗ phát tiết trước n à y bốn tên đại yêu phân thân trước sau trở lại thời kỳ thượng cổ lịch sử mảnh cắt bên trong tại si vu trước mặt cáo trạng trước tiên chạy đến là phi liêm nó rất rõ ràng bản thân lâm trận bỏ chạy hành vi tất nhiên sẽ bị mặt khác hai cái đại yêu lên tiếng phê phán thú chi trước hình thiên đối với hắn còn dư chưa ngôi gi m a quân đại nhân mặt khác ba tên đại yêu thực sự quá ngu xuẩn ta theo chân chúng nó căn bản không cách nào phối hợp phi liêm đi trước một bước đem mình hành động hồi báo một bên đương nhiên trong này tràn đầy thêm mắm giảm muối cùng xuân thu b ú t pháp bao quát mặt khác hai cái đại yêu bị quy tự giả phân tán du đ ị c h diễn phần mình ngăn cản mà chính mình gặp quy tự giả chủ lực điên cuồng tiến công tại cựu tử nhất sinh sắp bị quy tự giả hợp vây trước một giây đồng hồ mới bằng vào chính mình bén n h ạ y khíu rắc cùng cường đại trí tuệ thành công chạy thoát hơn mà mình bị quy tự giả vây công từ từ khó có thể kiên trì thời điểm cái thứ hai tên đại yêu lại còn là thờ ơ không động、lòng. trước mắt xem ra cái kia hai cái không có đầu góc hàng nhất định sẽ bị đa trí mà gần giống yêu q u á i quy tự giả cho phân hóa tăng giã tiêu diệt từng bộ phận mà chính mình nhất định là sẽ không có cái này nổi cũng không lâu lắm mặt khác hai cái đại yêu còn sót lại phân thân cũng chạy tới cộng công là cái bạo tinh khí tới liền muốn cùng phi liêm l i ề u mạng bất quá nó hiện tại phân thân sức mạnh đã nghiêm trọng suy yếu ép căn đánh không lại phi liêm vì lẽ đó cuối cùng vẫn là chỉ có thể hướng ma quân cáo trạng khoa phụ cũng là không sai biệt lắm tình huống mà hai người bọn họ người tố khổ lại gợi lên hình thiên thống khổ hồi ức xuất hiện ba cái đại yêu đồng thời lên tiếng phê phán phi liêm kỳ cảnh nhưng phi liêm nhưng chưa vì vậy mà rơi vào hạ phòng nó tại ma quân si vu trước mặt dẫn chứng phong phú phân tích cà kẽ vẫn cứ để thế cuộc biến được càng ngày càng hỗn loạn dù sao phi liêm là này ba cái đại yêu bên trong nhất có đầu óc chuyện này ý nghĩa là nó quái nhiễu vặn vẹo thị phi năng lực cũng mạnh nhất cái khác ba cái đại yêu gộp lại đều nói không lại nó vì lẽ đó mặc dù chiếm lý cũng không có tác dụng quá lớn song phương tại dư luận trên chỉ là đánh cái thế lực ngăn nhau cuối cùng vẫn là si vu không nhìn nổi giận dữ bên dưới ngăn lại chúng nó được rồi tất cả không nên tranh cãi các ngươi sở dĩ thất bại là bởi vì đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình lẫn lý lẫn lệ nhau không lý giải, lẫn nhau không giải, tại h không u ộ một c bước cũng cần Đã đến một bước này, l si a đình bảo ngược. Tiếp đó, các người các Tiếp tất đó, vu nổi g h e ta giận bên dưới bốn tên đại yêu phân kỳ cuối cùng mới là bị tạm thời áp chế xuống yêu ma chém thẳng không tha cùng nhân loại bất đồng càng gần gũi ở một tỉnh rơi vạn vật sinh trạng thái đại yêu bị triệt để giết chết phía sau nó tụ tập ma khí sẽ từ từ phân t h n ra biến thành các loại nhỏ yêu yêu ma cũng đang vặn vẹo càng nhiều lịch sử mảnh cắp trong quá trình thai n é n mới đại yêu đối với si vu tới nói đối mặt này loại cục diện nó cũng rất khó hoàn toàn công chính xử lý bởi vì nó cũng không rõ ràng đại chiến tình huống cụ thể đến cùng là phi liêm lâm trận bỏ chạy đây vẫn là mặt khác ba cái đại yêu quá mức lô mãng cường hành đi đưa đây hiện tại e sợ đã rất khó điều tra rõ ràng hơn nữa đại chiến trước mặt lôi chuyện cũ mang ý nghĩa sẽ đối với trước mắt chiến đấu sản sinh ảnh hưởng bởi vì không quản lôi chuyện cũ kết quả là phương nào thắng được những trận chiến đấu tiếp theo đều không thể tránh khỏi thiên hướng một phe này phương án nếu như cho rằng phi liêm là đúng như vậy những trận chiến đấu tiếp theo nhất định sẽ thiên về bảo thủ nếu như cho rằng cộng công là đúng như vậy những trận chiến đấu tiếp theo nhất định sẽ thiên về cấp tiến vì lẽ đó si vu thẳng thắn trực tiếp ép xuống bốn tên đại yêu tranh chấp khiến chúng nó gác lại tranh luận tập trung tinh lực ứng phó sau đó quyết chiến bất quá kết quả này đối với phi liêm là hoàn toàn có thể tiếp nhận thậm chí có chút đắc ý mà đối với mặt khác ba tên đại yêu tới nói t u rất không thể tiếp nhận rồi thậm chí để trước chất c h ứ a đoàn khi càng dễ dàng b ộ c phát ra phi liêm lập tức đi tới si vu trước người nịnh hót nói ra mà quân đại nhân vậy chúng ta nên làm gì đi đối phó này tên quy tự giả si vu lạnh rên một tiếng rất đơn giản nói do ý đồ chính diện đối chọi nhưng ó t yoma v u n nắm giữ ưu thế sân nhà bởi vì chúng nó đi tới nơi này cái lịch sử mảnh cắt bên trong là b á n thân tại bắc địch người trên người bắc địch người là du mục bộ lạc bọn họ nguyên bản phân bố tại mạc bắc trên thủy thảo phang mỹ khu vực hơn nữa rất dễ dàng là có thể gom góp được một tri cường đại kỵ binh đi tới tự do yoma cũng không thể cũng không cần thiết đem sở hữu bác địch người tất cả đều chiếm cứ, dù sao, theo CPU, bác địch nhân cũng có rất nhiều sức chiến không người nhân trùng nhiều hèn.、Yêu、giống vi tự giả đang giả thiết hữu theo thấp tất rất Tiêu tự Sibiu, đem đều đấu sở sao ưu dù điểm trắng yêu ma cũng là như thế nếu là tại cái này lịch sử mảnh cắt bên trong như vậy khẳng định vẫn là muốn lợi dụng cái này mảnh cắt bên trong man tộc sức mạnh trong đó một bộ phân thân cường lực trắng có thể trực tiếp cải tạo thành ma minh nhưng yếu hơn bắc địch người cũng chỉ có thể làm ma hiệp quân các loại sức mạnh tồn tại l u ô n nghĩ cùng quy tự giả đấu trí nếu như lúc trước có lẽ còn có thể có hiệu quả nhưng này tên quy tự giả rõ ràng cùng trước kia quy tự giả hoàn toàn bất đồng đa trí mà gần giống yêu quái các ngươi mưu lực rõ ràng kém xa hắn phi liêm lấy trí tăng trưởng nó muốn cùng quy tự giả động não còn có thể thông cảm được ba người các ngươi điều kiện gì trong lòng mình không rõ ràng sao không chỉ có đánh giá thấp quy tự giả hơn nữa còn không nghe phi liêm khuyên can có thể không thất bại sao mặt khác ba tên đ ạ i yêu mỗi một người đều là vẻ khâm phục nhưng cũng không dám nói gì cvu vừa nhìn về phía phi liêm phi liêm người cũng có lôi nếu t r í mưu không thể thực hiện được vậy thì nên ngay lập tức tập trung ưu thế sức mạnh đem quy tự giả tiêu diệt có thể ngươi mọi việc tổng nghĩ tự vệ chưa bao giờ chân chính tập trung ưu thế sức mạnh phi liêm đổi vội và nói ma quân đại nhân dạy phải si vu ngạo nghễ nhìn về phía phương xa vì lẽ đó b ả n vương chắc chắn sẽ không phạm các ngươi đã từng phạm sai lầm lần này sở dĩ chọn ở tại đây quyết chiến chính là muốn tập trung ưu thế sức mạnh nói do ý đồ theo sát quy tự giả quyết một trận t ử chiến chúng ta chính diện quyết chiến tuyệt không cho quy tự giả bất kỳ sử dụng ư kế cơ hội phi liêm vội vàng tán thường nói ma quân đại nhân anh minh kỳ thực nó bên trong nhưng trong lòng thì không cho là đúng ngươi cho rằng ta chưa hề nghĩ tới tập trung ưu thế sức mạnh quyết một trận tử chiến sao có thể mỗi lần quy tự giả cũng có thể nghĩ ra được ta ép căn không có cân nhắc qua phương pháp phá của ta ta đó là muốn cùng hắn đấu chí sao không phải ta thuần túy là bị chỉ số thông minh nghẹt ép nhưng lời này nó lại không thể nói s i v u như vậy đắc ý vô cùng lúc này nói nói mát rất có thể trở thành bốn cái đại yêu bên trong cái thứ nhất bị cắt lúc này nếu là s i v u tự mình ra tay bốn tên đại yêu cũng chỉ có thể yên lặng mà nghe từ an bài bảy độc lạc d cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm năm mươi sáu chiều sâu bình phong trên bầu trời cắt bay đá chạy khói đen c u ầ n c u ộ n vô biên mây đen từ xa phương lan tràn mà đến rất nhanh t i u nhuộm đen toàn bộ m à n trời mà tại nghẹn ngào hát phong bên trong sen lẫn bao cát chung quanh tầm nhìn cũng tại kịch liệt giảm xuống đến rất nhiều các người chơi đều nháy mắt ý thức được yêu ma đang ở từ từ hướng cái này lịch sử mảnh cắt bên trong toàn diện mở rộng chuyện này ý nghĩa là song phương đại chiến sắp triển khai chỉ là so với trước tình huống lần này rõ ràng có một ít đặc thù mạnh nguyên ẩn giấu ở trong đám người trong đầu nghe được tham thương âm thanh Thái. biện pháp như thế đối với ma khí hao tổn một mươi phần to lớn chỉ có ma quân si vư bản thân có khả năng sử dụng những thứ khác đại yêu sức mạnh căn bản không đủ mạnh nguyên nháy mắt minh bạch chuyện này ý nghĩa là s i v u vự cho bọn họ mở một cái siêu cấp cường hóa bản chiến tranh sương ngủ. nguyên bản chiến trường bên trong đương nhiên cũng là tồn tại chiến tranh sương ngủ. yêu ma mỗi lần xuất hiện đều kèm theo trên bầu trời khói đen q u ậ n quận mây đen t i ngày nhưng này càng nhiều chỉ là một loại cảm giác ngột ngạt rất mạnh thị giác hiệu quả yêu ma từ giữa bầu trời điều động ma khí có thể nhanh chóng đem ma binh thả vào chiến trường bên trong nhưng loại này ma khí nhiều lắm để trên chiến trường tầm nhìn thấp một chút muốn nói chiến tranh sương mù kỳ thực còn không thể nói là húng chi người chơi trong đó là có thể tiến hành hiện tại thông tin toàn bộ chiến trường các góc chính đang phát sinh cái gì cũng có thể thông qua một tập tập tin tức báo cáo loại bỏ tập hợp tinh luyện đến chỉ huy đầu mối bên trong lại do chỉ huy đầu mối xử lý sau truyền đạt chuyện này ý nghĩa là ở trong mắt người chơi chiến tranh sương mù tuy rằng cũng có nhưng cũng không biết tên nhưng hiện tại ma quân si vưu tựa hồ ý thức được điểm này nó không tiếc đánh đổi dùng ma khí đối với cái này lịch sử mảnh cắt tiến hành chiều sâu bình phong mà kết quả chính là ma khí kèm theo đại mạc trung nguyên vốn là có báo cáo không chỉ có nghiêm trọng che đậy các người chơi tầm nhìn còn để truyền tin của bọn họ thủ đoạn bị hạn chế tại đây trời trong báo cáo các người chơi rất vui sướng biết đến tình huống có chút không đúng h ả i bình h ả i bình kỵ binh tinh nhuệ một vài người có người có thể nghe được sao các người chơi vẫn cứ tại thử tại liên tiếp đạo nội giao lưu nhưng bọn họ rất nhanh khiếp sợ phát hiện bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn cùng cái kia chi tùy tùng vệ h o á c tướng quân xuất trinh đại quân mất đi liên lạc bất luận làm sao kêu gọi đều trước sau không thu được bất kỳ hồi âm cho tới vệ h o á c tướng quân bên kia các người chơi đến cùng là ép căn nghe được đại bộ đội hô h á n vẫn là nghe được nhưng không cách nào trả lời đây tuyệt đại đa số người chơi nghiêng về người trước xảy ra chuyện gì a tại sao thông tin còn có thể đứt bất du hì ra bụt không phải muốn hai nhánh đại quân phối hợp với nhau sao này làm sao còn phối hợp các người chơi trong lúc nhất thời đều có chút dối loạn cái này hoàn toàn khác với d i vãng đột phá tình t huống để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút bối rối thậm chí đang suy nghĩ cùng lập ra chiến thuật sở ca đám người cũng bối rối cái này còn lập ra cái giam a cái kia nhánh đại quân đã triệt để mất đi tung tích khác một bên triệu hải bình p h a n tồn cùng một nhóm tinh nhuệ nhất kỵ binh các người chơi dồn dập bám thân tại vệ hoác tướng quân thân binh trên người tại phụ thân ngay lập tức hắn không tên có loại đã lâu cảm giác cảm giác này đến từ trên người rõ hướng giáp dạ dày binh khí cũng đến từ ở hai chân huyền không cảm giác không đ ă n g ngựa đã lâu trước các người chơi đã từng tại võ tốt thí luyện bên trong đơn giản thể nghiệm qua không đ ă n g ngựa lại tại kỵ binh thí luyện bên trong bị không đ ă n g ngựa giàn vật được chết đi sống lại cuối cùng có thể lấy được kỵ binh phụ thuộc thân phận người chơi tất cả đều luyện thành cưới không đ ă n g ngựa tuyệt kỹ chỉ có điều nguyên bản cái này tuyệt kỹ ý nghĩa chỉ là để cho bọn họ tại cái k h á c hướng đời cưới có đ ă n g ngựa thời điểm có thể càng thêm thành thạo yêu luyện s ứ eo hợp nhất nhưng hiện tại đi tới đại sở chiều lịch sử mảnh cắt phía sau cưới không đang có thể tưởng tượng được nếu như lúc đó kỵ binh thí luyện là lấy có đăng ngựa làm tiêu chuẩn tiến hành huấn luyện như vậy lúc này các người chơi e sợ chỉ có thể trong tay mỗi người có một cái cùng cưới lấy có liên quan kỹ năng thiên phú mới có thể miễn cưỡng duy trì sức chiến đấu các người chơi dồn dập cảm khái trò chơi này thiết kế quả nhiên là một vòng tiếp một vòng phía trước sớm nhiều như vậy để mọi người thích hứng không đăng ngựa hiện tại không hay dùng lên sao nhưng trên thực tế bọn họ cũng không biết mạnh nguyên kỳ thực cũng không nghĩ nhiều như thế lúc trước để cho bọn họ cưới không đăng ngựa cũng chỉ là cảm thấy được tài nguyên có hạn không có cách nào để mỗi người đều tùy tiện với ngựa vì lẽ đó đem kỵ binh thân phận ngưỡng cửa cất cao mà thôi tóm lại tại phát hiện mình bám thân đến nhánh đại quân này trên sau đó đám này người chơi ngay lập tức t i ể u tiến hành nội bộ giao lưu tiến hành đơn giản một lần nữa móc nối cùng kiểm kê nhân số phía sau các người chơi phát hiện cùng tại vệ hoắc tướng quân bên người có năm vạn người bây giờ nội chắc người chơi nhân số đã đạt đến ba trăm phẩy không không không mà có thể cùng tại vệ hoắc tướng quân bên người này năm vạn người chỉ là tổng số người một phần sáu hơn nữa nay năm vạn người đều là kỵ binh tinh nhuệ là cả do hướng của cải nếu như này năm vạn người toàn quân bị diệt như vậy do hướng đối với bắc địch chiến tranh đem triệt để đổ nát thậm chí trong vòng mấy chục năm cũng không thể lại khôi phục nguyên khí vì lẽ đó võ đế cũng chỉ có đưa bọn họ giao cho vệ hoát tướng quân mới có thể chân chính yên tâm những may mắn kia rơi tại vệ hoát tướng quân phó tướng hoặc là bên người binh lính các người chơi phản ứng đầu tiên đều là nghĩ khoảng cách gần quan sát một cái vệ hoát tướng quân dù sao từ do hướng sau đó p h à m là hoàng đế đương triệu nói đến thủ hạ danh tướng đều sẽ theo bản năng mà cùng vệ hoát tướng quân so sánh nhưng mà đúng vào lúc này d i biến lần thứ hai xảy ra phương xa khói đen quân quận mây đen tế ngày xi view đối với toàn bộ lịch sử mảnh cắt chiều sâu bình phong không ngừng lan tràn ra rất nhanh đi theo vệ hoát tướng quân các người chơi phát hiện bọn họ cùng đại bộ đội liên hệ cũng bị cắt đứt không cách nào được đáp lại không chỉ có như vậy cùng đại bộ đội so với bọn họ còn có càng biết bắt tình huống xuất hiện bọn họ phát hiện tự thân tại giảm quân số n à y chi năm vạn người đại quân tự a hồ là bị vô tận hắc khí bao phủ phân cách bao vây rất nhanh không ít người chơi phát hiện mình lại bị hắc khí đoàn đoán nước lại động đậy không được hơn nữa bọn họ tự hồ cũng không có bị khốn tại nguyên bản khu vực mà là tại ma khí ăn mòn dưới lâm vào nửa trạng thái hôn mê hoàn toàn cùng đại bộ đội phân tán mạnh nguyên càng biết bắt tình huống xuất hiện vệ hoa tướng quân cái kia chi đội ngũ bởi vì đang không ngừng mà thâm nhập đại mạc vì lẽ đó yêu ma bình phong hiệu quả cân mạnh rất nhiều người không chống đỡ được ma khí tóc kích đã bắt đầu mất đi ý thức không cách nào tiếp tục tiến lên mạnh nguyên k h ẽ to mày hỏi sẽ tụt lại phía sau bao nhiêu người tham thương trong thanh âm tràn ngập sầu lo e sợ dựa theo tình huống bây giờ phòng trừng ư nếu như còn muốn liều mạng tiếp tục thâm nhập sâu tại gặp phải đợt thứ nhất định n h â trước e sợ cũng là còn lại dưới mấy trăm mạnh nguyên suy nghĩ một chút v ệ hoa tướng quân tự mang hạo nhiên c h í n h khí nếu như chúng ta lấy hắn vì là cái neo điểm cường hành rót vào hạo nhiên c h í n h khí xua tan ma khí đây tham thương lắc đầu trả lời nói sẽ không có cái gì quá rõ ràng khác biệt nơi đó thâm nhập y ê u m a phúc địa sức mạnh của chúng ta rất khó phóng xa như vậy hơn nữa trong quá trình tổn thất quá lớn cái được không đủ bù đắp cái mất mạnh nguyên hơi gật đầu ta hiểu được xem ra s i v u còn thật thông minh đây là rõ ràng phải cùng chúng ta chính diện tỷ thị a không thể không nói y ê u m a tại bị các người chơi nhiều lần treo đánh thắng được trình bên trong cũng rốt cục học thông minh có biến hóa ma quân si vu đã nhận định này tên quy tự giả đa chí mà gần giống yêu quái vì lẽ đó không tiếc lấy cái giá như thế này kiên quyết không cho đối phương bất kỳ sử dụng như kế cơ hội lấy mặc bắc hoa nguyên làm trụ cột ma quân si vu phóng ra đại lượng ma khí đem chung quanh tảng lớn phạm vi tất cả đều cải tạo thành chiến tranh sương mù che đậy trạng thái mà các người chơi tại không thể xua tan sương mù trạng thái lặn xuống vào cựu sẽ không ngừng bị ma khí ảnh hưởng từ từ đánh mất ý thức tụt lại phía sau cuối cùng có thể lặn xuống đến mặt bắc e sợ chỉ còn mấy trăm người nhưng nếu như mạnh nguyên tại đại hậu phương sử dụng hạo nhiên chính khí quy mô lớn xua tan chiến tranh sương ngủ tuy rằng gia tăng rồi tầm mắt của chính mình nhưng cũng biết nháy mắt bại lộ các người chơi vị trí này cũng là một loại rất nguy hiểm hành vi bộ đội chủ lực có thể làm như thế nhưng nghĩ muốn tập kích bất ngờ t h ì hoàn toàn không có bất kỳ khả năng mạnh nguyên suy nghĩ chốc lát cái kia nếu như chúng ta không xua tan chiến tranh sương ngủ để mấy trăm người thành công l ạ n bảo này mấy trăm người thông qua tiêu diệt yêu ma đến chuyển hóa hạo nhiên chính khí cũng không ngừng xua tan chung quanh ma khí vẫn cứ sẽ bại lộ sao tham thương không thể hoàn toàn bảo đảm không bại lộ nhưng độ khả thi sẽ giảm mạnh đầu tiên này mấy trăm người thể lượng rất nhỏ hơn nữa cũng không phải là quy tự giả trực tiếp điều động sức mạnh vì lẽ đó sẽ không khiến cho y ê u m a quá lớn chú ý đánh so sánh nếu như nói chúng ta trực tiếp dùng quy tự giả sức mạnh vì bọn họ xua tan ma khí như là bỗng dưng mức dưới một thân cây như vậy chính bọn hắn tiêu diệt y ê u m a chuyển hóa hạo nhiên chính khí xua tan ma khí giống như là một viên ném vào trong đất hạt giống sẽ từ từ mọc dễ nảy mầm hiển nhiên người sau bị phát hiện sát xuất càng thấp hơn thứ yếu y ê u m a rất nhanh sẽ cùng chúng ta triển khai chính diện quyết chiến đến thời điểm chúng ta song phương đều sẽ phân thân thiếu phương pháp sở hữu sự chú ý đều tập trung tại chính diện chiến trường tại quyết chiến bắt đầu trước y ê u m a sẽ tập trung toàn bộ chiến trường lúc này chúng ta vì là vệ h o c tướng quân đại quân xua tan ma khí hầu như tất nhiên bị phát hiện nhưng quyết chiến bắt đầu sau vệ h o c tướng quân cùng này chút các người chơi tự hành xua tan ma khí y ê u m a sát xuất lớn sẽ rất khó chú ý tới nhưng là làm như vậy vấn đề lớn nhất ở chỗ làm sao bảo đảm bọn họ có thể bằng vào mấy trăm người từ vừa mới bắt đầu tự liên chiến liên tục đây điều này hiển nhiên là mấu chốt của vấn đề trước mắt vệ h o c tướng quân lãnh đạo người chơi đại quân tuy rằng có năm vạn người nhưng này năm vạn người tại thâm nhập đại mạc trong quá trình sẽ không ngừng nhận được ma khí ăn mòn đại đa số người đều sẽ rơi vào lạc lối m à cuối cùng thâm nhập đại mạc vệ h o c tướng quân thủ h ạ n h i ề u nhất cũng là còn mấy trăm người có thể sử dụng nếu như này mấy trăm người có thể không ngừng tiêu diệt yêu ma thu được ma khí như vậy thì có thể dùng hạo n h i ê n chính khí xua tan chung quanh ma khí mạnh nguyên cũng có thể để tham thương đem những chiếc kia lạc lối các người chơi tìm tới cũng lấy vệ hoa tướng quân vì là cái neo điệm một lần nữa đầu bông tha đi đã như thế cựu có thể từ từ lại đem này năm vạn đại quân lấy quả cầu tuyết phương thức c ú t trở về thế nhưng nếu như trong thời gian này có bất kỳ một lần chiến đấu nào thất bại tao nộ r ồ i xa mạnh mẽ hơn tự mình định nhân cái kia toàn bộ quả cầu tuyết quá trình cũng sẽ bị nháy mắt tắc ngang chỉnh cái kế hoạch cũng là toàn bộ đều thất bại yêu ma bộ đội chủ lực tuy rằng ở chỗ người chơi đại bộ đội q u y ế t đấu nhưng ở trên đại mạc cũng còn có đại lượng bắc địch người dân bản địa cùng với giải rác yêu ma sức mạnh từ về sức mạnh nhìn đối với này mấy trăm người nhưng vẫn là ưu thế áp đảo mạnh nguyên không có tốn quá nhiều thời gian cân nhắc không sao ta lựa chọn tin tưởng vệ hoác tướng quân chuyện này nếu như nói với người khác tới có lẽ có ít độ khó nhưng đối với hắn người này hình tự đi gps máy xác định vị trí tới nói không vấn đề chút nào quyết định chú ý phía sau mạnh nguyên lập tức lấy thông cáo hình thức tuyên bố tin tức thông báo các người chơi mình kế hoạch tác chiến tuy nói vệ hoa tướng quân đội ngũ lúc này đã bắt đầu nhận được ma khí quái dày cùng người chơi khác mất đi liên hệ nhưng mạnh nguyên nghĩ muốn trực tiếp lấy quy tự giả sức mạnh hướng bọn họ phát tin tức vẫn là có thể làm được tất cả người chơi chú ý vệ hoa tướng quân viễn trinh bộ đội nhận được yêu ma quái dày tại thâm nhập địch cảnh trong quá trình đem kéo dài phát sinh giảm quân số bộ chương n n g ờ i c h i ba trăm năm mươi bảy xa trận nhìn thấy thông cáo phía sau tuy tùng tại vệ hoắc tướng quân bên người các người chơi đều có chúc mộng cái gì mấy vạn người sẽ chỉ còn lại mấy trăm người không có nói đ ủ a chớ ứ đây chẳng phải là chỉ còn lại một p hơn ầ n trăm. h nữa còn không phải chiến đấu giảm quân số a là chân chính cùng yêu ma giao thủ trước cựu đã chỉ còn mấy trăm người lần này chính thức lại muốn làm cái gì yêu con t i ê u thần lại cảm thấy cho chúng ta độ khó quá thấp cho chúng ta thêm độ khó đâu đúng không các người chơi nháy mắt rối loạn lên bọn họ đã chú ý tới mấy phe đội ngũ đang không ngừng giảm quân số rất nhiều người đi tới đi tới t i u không giải thích được mất tích cùng đại bộ đội đi rời ra hơn nữa loại này xu thế theo bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu đại mạc không chỉ có không có cải thiện trái lại vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong bất quá cùng lúc đó vệ h o c tướng quân cũng đang phát sinh biến hóa hắn đang ở biến thành anh linh trạng thái t i u giống trước biến thành anh linh tỉnh thái tổ hàn phủ nhạc tướng quân m ộ d ạ n vệ hoa tướng quân cũng tại phát sinh biến hóa chỉ bất quá hắn cùng trước t i ê anh linh điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở ch vì lẽ đó những người này anh linh trạng thái thường thường là lúc còn trẻ tố chất thân thể cùng lớn tuổi lúc trí mưu hợp hai thành một nhưng vệ hoắc tướng quân bất đồng hắn giống như là một viên rừng rực vô cùng lưu tỉnh hắn thể năng đỉnh cao cùng trí mưu đỉnh cao đều xuất hiện tại khi còn trẻ vì lẽ đó hắn anh linh trạng thái xem ra cũng không có phát sinh biến hóa quá l ó n chỉ có điều so với trước vẫn có bất chi bất giác tăng lên cùng lúc đó lượng lớn liên quan với chiến trường này tin tức liên quan với quy tự giả yêu ma chờ chút tương quan nội dung cũng trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn vệ h o á c tướng quân nhìn phía xa từ từ c ắ t vàng nhìn giữa bầu trời không chỉ k h u ế t tán hắc khí rơi vào trầm mặc hắn trên người hạo nhiên chính khí không ngừng mở rộng lại bị hắc khí không ngừng áp chế vệ h o á c tướng quân nếu như chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu lại mạc e sợ gặp phải địch nhân trước cựu đã chỉ còn mấy trăm người làm sao làm đối với các người chơi tới nói tuy rằng ở nơi này cũng có triệu hải bình một dạng có năng lực chỉ huy người chơi nhưng bọn họ là không có khả năng tại vệ h o c tướng quân trước mặt mùa dịu qua mắt h ọ vệ h o c tướng quân nhìn phương xa mấy trăm người thì thế nào ta cùng với bắc địch người đệ nhất chiến t i ự u dẫn theo mấy trăm người các người chơi lúc này mới nhớ tới giống như đúng là có chuyện như thế lúc trước vệ h o c tướng quân lần thứ nhất cùng bắc địch người tác chiến chính là mang theo tám trăm người dự bị đội tại không có bất kỳ sáng tỏ chỉ lệnh tình hôn giới một mình mang binh chạy đến bên ngoài mấy trăm dặm lật đổ bắc địch người phòng bị thư giản đại doanh tám bách t r ạ n hai ngàn còn chém chết t i ề n vu gia bắt làm tù binh b ắ t địch người tướng quốc cùng thúc phụ đối với hắn mà nói chỉ có mấy trăm người thì lại làm sao vậy là đủ rồi húng chi lúc này vệ hoát tướng quân thủ hạ không phải mấy trăm người mà là mấy vạn người tuy nói này mấy vạn người đang không ngừng mà giảm quân số nhưng chỉ cần không ngừng chém giết yêu ma đem ma k h í chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí tự có thể để cho bọn họ lần nữa khôi phục tỉnh táo cũng để nhánh đại quân này lần thứ hai trở lại mấy vạn người trạng thái đỉnh cao đối với vệ hoát tướng quân tới nói đây coi là vấn đề gì tại không có bàn đạc hậu cần áp lực cực kỳ to lớn g i r i ề Hắn cùng lúc đó ngay mặt các người chơi cũng đang bận tiệu nếu như nói vệ hoa tướng quân là một chỉ kỳ binh chỉ có thể là tránh ra yêu ma thay mắt vòng quanh đến phía sau đối với yêu ma tiến hành xuất kỳ bất ý đạ kích như vậy ngay mặt các người chơi nhất định phải đứng vững yêu ma chủ lực đại quân áp lực thậm chí muốn cùng ma quân ít víu chính diện giao phong hơn nữa so với mấy lần trước chiến đấu lần này càng thêm nguy hiểm bởi vì các người chơi không thể sử dụng quy tự giả thành tắc tiến hành phòng ngự trước quy tự giả thành tắc hiểm yếu địa thế để các người chơi chia vào yoma rất nhiều lần tiến công nhưng lần này chiến trường là tại phía bắc trường thành minh mông đại mạc bên trong căn bản là là vô hiểm khả thủ có chút người chơi đương nhiên rất khó tiếp thu chúng ta phi lớn như vậy k i n h lực bồi bản xây xong quy tự giả thành tắc dựa vào cái gì không để cho chúng ta dùng bất quá trải qua trước ám xa nghiên cứu phát minh đoàn thể nhiều lần v u phía sau các người chơi đối với loại, loại đột phát tình huống đều đã phi thường t h í c ứ n g vì lẽ đó mọi người cũng chỉ là o á n trách vài câu t i ê u rất nhanh đầu nhập vào chuẩn bị chiến đấu bên trong sở ca chỉ huy các người chơi tiến hành đều đâu vào đấy bố phòng sở hữu thần cơ người chơi ở bên ngoài vây dựng xa trận các loại pháo cung nọ cùng với loại cỡ lớn khí giới an bài tại xa trận thích làm vị trí mỗi cái đoàn đoàn trưởng làm tốt phối hợp lưu tại chiến trường chính kỵ binh người chơi nhanh chóng tập kết quen thuộc xa trận lối ra vào du hiệp người chơi thích khách người chơi thất phu người chơi văn sĩ người chơi ai vào chỗ đấy tại trong xa trận ở ngoài chọn song thích hợp nhất chính mình chiến đấu địa điểm mỗi cái khu vực muốn lưu tốt triệu h o á n anh linh vị trí một khi phòng tuyến bị đột phá ngay lập tức báo cáo triệu h o á n anh linh ngăn chặn chỗ hỏng rất nhanh các người chơi cấu trúc to lớn công sự phòng ngự bắt đầu xuất hiện cũng không ngừng mở rộng đại lượng các người chơi ở trong đó không ngừng qua lại vắng lai giống như là bận rộn con kiến kỳ thực trước các người chơi tựu đã từng suy nghĩ qua nếu như có một ngày đã không có quy tự giả thành tắc địa lợi gia trì bọn họ đến cùng nên làm sao chống lại ma binh công kích vấn đề này kỳ thực không khó trả lời bởi vì trong lịch sử đã có vô số người đưa ra qua đáp án đó chính là xa trận xa trận không chỉ là đạo nguyên kính tướng quân dùng qua trên thực tế năm đó vệ hoắc tướng quân tại chính diện cùng b ắ t địch người chiến đấu thời điểm t i u dùng xa trận lấy được tính quyết định thắng lợi chỉ có điều h i ệ n ở người chơi nhóm sử dụng xa trận so với vệ hoắc tướng quân năm đó xa trận có thể nói là trung cực bản thăng cấp các người chơi xa trận kết cấu hấp thụ đảng nguyên kính tướng quân xa trận t ì n h hoa hơn nữa còn để đại lượng thần cơ người chơi tại trong xa trận bỏ thêm vào các loại các dạng hòa t h ư ờ n g pháo cùng loại cỡ lớn máy bắn đá t r ở khí giới trong đó còn để giành triệu hoàn anh linh khu vực đảng phủ nhạc tướng quân vất chỉ kính đức tần vương này chút anh linh tất cả đều là trong lịch sử đứng đầu nhất nhân vật anh hùng bọn họ không chỉ có có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa tự mang hạo nhiên chính khí bọn họ giống như là tháp phòng trong trò chơi định hải thần trầm một khi một cái nào đó khu vực khả năng bị yêu ma đột phá như vậy này chút anh linh xuất hiện tự có thể nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc để các người chơi phòng tuyến chuyển nguy thành an cứ như vậy chính diện chiến trường các người chơi bận rộn chuẩn bị nên tiếp yêu ma đến rất nhanh giữa bầu trời khói đen cuộn cuộn càng ngày càng mở bầu trời phương xa bên trong xuất hiện một cái to lớn yêu ma đường biển ma quân、Sivu. nó giống như là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ toàn thân đều tản ra cường đại ma khí quan sát phương xa các người chơi tạo thành chiến truyện sở hữu người chơi đều chỉ có thể ngước nhìn mà tại ma quân si vui xung quanh bốn cái đại yêu vây quanh chúng nó phảng phất tất cả đều khôi phục tất cả của mình thịnh trạng thái xa xa nhìn tới mười phần bắt mắt phi liêm hình thiên cộng công khoa phụ này bốn tên đại yêu cũng tất cả đều d ư ơ n g nhanh muốn vớt vô số hắc khí còn quấn nhẹ nhàng tùy ý tự c u ấ n nhẹ nhàng tùy ý tự có lượng lớn ma khí rơi xuống trên đất biến thành ma minh có người chơi bắt đầu nhỏ dọn dọn của c ụ không phải nói đặc biệt là hình thiên cần phải đều để cho chúng ta làm vỡn lên a tốt như thế nào giống lại trở nên mạnh mẽ đoán chừng là du hy thương cố ý làm lớn tràng diện đi muốn là dựa theo thực lực chân thật đến biểu hiện lời bốn cái đại yêu bên trong cũng là khoa phụ cùng phi liêm còn miễn cưỡng duy trì thực lực hai đại nhân mang theo hai đứa nhỏ nay nhìn nhiều c h á n c h ư ờ n g a cũng là đều là đi ngang qua sân khấu cờ g mà thôi không có gì đáng sợ các người chơi ép căn không có đưa cái này tràn ngập cảm giác ngột ngạt ra trận để ở trong lòng chỉ là yên lặng mà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ đấu võ tại sao xem ra hoàn toàn không sợ chúng ta điểm này để nó mười phần khó lý giải đối với yêu ma tới nói như vậy chiêu thức có thể nói là mười lần như một quy tự giả tuy rằng có hạo nhiên chính khí bảo vệ sẽ không sợ hai yêu ma nhưng bình thường dân bản địa nhưng căn bản không có loại năng lực này một phương diện quy tự giả không thể đem đại lượng hạo nhiên chính khí phân cho bình thường dân bản địa huyết ảnh khác một phương diện bọn họ chỉ là phổ thông lịch sử mánh cắt dân bản địa tại đối mặt bình thường man tộc thời điểm đều sẽ có áp lực to lớn trong lòng cũng chỉ là đối mặt chân chính yêu ma vì lẽ đó mỗi lần yêu ma cùng quy tự giả tác chiến thời điểm đều biết bày làm ra một bộ đáng sợ tư thế trước tiên đối với dân bản địa huyễn ảnh tạo thành nặng nề g h tâm lý đặc kích để cho bọn họ tự loạn c h ậ t ước sau đó quy tự giả chiến đấu tựu i sẽ biên được m ộ ư ơ i phần bị động song lần này dân bản địa huyễn ảnh dĩ nhiên hoàn toàn thờ không động lòng si vu còn đặc ý hao phí một ít sức mạnh bổ toàn bốn tên i đại yêu thiếu sót yêu lực khiến chúng nó có thể lấy như vậy uy vũ hình tượng xuất hiện nhưng hiện tại xem ra n à y tựa hồ có chút hưởng công vô ích phi liêm đổi vội và nói m à quân đại nhân ta đã sớm nói này tên quy tự giả hết sức g i à hạn hơn nữa tại điều động dân bản địa huyễn ảnh về điểm này thiên phú m ư ơ i phần xuất chúng Chúng ta mấy lần trước chiến đấu sở dĩ thất bại, cũng có thất phận nguyên nhân lần lớn nguyên ta rất một tại mấy đấu đây. di bại, sở s ở bộ vì u yêu đấu liết là lầm giống vậy sao? Phi Liêm lập Liêm cái, ngươi nói với ngươi sai giống Phi miệng, cái đại yêu đồng thời sóng, vai chiến đấu thời điểm Phi -liêm còn khó khống chế một ta tức hắn phạm không khác khó không đang Cùng đồng sóng còn câm dám. m sao? sẽ vậy n muốn h bước bước lẽ ạ lại, lại vài câu, nhưng tại i vài Sivu l Vì câu, trước nhưng hắn không mặt dám. Vì lẽ đó câu nói này tuy rằng chủ yếu là có ý tốt nhắc nhở nhưng tại cảm giác được si vu tựa hồ không phải rất cao hơn g phía sau phi liêm vẫn là vô cùng thông minh ở miệng Sivu các các bốn cao ớ người i t các ngươi phân đường tiến công đại trận này bốn phương tám hướng ai trước tiên công phá có thưởng một tiếng lệnh hạ bốn tên đại yêu lập tức trở nên hưng phấn là nay đấu pháp cũng không có quá nhiều mưu kế nhưng cũng phù hợp yêu ma chiến thuật dù sao ít vu đã quyết định c h ủ ý muốn cùng quy tự giả chính diện quyết đấu mà này bốn tên đại yêu hợp tác lẫn nhau rất có thể gây thành tai nạn vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui khiến chúng nó riêng phần mình tiến công một phương hướng là sự chọn lựa tốt nhất XIVU tiếng đại binh, cái phương hướng khác nhau phát khởi tiến công. 358, chấn thủ tứ phương anh linh. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Sở ca một tiếng lệnh hạ, các người chơi vô yêu nhau chuẩn đấu. một mang ma một tên tức thành hát theo từ phát Trường thủ tứ Tất rất lệnh bốn phòng, bốn phương hướng công. chấn phương anh lệnh cũng nhan lập hạ, hóa khác hạ, bị số cả ca các Sở bốn cái bóng đen to lớn phân biệt xuất hiện tại bốn phương tám hướng trên bầu trời bắt đầu không ngừng hướng trên mặt đất tùy ý ma khí phi liêm tại nhất phía nam làm c h ấ n thủ thịnh triều đại yêu đại lượng ma khí huyên hóa thành bắc man người cùng đông di cường đạo hình thiên tại đông phương làm c h ấ n thủ tề triều đại yêu đại lượng ma khí huyên hóa thành người mặc trọng g i á p quân kim cộng công tại phương tây làm c h ấ n thủ lương triều đại yêu đại lượng ma khí huyên hóa thành đầy khắp núi đồi đột quyết kỵ binh khoa phụ tại phương bắc làm trấn thủ sở triều đại yêu trực tiếp khống chế bị ma khí cụ thể bắt được người từ phương bắc phát động tiến công thoáng qua trong đó đầy khắp núi đồi yêu ma giống như là chi đem các người chơi xa trận vây ở trong đó giống như là trong báo táp đảo biệt lợi mà từ trước tới nay khổng lồ nhất người chơi quân đoàn tại yêu ma tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt dĩ nhiên xem ra hết sức thế đơn sức bạc hiển nhiên ma quân si vu vì đánh thắng một trận đã đặt lên mình đại bộ phận thể đánh bạc thậm chí sử dụng lượng lớn ma khí để này bốn tên đại yêu lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao mà lần này các người chơi phải lấy sức một người đồng thời đối kháng bốn tên đại yêu còn có ít v i e w tại một bên mắt nhìn chằm chằm áp lực đột nhiên tăng cơ hồ là vừa khai chiến máy mắt chứng cứ tuyệt đối số lượng ưu thế ma binh tựu đã xông phá người chơi đệ nhất đạo phòng tuyến. đại lượng ma binh hãn không sợ từ địa sông về phía trước phía ngoài nhất xa trận tuy rằng có thể ngăn cản chúng nó một quãng thời gian pháo hỏa thương cùng cường cung ngạnh nỗ cũng tạo thành đại lượng sát thương nhưng này trung quy chỉ là xa trận không phải là cái gì tường đ ồ n g vết sát bất quá các người chơi cũng đã sớm nghĩ tới điểm này xa trận cũng không phải là chỉ có vòng ngoài một vòng mà là từ bên trong đến ở ngoài có vài tầng các người chơi vẫn cứ có thể dựa vào nhờ nội bộ xa trận đặc biệt chết chống lại làm sao làm yêu ma số lượng cũng nhiều lắm ta độ cao hoài nghỉ trị số chuẩn bị tại kết hợp số thời điểm nhiều kết hợp một cái linh a đã có người chơi tại kêu gen số lượng cao y ê u m a đơn giản là ngay lập tức liền có chút vượt ra khỏi bọn họ năng lực chịu đựng đặc biệt là trong này có không ít người chơi đều là vừa rồi thu được nội c h ắ c tư cách m ỗ i người chơi bọn họ còn không có trải qua mô phòng thực tập cột rửa chỉ là thông quan trụ cột thân phận thí luyện sau đó trực tiếp đã bị ném tới từ trước tới nay tàn khốc nhất quy tự giả viễn trình chiến trường đúng là có chút khó đỉnh cho tới lao các người chơi nhưng là đạm định rất nhiều trò chơi này vốn là không theo động tác võ thuật xuất bài này mới cái nào đến cái nào a sở ca lập tức hạ lệnh các đoàn trưởng chú ý lựa chọn thích hợp thời cơ triệu h o à n anh linh đem chiến tuyến duy trì tại an toàn tuyến ở ngoài tuy rằng các người chơi cấu trúc xa trận có vài đạo phòng tuyến nhưng tại thứ ba đạo phòng tuyến bị đột phá phía sau yêu ma vô cùng có khả năng tiến quân thần tốc nội bộ nở hoa vì lẽ đó tuy rằng có mấy đạo phòng tuyến nhưng thứ ba đạo phòng tuyến là các người chơi cùng yêu ma nhiều lần lôi kéo vị trí nòng cốt là tuyệt đối không thể thất thủ mà cái kia vài mảnh chuyên môn dùng cho triệu hãn anh linh đất trống cũng chính là tại thứ ba đạo phòng tuyến phụ cận theo ma binh lượng lớn tràn vào người chơi ngoại vi phòng tuyến đã xuất hiện băng bàn dấu hiệu những đất trống kia cũng bị đại lượng ma binh chiếm cứ mà mỗi cái trong đoàn đội nắm giữ anh linh triệu hoán trước quyền các đoàn trưởng cũng lựa chọn thời cơ thích hợp nhất tiến hành anh linh triệu hoán bất quá có một vấn đề ở chỗ bọn họ triệu hoán anh linh cùng tấn công yêu ma cũng không hoàn toàn đối ứng bởi vì bày trận thời điểm đều là dựa theo anh linh đặc tính tiến hành bày trận tỷ như đặc nguyên kính tướng quân am hiểu hỏa khí xa trận chờ nhiều binh chủng phối hợp phối hợp đá kích địch nhân mà hàn phủ nhạc tướng quân nhưng là càng am hiểu kỵ binh hạng nặng cùng bộ binh hạng nặng phối hợp cùng địch nhân chính diện cứng rắn vựa vì lẽ đó mỗi cái anh linh am hiểu chiến pháp bất đồng xa trận tình huống tự nhiên cũng sẽ có điều khác nhau mà hiện tại yêu ma đến phương hướng cùng các người chơi nguyên bản dự đoán phương hướng hiện nhiên tồn tại nhất định sai lệch sở ca lón tiếng nói ra không cần phải để ý đến nhiều như vậy dựa theo nguyên kế hoạch triệu hoán lúc này lâm thời biến trận nhất định là không hiện thực mà không quản trận hình lâm thời thay đổi anh linh triệu hoán khu vực cũng không có lợi lắm vẫn cứ dựa theo kế hoạch đã định triệu hoán anh linh tại là tối ưu dài bất quá cứ như vậy t i ể u sẽ sản sinh một vấn đề anh linh nón h có thể sẽ gặp gỡ cái khác lịch sử cắt miếng đị n h nhân Thì sở k cùng phụ trách chỉ huy các người choi đều cảm thấy được này hẳn không phải là vấn đề lón lao gì bởi vì anh linh nhóm đều là một cái thời đại bên trong nhất sẽ đánh nhau người thay đổi địch nhân bọn họ tất nhiên cũng biết thay mời đấu pháp các người chơi trái lại rất to mọi trở làm anh linh nhóm gặp gỡ không cùng thời đại địch nhân thời gian sẽ va chạm ra như thế nào đốn lựa đây đầu tiên triệu h o á n anh linh là phụ trách phòng thủ phương bắc khu vực các người chơi nơi này là khoa phụ chủ công phương hướng nhóm lớn bắc địch kỵ binh như thủy triều vào tới các người chơi tuy rằng đang liệu mạng kiên trì nhưng vẫn là rất nhanh bị trùng khoa phòng tuyến này dù sao cũng là sở triệu nơi lịch sử cắt miếng khoa phụ cùng bắc địch man binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng mà t i ự u tại chúng hiện nó hát vang manh tiến vào cho rằng ngay lập tức sẽ có thể phá tan phòng tuyến thời điểm một đạo kim quang t ừ trên trời giàn g xuống một tên kỵ binh tướng lĩnh người mặc trọng giáp cầm trong tay trường thường chỉ là một chiếm mặt liền đem phía trước vài tên bắc địch kỵ binh đánh rơi ngựa dưới. Tiếp theo, tên kỵ binh này tướng lĩnh x u n trường thương đầu xuất hướng binh sĩ quyết chí tiến lên giống như là như cánh tay dùng chỉ một dạng chỉ là một chiếu mặt hầu như không có khoác giáp cũng không có bàn đạp bắc địch kỵ binh đã bị xông tới cái liềm xiềng quân lính tăng an giã hàn phủ nhạc tướng quân ánh mắt đảo qua chiến trường vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc không phải người kim k ỳ binh đối phương khoác rác suất thấp để hắn có chút không có tỉnh táo lại thói quen cùng người kim thiết phủ đồ va chạm nhau hiện tại đột nhiên gặp phải không có bàn đạp cũng không có trọng giác bắc địch k ỳ binh không tên có loại cảm giác bắt nạt người trên trận đông phương hình thiên chính đang không ngừng mà đem ma khí tùy ý hướng đại địa quần quận không ngừng ma binh huyện hóa thành thiết phủ đồ cùng q u o i tử mã tùy ý đạp lên các người chơi phòng tuyến hình thiên vẫn bực bội làm sớm nhất bị triệt để làm vỡn lên đại yêu nó vẫn tại cái khác ba cái đại yêu trước mặt không nhấc nổi đầu lên mà lần này nó mao đủ kinh lực chỉ nghị trước hết công phá phòng tuyến đem cái kia gê tôn quy tự giả cho m ắ hàn phụ nhạc không không phải hàn phụ nhạc hình thiên phản ứng đầu tiên là hàn phụ nhạc tướng quân đến bởi vì tại tề triều lịch sử cắt miếng bên trong hàn phủ nhạc tướng quân làm toàn bộ tề triều lịch mạnh nhất trong lịch sử anh linh vẫn là đối kháng quân kim tuyệt đối chủ lực cũng là cả tề triều lịch sử cắt miếng định hải thất trâm nhìn thấy kỵ binh tướng lĩnh hình thiên theo bản năng liền nghĩ đến hàn phủ nhạc tướng quân nhưng mà cẩn thận nhìn nhìn lần này tới nhưng cũng không là hàn phủ nhạc tướng quân thân hình của hắn xem ra càng g ầ y yếu một ít hơn nữa trên người giáp dạ dày cùng trang phục cũng cùng hàn phủ nhạc tướng quân bất đồng tiếp theo bên cạnh hắn cũng bắt đầu xuất hiện thân binh này chút anh linh thân biên đều sẽ tự mang một ít thân binh những thứ này đều là bách chiến lính giả là tuyệt đối dòng chính bộ đội các người chơi không chút nào keo kiệt hạo nhiên chính khí vì lẽ đó này chút anh linh thân biên thân binh cũng đều là tối đỉnh thịnh trạng thái nhìn thấy những binh sĩ này trên người còn ăn mặc đông giáp hình thiên không khỏi được nghĩ mu như vậy đơn sơ giáp dạ dày làm sao đối kháng người kim thiết kỵ nhưng mà một giây sau hắn nhìn thấy những binh sĩ này phi thường thành thạo một lần nữa bày xong s a trận sau đó riêng phần mình bưng lên h ỏ a thương đen ngọt miệng súng nhắm ngay đang ở sung phong thiết phủ đồ đ ặ n g nguyên kính tướng quân sắc mặt như thường chỉ là cảm thấy được có chút ngượng ngùng dùng đại thịnh triều vũ khí trang bị đi đánh tề triều man tộc tựa hồ là có chút bắt nạt người dù sao người kim xem ra như vậy cường đại cũng không là bởi vì bọn hắn thật sự cường đại mà chỉ là bởi vì tề triều có yếu năm đó diệt kim lại diệt đủ bất a n không cũng bị thịnh thái tổ cùng đặng nguyên kính tướng quân đệ xuống đất ma sát sao chỉ là thiết p h ù đồ tại hỏa thương trước mặt đúng là có chút không đủ nhìn phương tây cộng công ma binh huyễn hóa thành người đột quyết người đột quyết có thể nhìn thành là bắc địch người cùng người kim ở giữa hình thái bọn họ khoác giáp x u ấ t so với người kim thấp hơn rất nhiều nhưng so với bắc địch người cao hơn nữa bọn họ có bàn đạp nguyên bản cộng công coi chính mình sẽ cùng cái kia chiếu dọi toàn bộ thời đại lương thái tông chính diện quyết đấu nhưng mà nó mong đợi rơi vào khoảng không bởi vì xuất hiện tại chiến trường bên trong là một chi đến từ thịnh triều bộ đội kỵ binh tại lương triều h người đột quyết xác thực từng là lương thái tông cái họa tâm phúc nhưng nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực cũng là mắt như vậy mấy năm mà thôi tại lương thái tông cấp đoạt ngôi vị hoàng đế phía sau rất nhanh cựu dứt khoát hẳn hoi đem đột quyết tiêu diệt thậm chí tại đột quyết bị diệt phía sau các lộ người đột quyết còn phụng lương thái tông làm chủ mỗi lần lương triều đại quân tác chiến này chút người đột quyết đều đi theo làm tùy tùng hỗ trợ thậm chí tại t r i n h phạt cao câu ly thời điểm a lịch sử cái kia nghĩ mại như vậy đột quyết tướng lĩnh tác chiến thậm chí so với lương triều tướng lĩnh còn muốn càng thêm dũng mãnh mà hiện tại t h ị n h thái tổ phải dẫn chính mình loại bỏ thắt lỗ dòng chính bộ đội cùng người đột quyết va vào t h ị n h thái tổ nhìn về phía bên người tướng lĩnh sát lượng các người tam nhãn súng nhất phía nam phi liêm nhìn thủ hạ b ắ t man đại quân cùng đông di cường đạo tin tưởng tràn đầy so với trước chiến đấu ma khí lượng lón tăng cường để nó thủ hạ ma binh số lượng cực lớn tăng trưởng mà bất luận là bắc man kỳ binh vẫn là đông di cường đạo tại số lượng tăng lên trên diện rộng phía sau đều đối với quy tự giả đại quân hiện ra nghiền ép nhưng mà đúng vào lúc này một đạo kim quang t ừ trên trời r i á n xuống quân dung chỉnh tề h u y ề n gia quân xuất hiện tại chiến trường bên trong lương thái tông nhìn phía trước ma binh khẽ nhữ mày đây là cái nào nhánh đại quân làm lương triều người hắn chưa từng thấy bắc man càng chưa từng thấy đông di cường đạo bên cạnh có người chơi lập tức đi thông báo b y hạ những man binh kia là bác bị người có thể nhìn thành là người đột quyết phía sau thống nhất phương bắc thảo nguyên du mục bộ lạc chỉ có điều so với người đột quyết thực lực của bọn họ càng cường cho tới những trên người mặc kia kỳ quái áo giáp cầm trong tay di đao di cùng là người đông di lương thái tông sửng sốt một cái chính là hướng về chúng ta nơi này phải mấy lần khiển xà nhà dùng chính là cái kia đông di người chơi gật đầu đúng thế lương thái tông không khỏi được cười ra tiếng làm sao đời sau đến cùng là tình huống thế nào liền nho nhỏ đông di cũng dám đến s â m lấn hắn cầm trong tay đại cung nhìn về phía mãnh liệt mà đến ma binh vậy thì để cho bọn họ linh giáo một cái chấm là dựa vào cái gì gọi thiên khả hãn chương ba trăm năm mươi chín ác chiến chiến đấu kịch liệt hầu như ở người chơi xa trận bốn mặt đồng thời triển khai chỉ có điều bất đồng anh linh đối đầu bất đồng yêu ma đấu pháp nhưng xuất hiện cực lớn sai biệt p h ư ơ nhưng g Bắc, bác c đ ị n g ờ i i g ố như mà t h một giây ố n như đụng biển ngầm. g phải là bở t sau hàn phủ nhạc tướng quân trường thương hướng trước một chỉ nhánh đại quân này đậu phía trước chỉnh tê bày trận bộ binh hạng nặng phương trận chỉnh tê như một bước lên trước bởi tê chiều thiếu hụt n g a vì lẽ đó nghiên cứu rất nhiều lấy bước chế cưới chiến pháp tuy rằng bộ binh đánh kỵ binh thời điểm đánh thắng cũng bình thường không đội kịp nhưng bộ binh hạng nặng sức chiến đấu xác thực không thể khinh thường tề triệu bộ binh hạng nặng toàn thân áo giáp cùng vũ khí phụ trọng đạt đến sáu mươi kg hơn nữa bình thường cần đại lượng huấn luyện vì lẽ đó bộ binh hạng nặng có thể nói là quân tề tinh duệ bên trong tinh duệ cùng kỵ binh một dạng đều là bà bối mà hàn phủ nhạc tướng quân xuất lĩnh bộ binh hạng nặng, binh hạng nặng bên trong tinh duệ nguyên bản trận hình h ắ n là người bắn n ỏ tại nhất trước đợi đến bắn một lượt s o n g xuôi sau đó mới lui trở về hàng t r ư ớ c bộ binh hạng nặng phía sau nhưng lần này bởi xảy ra chuyện vội vàng song phương đã tiếp chiến vì lẽ đó người bắn n ỏ được bảo hộ tại bộ binh hạng nặng phía sau phía trước bộ binh hạng nặng thừa nhận rồi vòng thứ nhất xung kích nhưng mà điểm ấy xung kích đối với bộ binh hạng nặng tới nói đơn giản là hơi không đủ đạo sớm tại sở triều thời gian t i u có một cái sở triều binh sĩ có thể bù đắp được năm cái bắc địch người lời giải thích điều này là bởi vì ngay lúc đó tố chất thân thể cùng vũ khí trang bị đều nhất định có lời kém rất nhiều người lầm tưởng dân tộc du mục ăn thịt b Từng cái từng cái t vì lẽ đó tại sở triều thời gian bình thường sở triều binh sĩ bất luận là tố chất thân thể vẫn là vũ khí trang bị đều là nghiền ép bình thường bắc địch binh lính mà hiện tại yêu ma phụ thân bắc địch người gặp được tể triệu bộ binh hạng nặng cùng kỳ binh hạng nặng chúng nó còn không minh bạch chờ đợi chúng nó sẽ là cái gì hàng đầu đao thuẫn binh cơ hồ là gắn gượng g đem bắc địch kỳ bình cho chen được lui về sau một bước n à y chút bắc địch kỵ binh nguyên bản dựa vào cưới ngựa bắn cung cùng lực xung kích tại đối đầu bộ binh là không hướng về mà bất lợi giống vệ h o á c tướng quân như vậy danh tướng cũng chỉ có thể dựa vào nhờ xa trận cùng kỵ binh cùng bắc địch người tác chiến vì lẽ đó n à y chút ma binh hiển nhiên cho rằng tại sông phá đệ nhất nói xa trận phía sau n à y chút tại trên đất chống bảy trận bộ binh sẽ không có quá nhiều năng lực chống cự nhưng mà, mà bọn hắn sai rồi hơn nữa sai được rất thái quá g ơ tấm t u ẫ n bộ binh hạng nặng giống như là một đạo tướng không được quá hiệu quả t t h ú n g chi hàn phủ nhạc tướng quân bộ binh hạng nặng bên trong đao thuẫn binh chỉ chiếm một nhỏ bộ phận trong đó còn có lượng lớn cầm ngứa cắm đao đua lớn câu lời ư hái thương bộ binh tại vòng thứ nhất xung kích bị đỡ được phía sau những binh sĩ này lập tức bắt đầu g ơ trong tay đại đao đua lớn khởi s ư ớ n g mánh liệt phản kích ngứa cắm đao trực tiếp chém gãy đầu ngựa đua lớn chém bộ kỵ binh câu lời ư hái thương nhưng là câu đoạn chân ngựa này chút tinh huệ bộ binh tại đối mặt người kim thiết phủ đồ thời điểm đều chưa từng có vẻ sợ hãi thống chi là khoác giáp hơn nữa dùng ra tìm liên kết những bộ binh này vẫn cứ có thể c dưới chém chân ngựa lại nhìn bắc địch người kỵ binh quả thực giống như là giấy hồ m ở dạng tại ngựa cắm đao ngựa lớn câu lời ư hái thương tiến công bên d ư ớ i hàng trước bắc địch kỵ binh rất nhanh t i ể u giống như gặt lúa m ạ n h một cha một cha ngã xuống mà này chút tinh vệ bộ binh hạng nặng còn tại chỉnh tể như một tiếp tục đẩy mạnh không chỉ có như vậy tại chiến tuyến hậu phương người bắn nó cũng bắt đầu phát huy tác dụng bọn họ các tự cao cao d ơ lên trong tay thần cánh tay c u n g lướt qua phía trước phe mình bộ binh hạng nặng hướng về xa xa con bắn không cần nhắm vào bởi vì bắc địch kỵ binh thực tại nhiều lắn đây khắp núi đồi bắc địch ky binh mặc dù có tuyệt đối số lượng ưu thế nhưng tại tại cường cung ngạnh nỗ trước mặt tự hoàn toàn đã biến thành mục tiêu sống giữa bầu trời khoa phụ bóng mở tức đến nổ phổi nó bắt đầu không ngừng đem ma khí vai h ư ơ n g phía dưới đồng thời làm hết sức chỉ huy ma binh phản kích bắn m ú i tên phản kích ra khoa phụ một tiếng lệnh hạ bắc địch ky binh bắt đầu phát huy chúng nó am hiểu cưỡi ngựa bắn c u n g vô số mưa tên hướng về hàn phụ nhạc tướng quân bộ đội bắn xuyên qua nhưng mà nay chút mũi tên dồn dập rơi xuống hàn phủ nhạc tướng quân nhưng căn bản không hề bị lay động hàng trước những bộ binh hạng nặng mũi tên bắn tại võ trang tận răng bước người giáp phía trên vật khí không tốt trực tiếp đã bị bắn ra vật khí tốt cũng chẳng phải là tạm thời kẹt ở khôi giáp trong khe hở vẫn cứ không cách nào đối với bên trong binh sĩ tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng hàn phủ nhạc tướng quân phản kích hiển nhiên còn không chỉ như thế tại bộ binh hạng nặng cường hành kháng tuyến đem bác địch kỵ binh cho chen mở phía sau mưa tên rơi xuống để phía trước chiến trường xuất hiện m ả n g lớn đất trống mà lúc này hậu phương tinh vệ kỵ binh hạng nặng bắt đầu bước vào chiến trường nay chút kỵ binh hạng nặng trên căn bản cùng thiết phủ đồ tương tự cũng là nhân mã tất cả đều mà lấy bắc địch kỵ binh trang bị tới nói chúng nó ép căn không có bất kỳ công kích này hai cái n h ư ợ c điểm vũ khí một chi tinh duệ kỵ binh hạng nặng dường như dòng lũ bằng sắt thép một dạng từ bộ binh trận liệt chỗ hưởng bên trong lao ra giết vào bắc địch người đội ngũ kỵ binh kỵ binh hạng nặng cùng kỵ binh hạng nhẹ va chạm kết quả rõ ràng này chút bắc địch kỵ binh hầu như không có bất kỳ sức phản kháng bất luận là cưỡi ngựa bắn cung vẫn là mã tấu đều ép căn không cách nào với trước mắt kỵ binh hạng nặng tạo thành bất cứ thương tổ gì chỉ cần một vòng xung phong cũng đủ để đem bắc địch kỵ binh dày đặc nhất hàng ngũ cũng nháy mắt xuống vỡ quả thực giống như là như vào chỗ không người đại lượng bắc địch kỵ binh hoặc là tại sông tới bên trong rơi sau đó chết tại gót sắt đạp lên bên d ư ớ i hoặc là trực tiếp ở trên ngựa bị trưởng thương đâm trúng tại chỗ đi đời nhà ma ma binh tại khoa phụ điều đ ộ n g dưới không ngừng hướng về trên trường bên trong hội tụ nhưng này không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân xuất lĩnh bộ đội đánh đầu tháng đó không gì cả nổi chiến tổn so với c ự thấp nghị phải dựa vào số lượng nghiền ép thắng được căn bản là, là không có khả năng mà các người chơi cũng nháy mắt phân chấn dồn dập ra nhập chiến đấu trước rất nhiều người chơi đều là bị số lượng cao ma binh cho sông hôn mê trong lúc đ ộ i vàng không thể ngăn cản lên hữu hiệu chống lại nhưng hiện tại có hàn phủ nhạc tướng quân cái này định hải thần trăm các người chơi tự nhiên cũng khôi phục rất nhanh lý trí một lần nữa đầu nhập chiến đấu lấy hàn phủ nhạc tướng quân anh linh làm trung tâm hắn cùng dòng chính bộ đội không ngừng hướng yêu ma đại quân nơi sâu xa đột phá mà các người chơi nhưng là tại một bên hiệp đồng phối hợp song phương phối hợp dĩ nhiên hiệu ngầm không kẽ họ đông p ư ơ n g giữa bầu trời hình thiên bóng mở vung lên mở lớn phía dưới bám thân ở thiết phủ đồ ma binh bắt đầu tiếp tục đẩy về phía trước tiến vào nhưng mà một giây sau bọn họ lại lần nữa đụng phải xa trận đây là đặng nguyên kính tướng quân xa trận trong xa trận đại lượng hỏa thương dỏ ra đen ngòm miệng súng sau đó âm một tiếng văng giòn khói thuốc súng tại miệng súng bay lên đại lượng yên vụ trên bầu trời xa trận bước lên mà tại khói thuốc súng tản g đi phía sau hàng trước thiết phủ đồ đã tảng lớn tảng lớn nga xuống tại hỏa thương trước mặt thiết phủ đồ trọng giáp giống như là giấy hồ một dạng căn bản không có, có bất kỳ ý nghĩa gì bất luận là bắn chúng người vẫn là bắn chúng ngựa, mặc dù may mắn bất tử cũng biết hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chúng chi thiết phủ đặc ồ tại sung phong trong quá trình còn sẽ dùng ra tìm lẫn nhau liên sung sẽ sau sẽ quá nhau phong còn dùng lẫn hoàn, còn phía ra đ t nguyên ự a khiến chúng nó chỉ có thể vào không kỵ chúng chỉ thể thể những binh này đã biến thành lùi, biến i nó càng này có mục t để vào là đã ê sống. Nhưng càng nhiều hơn thiết phủ đồ vẫn còn Đảng n g thiết tục tiếp đi tới. u phủ đồ kính tướng quân cũng không hoảng sợ là một tên vượt qua thời đại nhà quân sự h á nam n hiểu nhất chính là căn cứ tình huống của địch nhân lựa chọn bất đồng chiến thuật nhiều binh chủng phối hợp hòa xạ thủ lùi lại nhét vào đồng thời hậu phương bộ binh lập tức đem cự ngựa đẩy về phía trước ngăn chặn phía trước xa trận chỗ hồng mà tại này chút kỵ binh hạng nặng tiến thối lưỡng nan thời điểm trường thương sói trước tiên cùng đại đao đã bắt đầu hướng về trên người bọn họ chào hỏi mà tại hỏa xạ thủ lui về phía sau nhét vào trong quá trình khác một hàng hỏa xạ thủ cũng đã chuẩn bị xong lập tức lại là một vòng bắn một lượt đ ặ n g nguyên kính tướng quân chiến trận giống như là một đạo không thể vượt qua t r ư ờ n g thành đem thiết p h ù đồ cho vẫn cứ chắn trận tuyến ở ngoài khó có thể tiến thêm mà các người chơi cũng phản ứng lại bắt đầu gia nhập đ ặ n g nguyên kính tướng quân phản kích các người chơi trong tay hòa t h ư ờ n g pháo càng thêm trước tiên tiến vào đặc biệt là thần cơ người chơi đã có thể tính làm là di động khó quân dụng tuy rằng bị giới hạn hạo nhiên chính khí bọn họ lực sát thương so với anh linh trạng thái đ ặ n g nguyên kính tướng quân dòng chính bộ đội yếu một ít nhưng vũ khí thay mới đổi đòi hoàn toàn có thể để bù đắp kém như vậy cách thương pháo cùng tê ư các người chơi rất nhanh lại tìm về lúc đó dùng các loại hỏa khí hành hung thiết p h ù đồ vui sướng giữa bầu trời hình thiên khí được cả người run lòng buồn bực đau đầu hoặc có lẽ là đối với nó mà nói lòng buồn bực cùng đau đầu là một chuyện song ạ i thủ vệ tề t r i ề u lịch sử cắt miếng thời gian hãn cựu đã bị quy tự giả dùng khoa học kỹ thuật phá tan đánh qua một lần khi đó các người chơi dùng xếp hàng bắn chết chiến thuật đối phó thiết phủ đồ trang diện quả thực có thể nói là vô cùng thế thảm. Mà hiện tại, hình thiên ác mộng l ậ p lại kỳ thực nó nguyên bản đối với như vậy tràng diện đã làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới anh linh dĩ nhiên cũng biết dùng hỏa thương dùng thịnh chiều hỏa thương đến đánh người kim thiết p h ù đồ hình thiên chỉ muốn nói này không công bằng tuy rằng yêu ma số lượng nằm ở ưu thế tuyệt đối nhưng đối với như vậy tràng diện hình thiên nhưng căn bản không thể ra sức bởi vì nó không có cách nào thay đổi thủ hạ binh chủng cũng căn bản không nghĩ tới bất kỳ giải pháp xem như vậy nó trái lại càng đồng ý đi theo hàn phủ nhạc tướng quân tác chiến dù sao bên kia chết được có thể càng minh bạch một ít phía tây cộng công chính đang điều khiển người đột quyết đại quân hướng về các người chơi chiến trận khởi xướng manh công đột quyết kỵ binh so với bắc địch kỵ binh sức chiến đấu càng mạnh hơn một chút không chỉ có có bàn đạp hơn nữa trang bị cũng càng thêm tinh xảo có ghi chép nói đột quyết nam tử hầu như toàn dân vệ binh hơn nữa tất cả bị giáp lưỡi binh khí cũng có cúng mất tên i tê u giáp vỏ đao kiếm trở n à y cũng mang ý nghĩa so với bắc địch kỵ binh đột quyết kỵ binh sức chiến đấu muốn càng cường tuy nói cùng lương triều kỵ binh so với người đột quyết nào sắp trở vũ khí lạnh ở thế yếu càng am hiểu cúng mất nhưng người đột quyết vũ mà cộng công kiên thư trước chính mình không có đánh thắng chỉ là bởi vì phi liêm tại kéo mình chân sau lần này đường đường chính chính chính diện quyết đấu ta ngược lại muốn nhìn nhìn cái tia âm hiểm xảo trá quy tự giả đến cùng còn có thể có âm như quỷ cái gì nhưng mà một giây sau nó nhìn thấy một chỉ ky binh lịch thế vọt vào ma binh làn sóng bên trong âm ẩm hòa súng tiếng không ngừng văng lên n à y chút toàn thân khoác giáp ky binh trong tay toàn bộ đều cầm tam nhãn súng tại khoảng cách gần hướng về đội quyết ky binh tiếp mặt mở thương mà nón ma binh tại một cái chiều mặt tự n g xuống mà thịnh thái tổ xuất lĩnh k ỳ binh vẫn còn tiếp tục công kích mãi đến tận ba phát hỏa súng tất cả đều đánh xong phía sau này mới cơ múa lên tam nhắn súng tàn nhẫn mà hướng này chút đột quyết k ỳ binh ném tới thịnh thái tổ nhìn về phía trước mãnh liệt mà đến đột quyết k ỳ binh yên lặng mà nói ra đánh giá là không bằng b á p man lúc này thịnh thái tổ không tự chủ được nghĩ tới năm đó ngột lan thổ lạc sơn cổ chiên nghĩ tới hắn xuất lĩnh bách chiến tỉnh vệ tại hệ vải hành quân tình hùng dưới tại tuyệt đối hoàn cảnh sâu địa hình bên dưới lấy thấp đánh cao vẫn cứ trùng khoa mã cấp lý kỵ binh tinh nhuệ vì là toàn bộ đại thịnh triều bắc c mà này chút đột quyết kỵ binh mặc dù coi như cũng mười phần hư g á c nhưng cùng bắc man so ra vẫn là hoi kém như vậy một ít bắc man tinh d u ệ cụ trang kỵ binh hạng nặng đều đánh rồi người đột quyết kỵ binh thoạt nhìn cũng chỉ không có gì đáng sợ tại thịnh thái tổ xuất lĩnh bên người tinh d u ệ t h â n binh cùng đột quyết kỵ binh v à chạm nhau đồng thời các người chơi cũng đi sắt đằng sau ở sau người hắn bắt đầu rồi phản kích lần trước không thể cùng bệ hạ đồng thời x ô n g lần này đuổi kịp bệ hạ nhìn nhìn lần này kỵ binh của chúng ta chiến pháp luyện được như thế nào ở nơi này có rất nhiều một ít người chơi là đã từng tại đại thịnh triệu lịch sử cắt miếng bên trong theo thịnh thái tổ học tập kỵ binh chiến pháp khi đó bọn họ là nhóm đầu tiên thông qua kỵ binh thực tập người chơi vì lẽ đó hiện tại cũng đã phát triển thành người chơi quần thể bên trong trụ cột vững vàng bất quá còn có rất nhiều người chơi là cái kia phía sau mới thu được nội c h ắ c tư cách chỉ tại trong video từng thấy thịnh thái tổ tư thế v a i hùng căn bản không cơ hội đồng thời kể vai chiến đấu mà hiện tại đối với người trước tới nói bọn họ chiếm được một cái tại thịnh thái tổ trước mặt biểu diễn mình tiến bộ sân khấu mà đối với người sau tới nói bọn họ cũng thu được cùng thịnh thái tổ kể vai chiến đấu cơ hội Thịnh thái tổ trường thương hướng trước giết. hướng chỉ,、Z. một đạo minh bóng người màu vàng đột nhiên lao ra cùng phía sau dâng trào dòng lũ đồng thời cùng ma binh tạo thành hát triệu m á n h nhiên đụng vào nhau chương ba trăm sáu mươi ngươi sẽ không lạc đường sao người chơi chiến trận phía nam lấy bắc man kỵ binh cùng đông di cường đạo cộng đồng tạo thành ma binh đội ngũ không ngừng đẩy về phía trước tiến vào phi liêm đem bắc man kỵ binh a n bài suất ở vị trí trung ương lấy kỵ binh hạng nặng làm làm tiên phong đột phá kỵ binh hạng nhẹ tại hai cánh hiệp đồng cho tới những đông di kia cường đạo nhưng là tận dụng mọi thứ tại bắc man kỵ binh lao ra chỗ h ồ n phía sau chúng nó không lọt chỗ nào tiến vào người chơi trong hàng ngũ. g ơ di đao khắp nơi chém giết nay chút đông di cường đạo xem như là các người chơi tại sơ kỳ gặp phải dường như khó dây dưa đ ị c h nhân bọn họ di đao mười phần sắc bén ở người chơi chỉ có bố mặt giáp cùng thấp kém trường thương thời điểm đối phó mười phần vướng tay chân thường thường là một cái chiếu mặt đã bị ném lăn chỉ có giống triệu hải bình cao thủ như vậy mới có thể cùng cường đạo bên trong tinh d vệ đỏ sức theo các người chơi khoác giáp suất tăng lên đông di cường đạo đã không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng hiện tại nay chút đông di cường đạo số lượng rõ ràng gia tăng rồi ở người chơi trận hình tán loạn thời gian chúng nó vẫn cứ có thể cho người chơi tạo thành to lớn sát thương nhưng mà t i ể u tại một tên đông di cường đạo quay về ngã xuống đất người chơi dơ lên thật cao di đào chuẩn bị chặt xuống thời điểm một chi lớn mũi tên nhưng từ đằng xa bay tới bất thiên bất ị bắn trúng ngực của nó khẩu nặng nề mũi tên mang theo lực xung kích cực lớn trực tiếp xuyên thủng nó mặc trên người đông di giáp dạ dày xuyên thấu qua ngực mà qua lại đưa nó vững vàng mà đình tại một bên hư hại c h ạ m trên xe đông di cường đạo khó có thể tin nhìn ngực lớn mũi tên cố hết sức vặn vẹo đầu lâu nhìn về phía lớn mũi tên bay tới phương hướng chỉ thấy một cái người mặc minh con giáp cầm trong tay đại cung trẻ tuổi người dường như thiên thần hạ phà m bình thường tại trên chiến mã quan sát này chút đang ở chung quanh giết chóc đông di cường đạo càng nhiều hơn đông di cường đạo chú ý tới điểm này cũng r ồ n dập đem ánh mắt đầu đi qua sau đó trong ánh mắt của bọn nó nổi lên một tia đặc thù tâm tình đó là hoảng sợ này chút đông di cường đạo tuy rằng đều là bị yêu ma phụ thân ma binh nhưng tại bọn họ trong tiềm thức còn cất giữ đông di cường đạo một phần trí nhớ mà trước mắt c á i này cả người tỏa ra kim quang anh linh không n g h ĩ ngờ chút nào đối với sở hữu người đông di tới nói đều là nhất là kính n g cùng sợ hai đối tượng đó là tần vương là thiên khả hãn đông di đã từng phái ra rất nhiều khiển xà nhà dùng tiến về phía trước lương triều học tập chúng nó đối với lương triều sùng bái là phát ra từ nội tâm mà sau đó đông di bất luận là chính trị kinh tế quân sự hay là văn hóa đều nhận được lương triều sâu xa ảnh hưởng thậm chí di đao tại ban đầu cũng là bảng chiếu xà nhà đao chế tạo đến chế luyện tuy rằng không có người đông di thật sự gặp vị kia lương triều trên thực tế khai quốc hoàng đ ệ tần vương điện hạ nhưng tần vương phá trận vui vi danh hiến hách cùng với tần vương rất nhiều chân dung nhưng cũng đều theo khiển xà nhà dùng mà chuyển vào đông di đối với người đông di mà nói tần h vương có thể nói là toàn bộ hoa hạ nhất để cho bọn họ kính nghệ nhân vật không a sánh bằng loại này kính nghệ thậm chí gần như ở thần linh dù cho là tại toàn bộ đông di trong lịch sử cũng tuyệt không bất kỳ nhân vật anh hùng có thể sánh vai cùng hắn thần vương ánh mắt đảo qua trước mắt đông di cường đạo n à y chút người đông di trên người mặc đủ loại giáp dạ dày trong tay cầm di đ a o trường thương hoặc là trường cung tuy rằng từng cái từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra hung thần á c sát vẻ mặt nhưng lúc này tại tần vương nhìn quét bên dưới nhưng lâm vào dại ra thần vương ánh mắt biến được lạnh giá trâm thường nói tự cổ quý hoa hạ mà tiện di địch chấm độc yêu như một. nhưng một. h ư n chấm c ũ nếu g người làm thú, hơi không ngươi đã địch đắc đ nói, phản Như thần di hơi hại. phái các thú, phệ mặt làm tất làm là ý, sứ n nghị đây, m ố n ngưỡng diện văn nhiên chiêm học cái chấm hoa hạ diện bạo, học tập hoa hạ văn hóa, cái kia bạo, tập tự nhiên sẽ là ấ y lễ lộ tướng trở, thường triển lộ một cái ta ngươi cởi mở hoa hạ các cái b các ngươi dám đến xâm chiếm cái kia chấm sẽ không để ý để cho các ngươi nhìn nhìn vì sao tại chấm lương triều chỉ diện một nước đều thật không tiện tự xưng là danh tướng rất nhiều người vẹn vẹn bởi vì tần vương nói qua chấm yêu như một câu nói này liền cho rằng tần vương thật sự coi di địch là tâm phúc điều này hiển nhiên là một loại m ư ờ i phần mảnh m ặ t cách nhìn thậm chí có thể nói là hoàn toàn sai lầm tần vương đúng là đã nói câu nói này nhưng hắn cũng đã nói di địch mặt người l n g thú hơi không đắc ý tất phản phệ làm hại trước một câu nói là hắn tại diệt vong đột quyết mời t r à o đột quyết hàng tướng thời gian nói mà n g ư ờ i sau là hắn tại người đột quyết làm loạn thời điểm nói h i ệ n nhiên tần vương đánh giá tiêu chuẩn chủ yếu nhìn này chút di địch đến đấy có thể không có thể cho mình sử dụng nếu như này chút người có thể giống khế nhất định di lực một dạng vì là tần vương x ô n g pha chiến đấu cái kia tần vương không ngại tự mình làm bọn họ băng b ó miệng vết thương thế nhưng nếu như những người này dám quấy rối cái kia tần vương sẽ không để ý để cho bọn họ nghe nghe cái gì gọi tần vương pha chật vui hiện tại đối với này chút đông di cường đạo tần vương thái độ cũng giống như nhau lúc trước lương triều không có thuận tiện đem đông di diệt chỉ là nằm ở hai cái nguyên nhân số một ngay lúc đóng đ ô di mười phần yếu nhỏ hơn nữa thái độ phi thường thấp kém không đúng lương triều tạo thành bất cứ uy hiếp gì thứ hai ngay lúc đó, đóng thuyền thuận không được không cách nào chống đỡ vượt hải tác chi hơn nữa c ả n g thắng tôi đông di cũng không phải lương triều khuyết trường chủ yếu phương hướng đánh xuống cũng không ý nghĩa quá lớn nhưng hiện tại nhìn thấy này chút đông di cường đạo dĩ nhiên chủ động r ế t tới rồi tần vương đương nhiên là vừa bực mình vừa bực u sau chiều nhuệ chiều Tiểu sung ồ n Tần Vương rút ra trường đao hướng trước một chỉ, phía sau hắn lương triều kỳ binh tinh như hướng Đông cường tướng phong trong n cười. trước chỉ, tức trước, Di tới. tại Dết! rút một thủy tay về vào g ra đao phía đạo lập kỳ a s ó m a người theo lực súng kích cực lớn, trực tiếp t kích phía đem lực lớn, cực súng r ớ c c ư n đánh Này g đạo cho bay. tại tuyệt đối cỗ máy g i ế t chóc trước mặt những tỉ mỉ kia tu luyện r a đạo pháp căn bản không được bất kỳ tác dụng gì đem đông di cường đạo quét đi sạch sành xanh phía sau phía trước xuất hiện kỵ binh giáp đen đó là bắc man cụ trang kỵ binh hạng nặng n à y chút kỵ binh hạng nặng có thể nói là bắc man toàn bộ ra đáy năm đó thịnh thái tổ tại một lan thổ lạc sơn cuộc chiến bên trong tại lấy thấp đánh cao bất lợi cục diệ dưới vẫn là dựa vào súng ống ưu thế mới chiến thắng bọn họ có thể nói nay chút chút ít kỵ binh hạng nặng là duy nhất có thể để tần vương cảm thấy đau đầu binh chủng dù sao tại lương triều thời gian nhưng tần vương hiển nhiên cũng không trở thành vì vậy mà bó tay toàn tập dù sao lương quân là vũ khí lệnh thời đại hoàn toàn xứng đáng v ư ơ n g giả có thể thừa nhận được cực cao chiến tổn mà không t a n vỡ mang ý nghĩa bọn họ có cực cao tổ chức độ mà tại loại này tổ chức độ dưới chỉ cần có thể nghĩ đến thích hợp chiến pháp lấy sở trường của mình công sở đoàn giải quyết một một tân binh loại mang tới phiền phức cũng không khó khăn mạch đao đội dựa vào nhờ địa hình b ạ y trận kỳ binh theo ta x u ố n g lên tần vương một tiếng lệnh hạ cầm trong tay mạch đao khoác giáp bộ binh hạng nặng trực tiếp giống trường thương tay một dạng xếp thành g i y đặc hàng ngũ mạch đao lưới đao chỉ về bắc man k lương triều có hai loại khắc kim vũ khí theo thứ tự là mạch đao cùng sóc hai loại vũ khí này chế tạo công nghệ đều mượn phần g ư ờ n g giả lực s á t thương cũng đều hết sức kinh người đời sau từ từ thất truyền một mặt là bởi vì khoác giáp suất càng ngày càng cao hai loại vũ khí này phát huy tác dụng từ từ yếu bót k h á c một phương diện nhưng là bởi vì thọ thủ công kỹ thuật đoạn đời cùng ngẩng cao phí tổn khó có thể tiếp tục gánh nặng từ tề triều bắt đầu mạch đao cùng sóc phí tổn quá cao khó để làm quân bên trong chế tạo binh khí sử dụng hơn nữa đối với trọng giáp hiệu quả bình thường cho nên mới dần, dần biến mất nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lương triều m ạ đao mạch đ lúc này người mặc trọng g i á p mạch đao đội vốn là chuyên môn khắc chế k ỳ binh đại s á t khí những binh sĩ này tất cả đều vóc người cao lớn v y mãnh là bộ binh bên trong tỉnh duệ mà mạch đao tại đối mặt k ỳ binh hạng nặng bây giờ là nhưng mà không làm được nhân mã đều nát hiệu quả khó có thể thông qua chém bộ trực tiếp sát thương k ỳ binh hạng nặng nhưng nó c h ỉ phí dù sao tại này bảy so với trường mâu còn mạnh hơn nhiều h à n phủ nhạc tướng quân dùng t r ư ờ n g thương ngựa cắm đao đối phó thiết p h ủ đồ mà mạch đao đội dùng mạch đao đối phó kỵ binh hạng nặng kỳ thực đạo lý cũng gần như không phải là dùng c h i ế c mạch đao tạo thành gi hoặc là đâm vào kỵ binh hạng nặng khôi giáp khe hở h à n phủ nhạc tướng quân đánh thắng thiết phủ đồ then chốt ở chỗ quân đội cao tổ chức độ mà lúc này lương quân tổ chức độ cũng c ự cao c mà tần vương nhưng là tự mình xuất lĩnh kỵ binh hướng về bắc man đại quân cánh dứt tới làm kỵ binh chiến đại tông sư tần vương đương nhiên sẽ không ngu đến mức dùng mình kỵ binh hạng nhẹ đi cứng rắn sông đối phương kỵ binh hạng nặng như vậy căn bản không có bất kỳ phần thắng nhưng hắn hoàn toàn có thể xuất lĩnh kỵ binh của mình bộ đội đi công kích bắc man hai cánh kỵ binh hạng nhẹ những kỵ binh hạng nhẹ này dưới cái chỉ cần tách ra hai cánh kỵ binh hạng nhẹ mà kỵ binh hạng nặng lại bị mạch đao đội ngăn trở nằm ở hai mặt thù địch tứ cố vô thân trạng thái như vậy kết quả của cuộc chiến đấu này tự nhiên cũng đã rất nhanh hiểu các người chơi cũng đã dồn dập hành động một bộ phận kỵ binh theo tần vương xông ra ngoài thần cơ các người chơi ở bên cánh hướng về bắc man kỵ binh hạng nặng công kích tiềm hộ mạch đao đội mà càng nhiều hơn các người chơi nhưng là riêng phần mình căn cứ trên chiến trường tình thế áp dụng tương ứng đối với này bốn phương tám hướng đại chiến bị triệt đ á làm nổ anh linh xuất lĩnh thân binh người chơi cùng với đại lượng ma binh tại mênh mông trên chiến trường chấ mà lúc này tại khói đen bao phủ bắc cương thì lại lại là khác một cảnh tượng triệu hải bình cũng không biết khoảng thời gian này đã có bao nhiêu người chơi tụt lại phía sau thậm chí hắn cảm thấy chiếm được mình một giây sau rất có thể cũng sẽ bị lạc tại trong h á c vụ nhưng tốt tại hắn vẫn tiếp tục kiên trì vệ hoáp tướng quân ngừng lại chuyển đầu nhìn về phía theo sau lương binh sĩ gần như nhanh phải tao ngộ b ắ c đ ị ợ c người người của chúng ta còn có bao nhiêu triệu hải bình đơn giản kiểm lại một cái nhân số phát hiện lúc ban đầu mây vạn đại quân tại không ngừng thâm nhập bắc cương phía sau tại khói đen tập kích bên dưới vẫn luôn đang không ngừng mà giảm quân số đến hiện tại đã chỉ còn hơn tám trăm người, 800 người. vệ hoa tướng quân cũng không có bất kỳ thất vọng ngược lại là khỏe miệng hơi ho nhét lên vậy là đủ rồi đối với các người chơi tới nói tuy rằng bọn họ biết đây là máy chơi gây chế cũng biết theo bọn họ không ngừng thắng lỏi tụt lại phía sau các người chơi có thể từ trong hát vụ tránh thoát cũng về đơn vị nhân số có thể lại từ đầu phòng trở về nhưng nhìn trước mắt chút người này tay vẫn còn có chút phát ra từ nội tâm hoảng loạn nhưng vệ hoa tướng quân chúng ta hiện tại cần phải chạy đi đâu một tờ lay tớ hỏi hiển nhiên đây là trước mắt các người chơi vấn đề quan tâm nhất bọn họ đã tại đầy trời trong hát vụ đi rồi thời gian rất dài nhưng trước mắt căn bản liền một bóng người cũng chưa từng thấy dọc theo con đường này vệ hoắc tướng quân đúng là cũng thường xuyên đi kiểm tra phụ cận địa tiêu so với như núi sông dòng sông chờ chút nhưng tại khói đen bao phủ bên dưới tầm nhìn cũng không cao các người chơi đều rất buồn bực này chút núi non sông suối xem ra đều gần như thật có thể phân biệt ra được vị trí cụ thể sao thậm chí có chút người chơi cảm thấy được chính mình rất có thể là tại trong hát vụ không ngừng vòng quanh chỉ là ở vào đối với vệ hoắc tướng quân tín nhiệm mọi người mới vẫn kiên trì hiện tại loại kiên trì này nhanh đến cực hạn vệ h o á c tướng quân hướng về nghiêng phía trước chỉ chỉ, cái hướng kia các người chơi hai mặt nhìn nhau tướng quân không phải không tín nhiệm ngươi à thế nhưng mục tiêu của chúng ta là muốn thâm nhập bắc địch người phía sau còn muốn tránh ra những bộ lạc khác t h a i mắt vẫn chưa thể gặp phải cường địch rơi vào khẩu chiến tướng quân ngươi xác định dọc theo con đường này lộ tuyến của chúng ta đều là đúng đối với các người chơi tới nói gặp phải hung tàn bắc địch người đúng là cũng còn tốt đánh thắng được tự đánh đánh không lại tự gửi tương đối thẳng thắn bọn họ sợ nhất gặp phải hai trường hợp một loại là gặp phải tương tự với người khương các loại bộ lạc khác một loại chính là hoàn toàn lạc đường người trước nhất định là không giải thích được tất nhiên đánh nhau đến thời điểm còn chưa thấy bắc địch người và yêu ma tịu i tất cả nhân viên hao tổn cái kia không khỏi quá đen sắt hài hước người sau chính là triệt đầu hoàn toàn bị kịch vệ h o c tướng quân nhìn bọn họ một chút làm sao sẽ lạc đường đây bát vọng hầu năm đó tại bắc địch trở qua rất nhiều năm tình báo của hắn cùng địa hình đã sớm cùng quân bên trong cộng hưởng các ngươi khó nói không có nhớ sao người chơi nhất thời ngại lời nhưng là bát vọng hầu chính hắn cũng biết lạc đường a tại chân thật trong lịch sử vệ hoa tướng quân đã từng cùng một vị khắc tướng quân cộng đồng xuất binh thảo phạt bắc địch c vệ hoa lắng m tướng vị khác t quân, quân cười ha ha bát vọng hầu lạc đường có thể là bởi vì nhiều năm qua đi rất nhiều bộ lạc di chuyển vì lẽ đó cùng ngay lúc đó tình báo có một ít ra vào, trước ta dựa vào tiếp c tục hướng về trước bát vọng hầu tin tức cũng có thể sai lầm nhưng chúng ta chỉ cần giỏi về tìm hiểu tin tức làm d õ những bộ lạc kia cùng bắc địch người có mâu thuẫn tiêu diệt những thân cận kia bắc địch người bộ lạc bắt tù binh hỏi đường thiện c h ờ những cùng kia bắc địch người có cựu đoán bộ lạc mời hướng đạo như vậy chúng ta lạc đường sát xuất t i ể u có thể rơi xuống tập h nhật thấy mọi người hai mặt nhìn nhau nửa tin nửa ngờ vệ h o c tướng quân cười ha ha không cần nghi vấn theo ta g i ế t vệ h o c tướng quân phóng ngựa do du h i người chơi khác cũng chỉ đành vội vàng r ụ c ngựa đổi tới mà tại đầy trời trong các vụ phía trước lm xuất hiện danh chướng cái bóng đó là một cái bắc địch người nhỏ phụ thuộc bộ lạc vệ hoa tướng quân là đúng h vẹn vẹn chương ba trăm h c sáu mươi mốt kỵ binh đối với này chút dân bản địa huyễn ảnh mà nói đơn giản là gặp hai bay và gió ở đâu ra được nhân nay chút dân bản địa huyễn ảnh nguyên bản chỉ là phụ thuộc vào bắc địch người một ít bộ lạc nhỏ đương nhiên tại bắc địch người cùng sở chiều tác chiến thời điểm này chút bộ lạc nhỏ có lẽ cũng từng ra người từng góp sức nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày dĩ nhiên thật sự sẽ phải gánh chịu sở triều đại quân trả thù bởi vì những bộ lạc này hoặc là tại tây vực hoặc là tại mặt bắc cùng sở triều cách một trăm linh tám phẩy không không không bên trong sở triều tại bắc địch người luân phiên quay dày bên dưới nhiều lắm là cố thủ biến cảnh mệt mỏi làm sao có khả năng đột nhiên d ế tới t lần này yêu ma cùng quy tự giả dùng cái này lịch sử cắt miếng làm chiến trường vì lẽ đó này chút cùng bắc địch người quan hệ mật thiết bộ lạc nhỏ tự nhiên cũng là tự nhiên bị vạch đến yêu ma một phương nhưng yêu ma cần ma binh có hạn đối với này chút bộ lạc nhỏ si v u kỳ thực cũng không để ý vì lẽ đó liền tùy ý bọn họ duy trì hiện trạng theo si vu mặc dù quy tự giả thật sự có một chi quân n h i ể m trợ có thể may mắn phá tan tầng tầng khói đen thâm nhập mặt bắc cũng biết giảm quân số mười phần nghiêm trọng nếu như chỉ có mấy trăm người lời n à y chút bộ lạc nhỏ cũng đủ để ứng phó rồi chỉ là si vu hiển nhiên không nghĩ tới tuy rằng giảm quân số mười phần nghiêm trọng nhưng còn dư lại này chút người chơi nhưng tất cả đều là tinh duệ bên trong tinh duệ hơn nữa bọn họ là từ vệ hoặc tướng quân xuất lĩnh không cần quá nhiều ngữ lời nói các người chơi tại nồng đậm trong hắc vụ sở soạn đi về phía trước thời gian dài như vậy cuối cùng là gặp địch nhân nháy mắt giống như là ngựa hoang mất cơn ư g một dạng vào tới gặp người liền chặt bác địch người là chụp rong mạ ở loại cỡ lớn bộ lạc danh o t r ư ớ n g trên căn bản cũng đều tụ tập ở một chỗ cách nhau không xa các người chơi trực tiếp từ một phương g i ế t vào lại từ khác một phương g i ế t ra cơ đao kiểm trở các loại binh khí ra sức chém g i ế t đầu hàng không g i ế t vệ hoát tướng q u â n dùng bác địch ngữ hô to hôn loạn tưng bừng bên trong rất nhiều địch nhân dĩ nhiên thật sự thất kinh vông vũ khí xuống chiến đấu không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh số ít dựa vào địa thế hiểm trở chống cự bắc địch người bị g i ế t sạch s a n h xanh mà còn dư lại bắc địch người nhưng là bị vệ h o c tướng quân xuất lĩnh các người chơi khu chạy tới trên một mảnh đất trống mà thẳng đến lúc này này chút sợ hãi không thôi bắc địch nhân tài phát hiện nguyên lai này chỉ dường như thần binh thiên hàng quân sở dĩ nhiên chỉ có mấy trăm người vệ h o c tướng quân n à y chút người xử lý như thế nào có người chơi hỏi vệ h o c tướng quân rất nhanh đưa ra đáp án người đầu hàng không giết chiến giả lập diện có chút người chơi không quá tán thành cái biện pháp này bởi vì làm như vậy có thai h o à n ẩm bọn họ lúc này thâm nhập bắc địch người tim căn nơi nếu như bưng tha này chút người nói không chắc t i ể u sẽ có người chạy đi thông gió báo tin nhổ cọt ậ n gốc tựa hồ là một loại tốt hơn t u y ể n hạng nhưng cẩn thận một nghĩ t i ể u sẽ minh bạch vệ h o á c tướng quân lựa chọn mới là chính xác này dù sao cũng là vũ khí lạnh thời đại song phương sức chiến đấu trên lệnh không có lớn như vậy lúc này quân sở binh lực vốn là không chiếm ưu thế nghị muốn đem này chút bắc địch người tất cả đều rết sạch k h e sợ rất không hiện thực cho dù có thể thành công ở đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại b ê n giới khẳng định cũng biết không nhỏ tổn thương cho tới báo tin vấn đề nhưng thật ra là tất nhiên tồn tại mặc dù bọn họ đem này cái tiểu bộ lạc toàn diện chung quanh những bộ lạc khác cũng biết phát hiện tin tức này vẫn là có báo tin khả năng vì lẽ đó vệ h o c tướng quân dòng suy nghĩ là nhanh hắn muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong không ngừng đi tới nhanh chóng tiêu diệt bắc địch thuộc hạ quốc sinh lực sau đó lây chiến nuôi chiến vẫn giết tới bắc địch người tìm gan khu vực có người báo tin mật báo làm sao làm không liên quan chỉ cần chạy được nhanh hơn bọn họ liền được vệ h o c tướng quân rất rõ ràng hắn không thể thật sự phong tỏa tin tức nhưng tại m ê n mông trong đại mạc mặc dù bắc địch người biết có một chỉ quân sở tại không ngừng công kích mỗi cái lớn bộ lạc nhỏ không có khả năng sưu tầ vì lẽ đó không giết tù binh là sáng suốt chọn vừa có thể lấy h m t h i ể u địch nhân phản kháng bảo tồn phe mình sinh lực lại có thể tốc chiến tốc thắng càng nhanh hơn thâm nhập phe địch phúc địa chọn cơ quyết chiến tại chân thật trong lịch sử vệ h o c tướng quân đánh cái tiếp theo bộ lạc phía sau t i ể u sẽ để các tướng sĩ mang tới thật nhiều đồ ăn cấp dưỡng c ấ p giật một ít ngựa ngắn ngủi nghỉ ngơi phía sau cứ tiếp tục bước lên hành trình mà tại cái này lịch sử cắt miếng bên trong hắn cần không phải cấp dưỡng mà là hạo nhiên c h í khí theo đại lượng bắc địch người ngã xuống hoặc đầu hàng trên người bọn họ ma khí cũng mau nhanh tiêu tan sau đó vệ hoa tướng quân làm anh linh trên người hạo nhiên chính khí nháy mắt kích thích ra để những ma khí kia nháy mắt băng tuyết tăng nan g ã mạnh nguyên đang ở tại chiến trường bên trong cùng người chơi khác đồng thời kể vai chiến đấu thực lực của hắn đúng lúc chỗ tốt cũng không sẽ bởi vì quá mức dũng mánh mà rơi vào nguy hiểm cũng sẽ không bởi vì quá món ăn mà nhanh chóng nào h đường phố không có bất kỳ người nào nhìn ra hắn có bất kỳ vấn đề gì Đúng đầu đến đó lúc này, Mạnh Nguyên trong đầu chuyển đến tham thương âm thanh. Vệ hoác tướng quân nơi tin hoác có tức. tham âm Rất Vệ mà tại vô biên vô tận trong h ắ c khí lóe lên một cái nho nhỏ c o n điểm đó là vệ hoắc tướng quân dùng hạo niên h chính khí chuyển hóa đánh bại ma b i n h giống như là trong biển sâu tháp hải đăng hướng quy tự giả chuyển đưa ra tín hiệu đầu phóng mạnh nguyên một tiếng lệnh hạ tham thương bắt đầu đem càng nhiều hơn hạo niên h chính khí đầu v ô n g tha đi những nguyên bản kia bởi vì khói đen mà bị vây các người chơi bên người ràng buộc nháy mắt bị hạo niên h chính khí phá vỡ không chỉ có như vậy thân thể của bọn hắn thể còn hóa thành một đạo lưu quang trong lúc vô tình vượt qua vô số cự ly tinh chuẩn lạc tại vệ hoắc tướng quân bên cạnh tại cái n à yoma lịch sử cắt sử t miếng bên r n g vệ hoác đại quân phía sau tại vô số bắc địch người nơi mênh mông trên hoa mạc một chỉ quân sở tại không ngừng lớn mạnh vệ hoa tướng quân không ngừng liên tục chiến đấu ở các chiến trường cơ hồ là lấy như bẻ cành khô một dạng tư thế đem sở hữu gặp phải bắc địch người bộ lạc nhiều lần ma sát đại quân t i ệ u giống như gió không có một khắc dừng lại không ngừng đi tới mà nhánh đại quân này nhân số rất nhanh t i ệ u từ mấy trăm người không ngừng bành trướng hơn ngàn người mấy ngàn người trên vạn người vệ hoắc tướng quân giống như là tự mang cờ tờ s một dạng này đại mạc l ệ n h l e o bao cắt mới là cố hương của hắn mới là hắn tùy ý rong dội sân khẩu vệ hoắc tướng quân chiến pháp là cái gì kỳ thực rất đơn giản chính là lấy chiến mua chiến chính là khẩu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về dùng bắc địch người chiến pháp đi về kính bắc địch người để mạc bắc biến thành quân sở sân nhà nhưng mà nghĩ muốn thật sự làm được điểm này lại còn nói gì tới dễ dàng đối với trong lịch sử những quân sở kêu binh sĩ mà nói chỉ sợ bọn họ ngay lúc đó tâm thái hết sức phức tạp bọn họ theo vệ hoa tướng quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn đạm sọ、so、sệt lạc đường thấp t h ỏ g lo lắng bị bắc địch người chủ động lực ngăn chặn đánh chết hoặc sợ tìm tới địch nhân kinh hy không ngừng tích lũy c h i ê n công tự hào tại không thấy bóng người m i n ngông mạc bắc nay chút phức tạp tâm tình không ngừng dâng lên trái tim của bọn họ đầu nhưng cuối cùng tất cả đều hội tụ thành đồng nhất loại tâm tình đối với vệ hoa tướng quân sùng、Bái. như vậy mù thư vốn không nên tồn tại ở này chút bách chiến trong lòng của binh lính bọn họ so với tất cả mọi người càng rõ ràng vệ hoắc tướng quân lựa chọn con đường là một cái cựu tử nhất sinh con đường bọn họ coi như là thang dưới vô số trận chỉ cần thua một hồi cũng chỉ có thể t r ô n xương mênh mông sa mạc thế nhưng tại nhìn thấy vệ hoắc tướng quân thật sự sẽ không thể có thể biến thành khả năng phía sau bọn họ t r u n g quy vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mà đối với lúc này các người chơi mà nói bọn họ hiển nhiên so với trong lịch sử những quân sở k ê u binh sĩ có nhiều lý do hơn đối với vệ hoắc tướng quân có không giữ lại chút nào tín nhiệm vệ hoa tướng quân nhìn về phía trước sơn mạch hình dạng nhắc đến thương thuốc ngựa h à n g hái kỳ liên sơn hợp lê sơn đâu chi núi này chút núi cao cách hắn ra đời địa phương có xa vạn dặm nhưng lúc này này chút núi sông hình dạng cùng chi tiết nhỏ nhưng như là thật sâu dấu ấn tại linh hồn của hắn trên để hắn ở tại đây như vào chỗ không người cùng lúc đó này chi quân sở tin tức cũng nhanh chóng tại bắc địch người bộ lạc trong đó truyền lưu vệ hoa tướng quân cũng không định phong tỏa tin tức cũng căn bản phong không khóa lại được vì lẽ đó những bị kia đánh đổ bộ lạc nhỏ rất nhanh tự đem tin tức h u y ế t tán ra rất nhanh chuyển đến bắc địch người trong hai n à y chút bắc địch người đều là cái này lịch sử cắt miếng bên trong dân bản địa trong bọn họ một bộ phận binh lính tinh nhuệ bị si vu điều động đi rồi nhưng lưu lại bị yêu ma gián tiếp khống chế bắc địch người vẫn cứ có hết sức kinh người số lượng lúc này ma quân si vu đang ở chăm chú ở chính diện chiến trường căn bản không dành bận tâm nơi này vì lẽ đó n à y chút bắc địch người dân bản địa hoàn toàn dựa vào dựa vào chính mình quyết định hành động h ồ n tà vương vương trong lề ưu. có một chỉ quân sở đang ở đánh tới người phương nào l ĩ n h binh nhân số làm sao là tên mao đầu tiểu tử kia vậy h o á t quân sở rốt cuộc có bao nhiêu người làm sao một lúc nói mấy trăm người lại có nói mấy ngàn người còn có người nói trên vàng người như vậy khẩn yếu có tình sao dám ăn nói ba hoa được rồi chính là lấy nhiều nhất vạn người đến nhìn cũng không đáng để lo bản vương này t i ể u linh binh đi vào chặn lại hồ tà vương cùng hưu trư vương r i ê n g phần mình dẫn thủ hạ bộ đội chủ lực tiến về phía trước đâu chỉ núi chặn lại vệ hoặc tướng quân chỉ kỳ binh này tuy nói lúc này vệ hoặc tướng quân đã có một ít chiến tích nhưng so với quân sở bên trong những thanh danh hiền hách kia danh tướng mà nói tiếng tăm vẫn cứ không có như vậy cao hơn nữa tuổi tác của hắn thực tại quá trẻ tuổi cũng để đại ể đ bộ lệnh, đại quân lái về đâu chi núi chặn đứng này bởi rõ người đường đi đâu chi dưới núi chính là này bởi rõ người nơi tán cùng thân hồ tả vương cùng hưu trư vương đại quân minh mông quần quận hướng về trong tình báo quân sở vị trí lướt đi không trung d ư ơ n g lên cắt bụi lầy trời chương ba trăm sáu mươi hai xuất kỳ bất ý chiến pháp tại hồn tà vương hữu t r ư vương giết hướng đâu chi núi chuẩn bị chặn lại này chi quân sở chủ lực thời điểm chúng nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ n à o hụt một cái vệ h o c tướng quân giống như là mở ra toàn bộ bản đồ treo một dạng tại không có bất kỳ tình báo chống đỡ tình h n g dưới đơn thuần dựa vào hồn tà vương hữu t r ư vương nơi phương vị t ự dự phán bắc địch người chủ động lực đại quân tuyến đường hành quân sau đó vệ hoa tướng quân không chút do dự mà tại đâu chi núi cái tiếp theo người đầu cơ hộ là lấy gặp thoáng qua phương thức thần kỳ tránh được bắc địch người chủ、lực. sau đó trực tiếp xuyên hướng hậu phương lao thẳng về phía gãy lan vương lư hầu vương tại hồn tà vương hữu t r ư vương xuất lĩnh chủ lực đại quân tiến về phía trước chặn lại phía sau bắc địch người bộ lạc bên trong vẫn cứ vừa múa vừa hát tại lưu tại trong lều gãy lan vương lư hầu vương xem ra này chi quân sở một mình thâm nhập tuyệt đối là tự tìm đường chết hồn tà vương hữu t r ư vương rất nhanh t i ể u có thể đắc thắng trở về đến thời điểm bọn họ t i ể u có thể tại trong lều một bên vừa múa vừa hát một bên xử trí quân sở nô lệ nhưng mà quân sở dĩ nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bọn họ lớn trướng ở ngoài trong lúc vội vàng gã lư u h ậ u vương nhanh chóng tập kết thủ hạ kỵ binh chống lại nhưng tại này chút dụng m á n h quân sở binh sĩ trước mặt nhưng căn bản vô lực phản kháng bắc địch nhân tinh thông cưỡi ngựa bắn cung không cần theo chân chúng nó liều mạng cưỡi ngựa bắn cung một vòng bắn một lượt sau đó trực tiếp va tới sắp người vật lộn đưa chúng nó đánh được hoa rơi nước chảy vệ hoa tướng quân hô to một tiếng cùng sau lưng hắn các người chơi t i u giống như hít thuốc lắc gào khóc nào về phía trước bắc địch đại quân vệ hoa tướng quân mặc dù có thể trở thành một đời truyền kỳ danh tướng cũng là bởi vì hắn có hàn phủ nhạc tướng quân đạo nguyên kính tướng quân những thứ khác sở t r i ề u tướng lính tại gặp gỡ bắc địch người thời điểm thường thường hướng đi hai sai lầm cực đoan một loại là quá đáng mê thư truyền thống c h i ế n pháp còn dùng xe binh bộ binh đi đối phó bắc địch người nhưng tại bắc địch người đi tới như gió ky binh trước mặt chỉ có thể bị động chịu đòn khác một loại là t á t học theo tuy rằng dùng ky binh đối phó bắc địch người nhưng nhưng vẫn là mô phóng bắc địch người c h i ế n pháp cùng bắc địch người liều mạng cưỡi ngựa bắn cung bắc địch nhân sinh dài tại thảo nguyên trên chưa tròn mười tuổi đứa nhỏ đều biết cưỡi ngựa mà quân sở ky binh tuy rằng trải qua huấn luyện tại cưỡi ngựa bắn cung trên k h n g kỹ xào mặt tất nhiên còn là không có khả năng cùng mà vệ h o á c tướng quân liếc mắt liền nhìn ra quân sở ưu thế kỵ binh trang bị càng thêm tỉnh xảo vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn là tại một vòng bắn một lượt phía sau lập tức hướng về bắc địch người kỵ binh khởi xướng xung phong va và vào nhau phía sau trực tiếp vật lộn bởi vì quân sở khôi giáp càng tốt hơn đao kiếm càng thêm sắc bén vì lẽ đó tại như vậy vật lộn tác chiến bên trong thường thường có thể lấy được ưu thế thật lớn điểm này rất khó nghĩ đến sao kỳ thực làm sao phục bàn đến nhìn đây là chuyện g à n h g à n h tình nhưng tại ngay lúc đó trong lịch sử nhiều như vậy lao tướng nhưng toàn bộ cũng không nghĩ tới chỉ có thể nói Có lúc lịch chiến sử mang đến trải a n sương h mù so với tất c m ọ người tưởng tượng đều phải càng thêm cường tướng phải đại. thêm đều hoác Mà vệ qua â đây n nhìn sương chính nhất nói, chính sinh thần tướng. có chút lịch xác chỉ có thể một thấu tìm tới thể trời Trải pháp, mù, đấu u là sử q dọc theo con đường này chiến đấu các người chơi nhân số đã bạo tăng tới rồi hơn vạn người hơn nữa bọn hắn bây giờ trên căn bản đã hoàn toàn bỏ qua năng lực suy tính bởi vì chỉ cần theo vệ hoắc tướng quân làm t i ự u xong chuyện không quản đi tới chỗ nào không quản gặp phải địch nhân gì dù cho là tại bên n ô n g đại mạc nơi sâu xa tại bắc địch người sân nhà chỉ cần theo vệ hoắc tướng quân cựu không có đánh không thắng ủy vào các người chơi mánh v à và o vội vàng tụ họp bắc địch người trong đại quân bắt đầu điên c u ồ n g chém giết đao kiếm phất lên đầu người rơi xuống cuộc chiến đấu này cũng không có duy trì quá dài thời gian thậm chí nó cũng không thấy được có thể được gọi là chiến đấu mà càng như là một bên ngược lại chu diện rất nhanh nay hơn mười ngàn quân sở đã đem bắc địch người đại doanh cho cướp sạch hết sạch dám phản kháng toàn bộ chém đầu còn dư lại tù binh tất cả đều bị xua đuổi đến trên đất trống t h ư ớ n g quân chúng ta phía sau phải làm sao tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi không các người chơi một bên lau chùi vũ khí trên vết máu một bên nhìn về phía vệ hoác tướng quân vệ hoa tướng quân khẽ mỉm cười hướng về nơi sâu xa đi đương nhiên là cần nhưng không phải hiện tại hưu trư vương cùng hồn tả vương chủ lực không phải còn tại sao các người chơi đều hơi kinh ngạc chẳng lẽ còn là m u ố n đánh trước vệ hoa tướng quân một cái thần kỳ thao tác tránh được hồn tả vương cùng hưu trư vương chủ lực đại quân để các người chơi theo bản năng mà cảm thấy được vệ hoa tướng quân là muốn tranh chiến dù sau đó là b ắ t địch người một chỉ chủ lực đại quân mặc dù muốn đánh hơn n ử a cũng phải cần trước tiên kéo ra cự ly lên phía sau chọn một cảng địa phương thích hợp đánh hay hoặc là trước đem này chút ma khí thu thập tụ lại càng nhiều người chơi sau đó mới đánh nhưng mà nhìn vệ hoắc ý của tướng quân dĩ nhiên là muốn ngựa không ngừng vó câu trực tiếp đánh trận thứ hai đây có phải hay không có chút quá mạo hiểm vệ hoắc tướng quân khẽ m í m c ư ờ i thời gian cấp bách hiện tại đòi đi bằng kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ các người chơi rất nhanh phản ứng lại xác thực bọn họ nguyên bản nghĩ tới cái k i a hai con đường kỳ thực đều không có tính khả thi hôn tá vương hữu chư vương bắc địch người chủ động lực tại phát hiện v a hội phía sau nhất định sẽ chạy tới đầu tiên cân nhắc đến tốc độ của k i binh thêm vào vệ hoắc tướng quân cùng gãy lan vương lư hầu vương thời gian chiến đấu nay chút bắc địch người chủ lực đại quân đã lúc nào cũng có thể chạy tới hiện đang thu thập ma khí triệu h ó a n g ư ờ i chơi rất có thể tại tiến hành được một nửa trong quá trình bị bắc địch ky binh tách ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi như vậy trước tiên rời đi đây hiển nhiên cũng không thể làm này một phương diện sẽ để này chút ma khí lãng phí tạo thành tổn thất thật lớn then chốt ở chỗ bắc địch đại quân nhất định sẽ kéo dài truy kích đến thời điểm nếu như có thể thuận lợi chạy trốn cũng còn tốt có thể như quả chạy không thoát bị đổi kịp cơ chứ hơn nữa cho dù có thể thuận lợi chạy mất phía sau cũng tất nhiên nguy cơ trùng trùng nhờ vào lần này tuy rằng trận chém mấy ngàn người bị thương nặng gây lan vương lư hầu vương thủ hạ binh lực nhưng nơi này còn có đại lượng tù binh không cách nào xử trí t i ê u giống trước xuất hiện qua vấn đề kia nhiều đến mấy vạn người tù binh không thể toàn bộ đều giết chết như vậy sẽ gợi ra quá mức kịch liệt phản kháng hơn nữa thời gian trên cũng hoàn toàn không cho phép nhưng nếu như cứ như vậy đi rồi như vậy hồn t à vương hưu t r ư vương chủ lực đại quân trở về phía sau hội hợp những tù binh này toàn bộ bắc địch người bộ lạc coi như là nguyên khí không tổn hại trái lại có thể khôi phục rất nhanh lại đây tiếp tục tìm tòi truy kích vệ hoắc tướng quân bởi như vậy tình thế tiểu mười phần nguy cấp vì lẽ đó lúc này chỉ có một biện pháp Đó chúng nó tại đâu chỉ dưới núi không có có thể tìm tới quân sở chủ lực chỉ tìm được quân sở sống động tới dấu vết tại cái này máy mắt chúng nó trong lòng nháy mắt ý thức được nguy hiểm tỏ lón đang đến gần này chỉ quân sở đi đâu bác địch đại quân vội vàng chạy về bởi vì chúng nó đã lờ mờ ý thức được cái kia nhìn như không thể nhưng cũng để người sợ đến vỡ mật tuyệt hạ nhanh g n hồn tả vương lo lắng thúc giục bác địch người đại quân r ụ c ngựa lao nhanh ở trong sa mạc vung lên từng trận c ắ t đ u ổ i trận hình cũng biến được tán loạn không chịu nổi bất quá tại cái này thời gian trận hình đã không trọng yếu quan trọng là tốc độ chúng nó nhất định phải mau chóng đổi u hồi doanh t r ư ớ n g bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi nếu như có thể nhanh chút hồn tả vương cảm thấy được chúng nó có lẽ có thể tại cái kia tri quân sở cùng gãy lan vương binh lực giao chiến trong quá trình chạy trở về tiền hậu giác kích nói như vậy Phần thắng lớn.、Tuy、rằng quân tiệu rất Tuy si vưu ma điều đ ộ này g lượng bác địch người đại địch l bác m ma binh, n à cũng h binh hãn không sợ chết, nhưng còn thừa lại này, chút ú t tất ma địa bản lại còn này dân cả c đều sợ không khí nhiều phụ thể, có đặc quá biệt ma làm những không có kia năng lực chiến đấu dân chăn nuôi, trên người là hầu như không hầu kia có lực có là đấu a khí. Điều này cũng làm cho ũ n g làm c mang ý nghĩa chân chính có thể đánh phía sau hồn tạ vương h ư u t r ư vương gãy lan vương c h ở xuất lĩnh bắc địch kỵ binh nhưng mà đúng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên tiếng la diết máy liệt hồn tà vương khiếp sợ nhất chuyển đầu chỉ thấy một c h i quân sở dĩ nhiên đã sớm mai phục tại phụ cận một tòa trên ngọn núi nhỏ mặt lúc này đang ở hướng về chúng nó phát động công kích hồn tà vương cùng hưu trư vương đều n g ậ n ra bởi vì chúng nó ép căn chưa hề nghĩ tới khả năng này chúng nó cho rằng gãy lan vương cùng lưu hầu vương thủ hạ còn có thể chiến binh nhiều ít có thể kéo diên một quãng thời gian mà bọn hắn xuất lĩnh chủ lực đại quân nhanh chóng đuổi về nhanh đến doanh t r ư ớ n g phụ cận lại hơi hơi thu dọn một cái trận hình trực tiếp tiền hậu giáp kích là có thể không huyền n i ệ m chút nào đánh tan quân sở có thể chúng nó vạn, vạn không nghĩ tới quân sở dĩ nhiên rất sớ hơn nữa còn có thể ở trên đường nhân lúc chúng nó trận hình không chỉnh thời điểm mai phục nhanh chuẩn bị tác chiến hồ tạ vương cùng hưu trư vương vội vàng lập lệnh thủ hạ bắc địch kỵ binh chỉnh đốn trận hình tiến về phía trước nên chiến nhưng mà lón hơn phát sinh ngoài ý muốn bởi vì tại quân sở binh sĩ trước mặt dĩ nhiên là đại lượng bắc địch người tù binh quân sở kỵ binh tuy rằng từ trên sân núi vọ xuống tới nhưng cũng, cũng không có hết sức tăng tốc mà là trước sau tại xua đổi u những tù binh này hướng trước đại lượng tù binh bị ép hướng về bắc địch người đại quân lao nhanh phía trước bắc địch kỵ binh vất và dễ dàng mới miễn cưỡng sửa sang lại trận hình bị nháy mắt tách ra Mà tại tù bình chiến ù n g bác c đ ị kỳ b n hôn thành một mảnh h h một c i trường bên trong, hôn sở binh sĩ giống như là một thanh tàn như bên hôn binh giống nhọn, nhẫn Chiến đao vào. sở sĩ là mà đâm vào. Chiến pháp như vậy kỳ thực từ xưa tới nay t i ể u không hiếm thấy tề triều đang cùng người kim tắc trên thời điểm người kim t i ể u thường xuyên xua đổi tề triều nghèo khó bách tính đến thành dưới làm đợt thứ nhất phá hôi nếu như tề triều quân bảo vệ không công kích như vậy người kim t i ể u hôn tại tề triều trong dân chúng leo thành nếu như tề triều quân bảo vệ công kích như vậy những người dân này cũng có thể tiêu hao tề triều quân coi giữ thủ thành cung tiến hoặc đá lăn người kim vẫn cứ có thể dĩ giật đái lao phát động tấn công chiến pháp như vậy theo người hiện đại là dã man tàn nhẫn cùng cực đoan bất khả tư nghị nhưng mà tại cổ đời xã hội nhưng là phương bắc dị tộc tiến công trung nguyên vương triều thời gian tất nhiên sẽ chọn lựa đấu pháp tại tàn khốc vũ khí lạnh trên chiến trường là không có bất kỳ nhân từ có thể nói rất nhiều các người chơi đều biết điều này tại bọn họ trải nghiệm tề triều phó bản thời gian t i ê u từng đối với loại này chiến pháp ghét cay ghét đắng nhưng cũng không có chút nào bất kỳ phương pháp phá giải chỉ là rất nhiều người chơi đều không biết nguyên lai、like、sớm tại sở triều thời điểm v ậ hoặc tướng quân cựu đã dùng qua chiến pháp như vậy hơn nữa hiệu quả còn như vậy tốt không khỏi có một loại báo thù rửa hận sảng khoái vệ h o c tướng quân hết sức lựa chọn tại bắc địch người đường phải đi qua trên phục kích lại xua đuổi bắc địch người nô lệ đi tách ra bắc địch kỵ binh trận hình sau đó liền cưỡi n g ư ờ i bắn cung cũng không dùng trực tiếp kỵ binh xông vào sát người vật lộn các người chơi đánh được niềm vui t r à n trề đây là bắc địch người sân nhà sao làm sao nhìn đều là sở chiều sân nhà a vệ h o c tướng quân không chỉ có đối với chung quanh địa hình rõ như lòng bàn tay hơn nữa còn ngược lại dùng bắc địch người am hiểu nhất chiến pháp đánh sụp bắc địch người cái cảm giác này đối với hơn hai năm sau người hiện đại còn tràn đầy chân động có thể tưởng tượng được hắn lúc đó tại quân sở trong lòng nên hắng kết thúc chiến đấu vệ h o á c tướng quân đầu tiên là lĩnh binh trận chém g â y lan vương lư hầu vương bộ đội tám ngàn người lại tại rút quân về trên đường thừa thắng sông lên hồn t à vương hưu t r ư vương chủ lực đại quân trước đem đại lượng tù binh cùng bại quân vội và n g hướng trước sông rối loạn bắc địch người chủ động lực đại quân trận hình cuối cùng đánh ra một hồi niềm vui tràn trề đại thắng lấy tám trăm người liên tục chiến đ ấ u ở các chiến trường mạc bắc không ngừng tiêu diệt bắc địch người phụ thuộc bộ lạc cùng xung quanh tiểu quốc đem binh lực tăng lên đến hơn vài người lại lấy hơn vạn người tù binh chém giết hơn mười tám ngàn người tù binh hồn tạc tế ngày người kim toàn thân trở ra nếu như tại chân thật trong lịch sử vệ h o c tướng quân lần này đại thắng phía sau là nên chiến thắng trở về hồi chiều nhưng mà đây là tại quy tự giả cùng yêu mà trên chiến trường vì lẽ đó vệ h o c tướng quân ép căn không có bất kỳ muốn rút lui ý tứ hắn tiếp tục thu thập đại lượng ma khí để chỉnh chỉ đội ngũ tiếp tục lớn mạnh các người chơi số lượng rốt cục tiếp tục bành trướng thêm lần này các người chơi đi tới hơn năm vạn người rốt cục đến gần xuất t r i n h trước trạng thái cường thịnh mà này chi gắng gượng rết vào bắc địch người nội địa năm vạn đại quân tiếp tục tại vệ hoa tướng quân xuất linh dưới không ngừng đi tới chính diện chiến trường tại anh linh nhóm dẫn giáp g ớ i các người chơi tại bốn phương tám hướng đều hát vang manh tiến vào một lần nữa đoạt lại chiến tranh quyền chủ động lấy yêu ma góc nhìn đến nhìn nguyên bản chúng nó có lẽ sẽ cảm thấy được chính mình rất xui xẻo tại sao t i ể u vừa vặn gặp khắc chế mình anh linh đông di cường đạo xâm lấn gặp vượt qua đời đời lý luận chiến thuật đại sư đặng nguyên kính tướng quân bị huyên lương trận đánh được hoa rơi nước chạy cũng không dám nữa xâm chiếm b ắ c man những năm cuối thiên hạ đại loạn hoa hạ nguyên bản có thể lần thứ hai rơi vào dài dòng loạn thế nhưng mà bắt đầu một cái chén thịnh thái tổ ngang trời xuất thế hầu như có thể nói là lấy một loại cực thấp độ khả thi vẫn cứ tái tạo hoa hạ. Cường đại quân Kim lấy thiết phù đồ, phải từ mã quét ngang thiên hạ, nhưng cũng gặp thiên hạng, nhưng hàn phủ nhạc tướng quân cái tử quét tướng mã quân ngang cũng khác này lương o ạ tại vũ khí lạnh i thời đại thể vũ vẫn khí làm đ cứ có ợ c chết không tháo dỡ phòng, chết đói không cấp chiến đông đói để đổ không không phỏng, trận tháo thiết phủ đổ một trận chiến mất hết. một mất dỡ l ư triều năm đầu vốn là quần hùng các cứ người đột quết y mắt nhìn chằm chằm tự hồ chỉ lại muốn thông minh một điểm là có thể sớm trình diễn tính bình chi biến kịch bản đem trung nguyên giống tại gót sắt dưới trà đạp có thể lại cứ hoa hạ xuất hiện giỏi nhất đánh lương thái tông ngăn ngắn thời gian mấy năm trực tiếp đem đột quết giết quốc khai sáng huy hoàng tình thế sở triều thời gian bắc địch người lũ chiến lũ thắng để sở triều năm đầu bị ép cầu hòa nhưng mà vệ hoát tướng quân giống như là thượng thiên ban cho sở triều bản lì m ị tít phần mềm hoặc một dạng như kỳ tích bị võ đế không ngừng nhắc đến rút đánh ra một hồi lại một chàng khó tin thắng trận do đó vĩnh c ử u vì là hoa hạ đánh hạ giàu có nhất cùng rộng lón không gian sinh tồn tại sao mỗi lần đều tốt giống thiếu một chút t i ể u phải thắng nhưng dù sao sẽ gặp phải vừa vặn khắc chế mình anh linh rất nhiều yêu ma có lẽ đều đã từng có nghi v ấ n như vậy nhưng hiện tại cái n g h i vấn này không tồn tại bởi vì chúng nó phát hiện nguyên lai、like、cũng không phải là vừa vẫn khắc chế mà là làm này chút cường đại anh linh lúc xuất hiện nhận nguyện tinh thần đều sẽ nhưng lại dối trí thất sắc bất luận là cường đại dường nào dị tộc đều chỉ có t ậ t nhiên thất bại vận mệnh đổi một cái thì lại làm sao này chút đúng thời cơ mà thành anh linh bất luận gặp phải dạng gì đ ị c h nhân đều có thể thắng được khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ phương thức bất đồng lúc này cảnh tượng đúng là như thế anh linh nhóm lập tức gặp được bất đồng yêu m a nhưng vẫn cứ đánh ra nghiền ép cấp biểu hiện phi l i ê hình thiên cộng công khoa phụ bốn tên đại yêu khi chiêm được ma quân si vu ma lực phía sau đều b a o đủ k i n h lực nghĩ muốn cho cái này quy tự giảm một điểm màu sắc nhìn nhìn nhưng mà hiện thực nhưng tàn nhẫn mà đánh mặt của bọn nó nên bị treo lên á n h vẫn còn bị treo lên á n h giữa bầu trời si vu nổi giận sự kiên nhẫn của nó rốt cục đạt tới cực hạ nhìn bốn tên đại yêu liên tục bại lui ma quân si vu cũng rốt cục không kiềm chế nổi nó thân thể cao lớn hóa thành bóng đen hướng về mặt đất rơi xuống ma cùng lúc đó vô số đồng đầu sát ngạch đau thương bất nhập ma binh cũng tại si vu ma khí thôi hóa giới mang thai sinh hướng về các người chơi hàng ngũ đi tới ba trăm sáu mươi ba phong lang thứ tư theo si vu tự mình kết cục các người chơi trên chiến trường áp lực đột n ổ t ă n g bốn tên i đại yêu vẫn cứ tại bốn cái phương hướng khác nhau trên phát động tấn công mà phương bắc vốn là từ hàn phủ nhạc tướng quân đối kháng khoa phụ hiện tại si vu tự mình dẫn ma binh cũng bắt đầu từ phương hướng này bắt đầu đột phá toàn bộ phương bắc hầu như tất cả đều bao phủ tại một mảnh mây đen bên dưới hàn phủ nhạc tướng quân biểu tình trên mặt không có quá nhiều biến hóa chỉ là ngưng trọng mấy phần hắn trong khi còn sống đánh qua vô số trận đánh ác liệt đối với một tên quân nhân chuyên nghiệp tới nói đã sớm đã đem sinh tử không để ý đối với hắn mà nói duy nhất cần chú ý chỉ có một chút đó chính là nghĩ tận hết t h ể biện pháp bất kể bất cứ giá nào lấy được thắng lợi duy trì trận tuyến hàn phủ nhạc tướng quân một tiếng l ệ n h hạ trước bài đang ở không ngừng đẩy tới bộ binh hạng nặng dừng bước chuyển mà tiến vào phòng ngự tư thế mà những nhảy vào kia trong trận địa địch tùy ý chém giết trọng giáp kỵ binh nhưng là thoáng hướng về sau rút lui rút lui để ở bất cứ lúc nào hiểm hộ tri viện bộ binh chỉ bất quá bọn hắn không thể rút lui trởi nếu như đem sở hữu áp lực tất cả đều ép trên người bộ binh e sợ hàng ngũ chẳng mấy chốc sẽ toàn diện tan vỡ những thứ khác anh linh cùng các người chơi hiển nhiên cũng ngay lập tức chú ý tới điều này điều đi một bộ phận binh lực đi phía bắc vài tên anh linh tất cả đều ngay lập tức hạ chỉ lệnh đặng nguyên kính tướng quân thủ hạ súng bắn c h í m tay thịnh thái tổ thủ hạ ky binh tinh nhuệ lương thái tông thủ hạ huyền g i á c quân tất cả đều đi ề u đi ra một bộ phận tỉnh nhuệ binh lực tham gia quân ngũ trận nội bộ tập hợp chạy tới phương bắc mà các người chơi mỗi cái đoàn thể thông tin liên tiếp nói bên trong cũng đang nhanh chóng trao đổi tin tức nhanh chóng chỉ viện chiến trường phương bắc nhưng này dù sao cũng là một cái mấy trăm ngàn người tụ tập bằng đại chiến trường loại trình độ này tập kết cùng điệu binh cần phải hao phí thời gian rất dài lúc này sở hữu chính diện áp lực đều phải từ hàn p h ụ nhạc tướng quân đến gánh chịu z tiền tuyến h ế t họ không ngừng chuyển đến trước bài a n mặc b ư ớ c người giáp bộ binh hạng nặng đã cùng si vu ma binh bắt đầu giao chiến một tên bộ binh hạng nặng cầm trong tay t r ư ờ n g thương tàn nhẫn mà hướng về ma binh đâm tới song lần này bám vào hạo nhiên chính khí t r ư ờ n g thương dĩ nhiên cũng không có thể đem ma binh đâm thủng trái lại phát sinh sắc nhọn kim loại tiếng va chạm khanh dĩ nhiên trực tiếp đem này tên trên người mặc bước người giáp bộ binh hạng nặng ném lăn tại điện ẩm ẩm ẩm nguyên bản tại bắc phương các người chơi cũng riêng phần mình mở t h ư ơ n g nhưng màn à y chút có thể nháy mắt báo hỏng thiết phủ đồ hỏa khí cũng chỉ là tại này chút ma binh trên t h â người thể đánh ra một t đánh h cái n ra lỗ ủ Này chút ma binh trên n chút ma g ma khí tuy rằng hơi c ó tiêu tan nhưng cũng vẫn cứ tại cất bước hướng trước có ý gì yêu ma không chơi nổi à? mở ổ t ổ đúng không các người chơi lại m ộ n g vừa tức này không công bằng hiển nhiên này chút ma binh không còn là lấy mỗi cái lịch sử cắt miếng bên trong dị tộc hình tượng xuất hiện những dị tộc kia tuy rằng hung ác tàn nhẫn tuy rằng bởi vì yêu ma bám thân mà biến được cường hãn nhưng trung quy cũng còn tại loài người phạm trù bên trong mà hiện tại s i v u h i ê n hóa ra này chút ma binh trực tiếp là lấy thượng cổ thần thoại thời kỳ hình tượng xuất hiện đồng đầu sát ngạch đau thương bất nhập sức mạnh của bọn họ cũng tuyệt lớn cực kỳ cơ b ú a lớn đối với bình thường hộ giáp có cực kỳ cường đại lực phá hoại các người chơi hiện hữu chiến thuật hệ thống đối với này dĩ nhiên không có biện pháp quá tốt điều này sao đánh chính thức nhà thiết kế lại không làm người có thể hay không trách cứ a đem h ậ ngồi trộn hôn pháo kéo lên a đứng vững, đỉnh trước ở lại nói cầm mạng người chồng bắt thần người đâu hỏi một chút hắn nên làm gì các người chơi nội bộ liên tiếp nói bên trong loạn tung lên hiện tại ngoại trừ cứng rắn đỉnh cũng không có có biện pháp gì tốt lắm bất quá phần lớn mọi người vẫn là kiên thư nếu chính thức thiết kế ra như vậy chiến trường vậy thì nhất định có phương pháp phá giải vì lẽ đó toàn thân sĩ khí tuy rằng bị nhất định ảnh hưởng nhưng cũng còn đang l i ề u mạng kiên trì chỉ là bọn hắn cũng không biết mạnh nguyên kỳ thực cũng là một mặt một bức tình huống thế nào nó tại sao có thể triệu hoán thượng cổ thần thoại binh chủng ma quân cũng được chú ý cơ bản pháp a tham thương vội vàng truyền âm bởi vì ma quân si v u chiếm cứ là thời kỳ thượng cổ cắt miếng vì lẽ đó có thể từ cắt miếng bên trong trực tiếp rút lấy sức mạnh tự nhiên cũng có thể triệu hoán thượng cổ thần thoại thời kỳ binh chủng mạnh nguyên rất không nói gì vậy chúng ta thì sao ta có thể hay không triệu hoán thượng cổ thần thoại binh chủng cái gì xe chỉ nam các loại có thể hay không cho ta tới một chiếc dùng đao thông thường kiếm áo giáp làm sao đánh thần thoại sinh vật ta đây không phải là nào đây tham thương có thể thế nhưng đánh đổi rất lớn hiện tại trong tay chúng ta sức mạnh nhiều như vậy có thể chuyển hóa hạo nhiên chính khí cũng hết sức có hạn chỉ có hai cái lựa chọn thứ nhất là cường hành vượt qua trước sở hữu hướng đời cường hành câu thông thời kỳ thượng cổ lịch sử các miếng nhưng làm như vậy hao tổn cực lớn hơn nữa mặc dù từ thượng cổ thời đại bên trong triệu hoán ra chút ít anh linh bởi vì cự ly xa xôi cụ thể năng phát huy ra bao nhiêu tác dụng còn rất khó nói thứ nhì là dùng hiện hữu cường hóa sức mạnh này chút đã có anh linh cùng các người chơi để cho bọn họ thu được sức mạnh mạnh hơn lấy lực phá khéo tiêu diệt này chút ma binh mạnh nguyên nhất thời im lặng nay cái quái gì vậy nghe lên đều không phải là cái gì đáng tin phương án giải quyết ta hiện tại bọn họ nơi lịch sử cắt miếng là sở triều nếu như cường hành liên thông thượng cổ thời đại cựu mang ý nghĩa ít nhất phải vượt qua ba bốn đại hình lịch sử cắt miếng đến thời điểm có thể có bao nhiều sức mạnh chuyển đi. lại có bao nhiêu sức mạnh có thể chuyển về nhưng nếu là dùng hiện hữu sức mạnh trước một bước đem này chút anh linh cự đại hóa bảo đảm không cho phép ma quân si vu cũng còn có hậu thủ quy tự giả vẫn là sẽ rơi vào bị động ta tính biết tại sao càng về sau càng khó đánh này ma quân si vu chỉ muốn quyết định phi long tới mặt căn bản t i ể u không khả năng thua a lúc này ma quân si vu mang tới sức mạnh tuy rằng không phải thượng cổ thời đại lịch sử cắt miếng toàn bộ lực lượng nhưng nhiều tầng sức mạnh trồng chất phía sau vẫn cứ sẽ đối với quy tự giả có ưu thế áp đảo hết cách rồi chỉ có thể hai hạ tướng quyền lấy nhẹ mau mau quyết định đi tiễn tiến nhanh không chống nổi tham thương nhắc nhở nói mạnh nguyên lắc lắc đầu hai cái ta đều không chọn cv cuối cùng là thượng cổ thời đại đại yêu mà ở trong đó là sở triều lịch sử các miếng ta vừa không thể lao lực đi triệu hoán thượng cổ thời đại anh linh lấy mình ngắn công đối phương dài không có khả năng dùng không thuộc về cái thời đại này anh linh đi cứng rắn đỉnh nếu là sở triều vậy thì nên dùng sở triều phương thức để giải quyết ta quyết định đem tất cả sức mạnh áp tại vệ h o á c tướng quân trên người mạnh nguyên rất nhanh làm ra quyết định cái này quyết định mặc dù có chút vội vàng cũng dẫn theo một ít đánh cuộc thành p ầ n nhưng đối với mạnh nguyên tới nói hắn cũng xác thực không nghĩ tới biện pháp tốt hơn quá mức t u phát một thông cáo chạy trốn lại từ đầu chiêu mộ người chơi bắt đầu lại đi t ố t t u theo lời n g ư ơ i n ó i xử lý tham thương ở trong hư không nhanh chóng t r i ệ u tập sở hữu sức mạnh sau đó quần quận không ngừng hướng về vệ h o c tướng quân nơi phương vị đầu bàn tới mênh mông trong hát vụ vệ h o c tướng quân mang theo mấy vạn đại quân không ngừng đi về phía trước dọc theo con đường này có vô số bắc địch người đang s i ê u tầm tung tích của bọn họ tại t ầ n g t ầ n g t h i ế t tạp đề phòng bọn họ có thể tập kích phương hướng thế nhưng vệ hoa tướng quân không có bị thắng lợi choáng váng đầu ó c không có đi cùng này chút bắc địch người cứng đôi nhưng đó t ư mà đối với tìm một c á vệ hoa tướng quân mà nói này hết thể giống như là từ nơi sâu xa có ngày đã định trước một dạng hắn đều là có thể tìm tới chính xác đường sau đó vệ hoa tướng quân lại tiếp tục lĩnh binh lên phía bắc không ngừng đi về phía trước quân quận không ngừng hạo nhiên chính khí từ trong hư không dốc vào đến vệ hoa tướng quân trên người cũng bao trùm sở hữu đi theo các người chơi nay chút hạo nhiên chính khí giúp bọn họ xua tan phụ cận ma khí cũng để cho bọn họ tốc độ hành quân như có thần trọ phản phất tại trong thời gian ngắn bên trong tịu có thể vượt qua mấy ngàn dặm lộ trình rốt c ụ c tại hạo nhiên chính khí tác dụng bên dưới các người chơi thấy được xa xa hắc vụ lượn quanh ngọn núi cùng với ở phía trước trùng điệp lều vải đó là bắc địch người tại mạc nam vương đình không ai biết vệ hoát tướng quân đến cùng là làm sao tìm tới nơi này nhưng lúc này đã không cần bất kỳ ngôn ngữ bởi vì đối với các người chơi tới nói lúc này bọn họ chỉ cần làm một việc z i y chính diện chiến trường chiến đấu đã tiến nhập gây cân tột độ các người chơi cơ hội là dùng hết tất cả vốn liếng đang chống cự si vu ma binh nhưng này chút cường đại ma binh vẫn là đang không ngừng mà đẩy về phía trước tiên bảo hàng phủ nhạc tướng quân bộ binh hạng nặng không có có thể kiên trì thời gian quá dài tại chiến trường bên trong cá nhân vũ dũng rất khó phát huy tác dụng bởi vì hai phe địch ta đều là dùng dạy đặc hàng ngũ đi tới mà cá nhân kỹ x ả o chiến đấu bên trong bao hàm nhiều hơn nữa lánh chuyển xê dịch cũng trung quy cần nhất định sân bãi mới có thể phát huy đi ra tại dạy đặc trong trận hình căn bản không cách nào triển khai các người chơi chỉ có thể lấy tổn thương đổi tổn thương lấy mạng nội mạng nhưng toàn bộ chiến tuyến vẫn là tại này chút cường đại ma binh xung kích dưới không ngừng vỡ co lờ mờ có tan vỡ nguy hiểm nhanh nghĩ một chút biện pháp a các người chơi đều có chút h o à n g rồi nhưng sở ca cùng chỉ huy của hắn nhóm cũng không có cách nào bởi vì thế cục bây giờ đã sớm cùng chiến thuật trình độ không quan hệ yêu ma bên kia chính là như thế không g i ả n g đạo lý mở ô t ổ có thể làm sao nhưng mà đúng vào lúc này một đạo hào quang từ xa phương sẽ qua cực kỳ cường đại h ạ o quang từ xa phương xảy qua trực tiếp phá vỡ trên bầu trời hắc khí giống như là gạt mây gặp ngày bình thường để chung quanh ma khí băng tuyết tăng ã không chỉ có như vậy cuộc sáng này còn đang không ngừng mà khuyết trường tại trung tâm các người chơi có chút kinh ngạc nhìn về phía phương xa cái kia cổ sáng vị trí cự li từ xa nếu như là tại thế giới chân thực bên trong cơ hội là không thể nhận ra nhưng tại cái này lịch sử cắt miếng bên trong phương diện địa lý thước đo đã bị co ngắn rất nhiều lại thêm cổ sáng này s á c thực nhỏ bé k i n h người vì lẽ đó các người chơi mới có thể lờ mờ nhìn thấy mà nơi đó chính là ma quân si vư phía sau là vô số hắc khí tràn ngập không biết địa điểm mà tại cổ sáng này sông thẳng mây xanh đồng thời các người chơi phát hiện chức vẫn luôn bị che đậy rơi cùng cái kia mấy vạn người chơi thông tin thủ đoạn khôi p h ụ Này này này, nghe、sao? Chính diện chiến trường tình huống thế nào? Còn nổi Kiên nữa chúng nhiều đoàn trưởng hôn loạn phức tạp tiếng hô lập tức chuyển vào các người chơi liên tiếp nói có có chịu cái, tức phức tức các thể thế thể trì một ta Rất tạp tiếp hô sao? sao? vào chơi dếp lập lập về. bởi ê tê. n trong, hiện ra được náo nhiệt ra lại được mà ẩm b vì những đoàn t r ư ở n g này cũng không xác định của người nào kêu gọi có thể bị nghe được bởi vậy tất cả mọi người tại thử liên lạc người chơi chủ lực s ở ca đổi vội và nói có thể nghe được không cần loạn một người nói các ngươi bên kia đến cùng là tình huống thế nào một thanh âm chuyển đến chúng ta tại bắc địch người thánh son là vệ hoa tướng quân mang chúng ta tới Tin tức này rất trong thai, tại mắt Tại người chơi mọi người ngủi này nhanh chuyển đến ngắn kinh ngạc cũng ngáy minh mà vậy hữu phía sau, cũng ngay mắt bạch. Tại sao sở bởi vì vệ hoát tướng quân tại cái này lịch sử cắt miếng bên trong cũng hoàn thành cái kia chưa từng có ai sau cũng ít có người tới vĩ đại đại chiến tích phong lang cư tư lang cư tư sơn là bắc địch người thánh sơn bắc địch người cũng có tinh thần tín ngưỡng bọn họ tín ngưỡng trường sinh này mà lang cư tư sơn chính là bọn họ thế tự thánh n i ệ lấy người hiện đại góc nhìn đi nhìn phong lang cư tư hành động này rất có thể không cách nào lý giải sự trọng yếu của nó có lẽ sẽ có người đơn giản cho rằng n à y bất quá chỉ là một lần thông thường mê thư hành vi so với đánh tan tả hiền vương bộ để m ặ c nam m ô vương đình loại này chân thật chiến công mà nói phong lang cư tư chỉ là một tăng t h ê m đầu điều này hiển nhiên là người hiện đại nộ độc phong lang cư tư chân chính ý nghĩa cũng không chỉ ở chỗ phương diện quân sự thắng lợi nó chân chính ý nghĩa là tại tinh thần người cổ đại khái niệm bên trong không có chủ nghĩa duy vật bất luận là trung nguyên vẫn là di địch đều là có tín ngưỡng toàn bộ đều tín ngưỡng quỷ thần cùng thiên địa trí đạo tại thảo nguyên dân tộc tín ngưỡng bên trong núi sông có linh thậm chí rất nhiều địa vị cao quý núi bị coi là dân t vì lẽ đó tại vệ hoa tướng quân phong lang cư tư thời điểm bắc địch người cảm nhận được không chỉ là đánh thua trận xa suốt tinh thần càng là một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ loại này hoảng sợ không phải hoảng sợ tự thân tử vong mà là hoảng sợ mệnh trời đoạn tuyệt quốc vận không có mà loại tinh thần này trên đả kích cũng không phải là mịt mờ mà là có cường đại ý nghĩa thực sự nó sẽ giống một cái tư tưởng giấu chạm nổi một dạng tại bắc địch người trong lòng đời đời đời đời truyền thừa tiếp do đó gián tiếp đối với thế giới hiện thực sản sinh ảnh hưởng to lớn vì lẽ đó bắc địch nhân tài tuyệt vọng nói vong ta kỳ liên son dùng ta lục xúc không p h o n tức vong ta đâu chỉ núi dùng ta phụ nữ không màu sắc mà vệ h o c tướng quân tráng niên mất xóm càng là bị phong lang cư tư hành vi gia tăng rồi cường đại cảm giác thần bí cái gọi là thiền cơ không thể tiết lộ người phàm đổi vận gãy tuổi thọ nịch thiên cải mệnh bị trời phạt mà vệ hoa tướng quân lây sức một người h ủ y diện bộ tộc tín ngưỡng cắt ngang một quốc gia vận nước có thể nói là trực tiếp đem chọn cái để cho bọn họ lại không có khả năng cùng trung nguyên vương triều tranh đấu vì lẽ đó mặc dù là tại chân thật trong lịch sử phong lang cư tư hành vi cũng là ảnh hưởng sâu xa bị vô số hậu nhân truyền lại t ụ tại cái này lịch sử cắt miếng bên trong tại yêu ma cùng quy tự giả trên chiến trường hành động này ý nghĩa thì càng thêm trọng đại có sáng kia càng ngày càng mạnh càng ngày càng lượng chung quanh ma khí tất cả đều băng tuyết tăng hân giã thậm chí có ánh sáng mặt trời từ trên mây đen phương bắn vào mà đang cùng ma binh kịch chiến các người chơi kinh ngạc phát hiện trong tay trường thường dĩ nhiên có thể đâm thủng này chút ma binh phòng ngự này thuyết minh yêu ma ma khí bị nghiêm trọng suy yếu p h o người chơi chiến trường liên tiếp nói bên trong một mảnh vui mừng mạnh nguyên nhưng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lòng nói nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì gởi hắn xác thực có đánh cuộc thành phần cảm thấy được đ ể vệ hoặc tướng quân tiếp tục tập kích bất ngờ phương bắc có lẽ sẽ có cái gì không tưởng được ảnh hưởng nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật có thể sản sinh tác dụng lớn như vậy cái này lịch sử cắt miếng vật nước bị vệ hoặc tướng quân sửa cũng chính nhân như vậy nguyên bản nơi này xem như là yêu ma sân nhà mà hiện tại lại bị xoay chuyển thành quy tự giả sân nhà tuy rằng ma quân si vu từ thời kỳ thượng cổ lịch sử cắt miếng bên trong mang đến đại lượng ma khí tại vệ mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép các người chơi nhưng lúc này theo song phương lực lượng mình giảm đối phương tăng loại ưu thế này đã từ từ không tồn tại nữa đáng ghét chuyện gì thế này giữa bầu trời siêu thân ảnh khổng lồ không ngừng báo hiếu nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đạo k i a t ạ i đại hậu phương của sáng đến cùng l à như thế nào xuất hiện vì cùng quy tự giả chính diện quyết đấu nó đã làm vô số công tác chuẩn bị thông qua đại lượng ma khí phong tỏa toàn bộ chiến trường chỉ cần quy tự giả sức mạnh kéo dài hướng trong h ắ t vụ kéo dài t i ể u sẽ không ngừng nhận được ma khí ăn m n từ từ đánh mất lý trí toàn bộ minh mông trên t h i ế n trường còn có đại lượng bắc địch dân bản địa nay chút người đồng dạng tiêu dũng tiện chiến đủ để giải quyết bình thường thi công s i v u còn xuất lĩnh bốn cái đại yêu t ạ i chính diện bánh công quy tự giả xuất lĩnh đại quân để quy tự giả tại áp lực cực lớn bên dưới rất khó rút ra tinh lực tới chơi âm như quỷ cái gì có thể mặc dù là tại tình huống như vậy dưới nó vẫn còn bị trộm nhà yêu ma tại cái này lịch sử cắt miếng bên trong muốn bám thân ở bắc địch người có thể hiện tại bắc địch người thánh sơn làng cư tư sơn bị quy tự giả công phá càng là thông qua phong thiện nghi thức đem nơi đó hội tụ ma khí chuyển hóa thành hạo nhiên trinh khí Toàn bộ lịch sở ử cắt miếng vận nước bị xoay chuyển, đối chiến nịch tràng tạo thành không thể miếng đôi vận không ư bị xoay ảnh h n lớn. g to Sở hữu đại yêu bất kể bất cứ giá nào đem quy tự giả đại quân tiêu diệt ma quân si vu tức giận bảo hiếu lúc này chiến trường tình thế thay đổi đột ngột đối với yêu ma đã mười phần bất lợi nhưng si vu tuyệt sẽ không như thế cam tâm tình nguyện chịu thua càng không thể giống như phi liêm ngay lập tức chạy trốn nó nhưng là đường đường ma quân lần này mang theo bốn cái đại yêu từ thời kỳ thượng cổ lịch sử cắt miếng bên trong điệu đi sức mạnh đến cắn giết quy tự giả dĩ nhiên đại bại mà về cái t i ê tuyệt đối không thể không chỉ có là nó làm m à quân hy vọng đem sẽ xuống dốc không t h a n h càng biết bắt chính là đại lượng ma khí căn bản không thể mang đi sẽ bị quy tự giả tất cả đều chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí mình giảm đối phương tăng bên d ư ớ i dưới một trận chiến có thể thắng lợi độ khả thi càng thêm nhỏ bé không đáng kể s i vư ánh mắt đảo qua mênh mông chiến trường tựa hầu nghĩ muốn tại cái k i a từng cái từng cái như là kiến hôi trên người tiểu nhân nhìn ra một số khác biệt bởi vì nó rất rõ ràng hiện tại nghĩ muốn thắng giới cuộc chiến tranh này chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng đó chính là tìm tới cái tia quy tự giả sau đó tiêu diệt hắn chương ba trăm sáu mươi bốn các ngươi thiếu một chút thành công bốn g cái, cái, cái đại yêu đều đã thử qua chúng h nó diệt vô số dân bản địa huyết ảnh có nhất vũ dũng có trí tuệ nhất thậm chí cộng công trực tiếp đâm đầu vào quy tự giả thành tắc đem thành tắc bên trong sở hữu khả năng là quy tự giả dân bản địa huyết ảnh tất cả đều quét sạch nhưng dù cho như thế nhưng cũng vẫn là đối chiến chàng không có chút nào bất luận ảnh hưởng gì cái kia quy tự giả tự hồ t i ể u thật chỉ là một cái yên lặng không nghe thấy phổ thông tiểu binh này quá không hợp lý nguyên bản sivu đã quyết định chú ý nhất định muốn hấp thụ này chút đại yêu thất bại giáo h ấ n bất luận xảy ra tình huống gì đều phải một lòng một dạ theo sát này tên quy tự giả chính diện quyết đấu dùng ưu thế tuyệt đối sức mạnh đánh thắng tuyệt không cùng hắn chơi mưu cái gì càng sẽ không thử đưa hắn tìm cho ra nhưng hiện tại theo thế cuộc từ từ biến được đã xảy ra là không thể ngăn cản sivu phát hiện yêu ma nghĩ muốn thắng được tự hồ chỉ có đem tên kia quy tự giả bắt tới một con đường、này. tại mang tính tử vong cùng vật lộn một tuyến sinh cơ trong đó s i v u vẫn là lựa chọn người sau sở hữu đại yêu khóa chặt tên k i a quy tự giả có thể xuất hiện phương vị giữa bầu trời bốn tên đại yêu riêng phần mình hiện ra thân ảnh khổng lồ năm tâm to lớn khuôn mặt đồng thời nhìn xuống phía dưới các người chơi quân trận giống như là năm cái kỳ thủ tại tụ tinh hội thần nhìn một cái vô giải tàn cục hình thiên là người thứ nhất làm ra quyết định nó trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại chiến trận trung ương nhất nguyên nhân rất đơn giản nó cảm thấy được nơi này là toàn bộ quân trận bên trong chỗ an toàn nhất cái t i ê quy tự giả chỗ nọ chỗ này độ khả thi rất cao t h h ứ a i làm là ra quyết định c ậ u công, mục nó đem t i ê u k h chặt ó a t ạ i hàn phía ủ nhạc tướng quân quân h sự p sau cộng công h cảm thấy được cái này quy tự giả rõ ràng hiểu lắm chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đạo lý này hiển nhiên hắn sẽ không lưu lại nơi này loại xem ra chỗ an toàn mà là sẽ cố ý chạm tại tương đối địa phương nguy hiểm để chính mình bị phát hiện sát xuất rơi xuống thấp nhất ở đâu là chỗ nguy hiểm nhất đây theo c ộ n công Hàn phủ nhạc thứ ư ớ n quân trận g liệt p í chính a sau địa ba gia quốc điều cái khác chỉ càng cộng khả nhất nhân thủ phương hướng định nghĩ h năng Lượng lớn viện, càng là để cộng công kiên định ý nghĩ này. là lại lại từ t điểm. đây để bị ý ba cái làm ra quyết định là khoa phụ nó trực tiếp nhắm ngay lương thái tông vị trí quyết định này nhiều ít mang một ít ân đoán cá nhân dù sao trước nó bị lương thái tông liệu thời gian dài như vậy đối với lương thái tông hận thấu xương lần này có cơ hội nó rất nghĩ trực tiếp va tới có thể hay không tìm tới cái kia quy tự giả không trọng yếu trước tiên đem lần chức thủ đà báo đương nhiên nay cũng có thể từ góc độ của hắn để giải thích khoa phụ cho rằng lương thái tông là nổi bật nhất anh linh mà cùng tại lương thái tông người ở bên cạnh chiến tồn xuất cực thấp quy tự giả rất có thể ôm lên này căn bắp đ u ổ i đưa đến một loại đứng ở sau đèn thì tối hiệu quả làm ra quyết định cuối cùng đại yêu là phi liêm nó nhiều lần nghĩ đến rất nhiều loại khả năng tính thậm chí đem phía dưới trong những người này m ặ t quen toàn bộ trải qua một lần nhưng do dự hồi lâu cải biến rất nhiều lần ý nghĩ phía sau vẫn là không có tìm được một cái có thể nói phục đột phá của m ì n h khẩu cuối cùng nó đem mục tiêu khóa chặt tại mặt tây khu vực bởi vì chỉnh thể đến nhìn tuy rằng quy tự giả đại quân bốn phương tám hướng đều tại gặp công kích nhưng phương bắc gặp áp lực lớn nhất nguy hiểm nhất mà phía nam là thường quy trên ý nghĩa đường lui. kỳ thực cũng không kỵ kim thực toàn. Còn giữ lại đông tây tây mặt đột quyết mặt thiết tây trốn hai phương hướng, phương tây đối mặt là đột quyết binh, mà phương phụ phương cũng Còn chạy trốn càng an đông đông người ràng đường an toàn. giữ quá là mà là lại đối đối đổ, rõ vì lẽ đó phi liêm cân nhắc hồi lâu cảm thấy được nếu như là của mình lời nhất định sẽ tại tây phương một cái nào đó khu vực ấn nấp như vậy một khi tác tác tự có thể ngay lập tức an toàn mở lựu i cái này quy tự giả như vậy giỏi về mưu kế như thế nào lại không quen chạy trốn đây phi liêm cho rằng cái này quy tự giả rất có thể sẽ làm ra cùng chính mình một dạng lựa chọn rất nhanh bốn cái đại yêu r i ê n phần mình khóa chặt trên chiến trường nào đó một mạnh khu vực đương nhiên không thể đem toàn bộ chiến trường tất cả đều bao trùm n à y chút bị che kín khu vực gộp lại khả năng cũng là chỉ có khoảng một phần ba vốn lấy y ê u m a góc nhìn xem ra bắt được cái k i a quy tự giả độ khả thi đã rất cao mà đối với ma quân ít vu i tới nói hiện tại có khả năng nhất xuất hiện cá lọt lưới địa phương cũng là chỉ có hai cái một cái là vệ hoáp tướng quân lãnh đạo cái k i a chỉ mấy vạn người đại quân thần không biết quỷ không hay mà giết vào y ê u m a phía sau như vậy mấu chốt hành động có lẽ t i ể u có tên k i a chân chính quy tự giả tham dự trong đó mà một người khác chính là người chơi chiến trận đông ư ơ n g nơi đó là người kim thiết phủ đồ tấn công khu vực từ đặc nguyên kính tướng quân tại trấn thủ rõ ràng đặng nguyên kính tướng quân cũng rất mạnh nhưng lúc này lại không khỏi ít một chút tồn tại cảm giác đều là bị theo bản năng mà quên những thứ khác bốn tên đại yêu phân biệt k hóa chặt bên trong tây nam bắc bốn p h ư ơ n g tạm hướng chỉ có l ọ t đông p h ư ơ n g theo siêu quy tự giả giấu tại hai địa phương này độ khả thi cũng rất cao đã như vậy vậy thì không đoán cái này quy tự giả dám đem đ ạ i lượng sức mạnh tất cả đều phân tán cho những thứ này dân bản địa đủ để thuyết minh trong tay hắn cất giữ sức mạnh ít cũng chính là nói không cần quá nhiều ma khí thì có thể giết chết hắn đã như vậy hai địa phương này toàn bộ đều không thể bỏ qua ma quân si vu quyết định chủ ý nháy mắt đem sức mạnh của chính mình chia ra làm h a i sau đó trên bầu trời sở hữu ma khí nháy mắt tụ lại hóa thành lưu tinh rơi hướng đại điện các người chơi tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bầu trời trong khoảng thời gian ngắn mất đi ngữ lời nói lại tới tiết mục bảo lưu đúng không những yêu ma này đến cùng là cái nào g ầ n không đúng vậy tại sao mê thư biến thành tiên t h ạ c h đập loại này đấu pháp rõ ràng so với bình thường triệu hoán ma binh càng lãng phí hiệu suất càng thấp hơn a đúng đấy chúng ta toàn quân bị diệt mới coi như t h u ố a chúng nó như vậy đập chúng ta rõ ràng không thể toàn quân bị diện đều sẽ có cá lọt lưới a dựa vào ta nhìn đây không phải là yêu ma ngu xuẩn rõ ràng chính là bên sản xuất tổng nghĩ tại chiến tranh tới c h ó c nhất cái lớn tràn g diện đây là chó bảy kế nổi mẹ k i ế p có viên thiên thạch hướng ta tói bên này lại được bị đập một lần các người chơi lời còn chưa dứt trên bầu trời mấy viên thiên thạch đã nháy mắt rơi r ụ m vê anh vênh oanh oanh chấn thiên động địa tiếng vang kèm theo lực xung kích c ự c lón bị thiên thạch đập chúng các người chơi nháy mắt biên thành linh hồn trạng thái về tới sống lại điểm hình thiên biến thành thiên thạch trực tiếp ở người chơi trung ương chiến trận nở hoa rất nhiều người chơi nháy mắt biến thành cho bụi này chút tại trung ương người chơi thân phận khác nhau nhưng đại bộ phận đều là tại không ngừng điều động dự bị đội có vừa rồi từ tiền tuyên bị thương lui xuống chữa thương hoặc là bảo dưỡng vũ khí cũng có từ cái khác ba phương hướng đều i đi đang chạy về phương bắc đi gánh vác áp lực còn có một chút chuyên môn tọa chân chỉ huy cho mọi người thêm bở uff văn sĩ người chơi một lần này tất cả đều bốc hơi khỏi thế gian đã biến thành sống lại điểm linh hồn mà ở người chơi chiến tranh vị trí trung ương đã lưu lại rồi một cái t o lon hố tiếp theo cộng công hóa thân thiên thạch trực tiếp đập tại hàn phủ nhạc tướng quân phía sau nơi này tới gần tiền tuyên nhưng nghiêm chỉnh mà nói lại không tính tiền tuyên tương tự có đại lượng người chơi đang ở tập kết đang kịch liệt va chạm phía sau hàn phủ nhạc tướng quân bên người thân binh đều bị va được l i ề n g xiềng mà hàn phủ nhạc tướng quân anh linh cũng bởi vì tới gần va chạm mà bị thương chỉ có thể dùng s á t thương nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể có chút vừa vừa đổi tới tiền tuyến người chơi còn chưa kịp động thủ một cái mạng cứ như vậy dễ dàng thông báo khoa phụ là bay thẳng đến lương thái tông vị trí và tới nhưng lương thái tông cũng rất thông minh nhìn thấy trên bầu trời cái k i a thiên thạch bay thẳng đến chính mình đến ngay lập tức t u mau mau thuốc ngựa mở lựu i tại hắn tốc độ cực nhanh bên d ư ớ i thiên thạch cũng không có trực tiếp đụng vào hắn mà là tại phía sau hắn nổ tung lương thái tông bị cường đại lực xung kích từ trên chiến mã xốc hạ xuống bay ra đi cách xa mấy chục mét bị thương nặng cũng là sở hữu anh linh bên trong bị thương nặng nhất chỉ có thể nói khoa phụ ân đoán cá nhân xác thực có nhất định ảnh hưởng mà cùng tại lương thái tông bên người các người chơi lại không có may mắn như vậy trên căn bản đều là nháy mắt về tới sống lại điểm phương tây phi liêm mục tiêu công kích cũng không phải là thịnh thái tổ xuất lĩ mà là trong chiến trận tương đối an toàn dễ dàng cho bất cứ lúc nào trốn chạy khu vực thỉnh thái tổ anh linh bản thân không phát hiện chút tổn h a o nào nhưng những đang ở kia nhàn nhã xem trò vui các người chơi gặp thai h o a n g ậ p đầu mà cựu tại đông phương các người chơi coi chính mình theo đ ặ n g nguyên kính tướng quân phi thường phúc thiên mệnh đại địa tránh thoát một kiếp thời gian trên bầu trời viên kia lớn nhất thiên thạch dĩ nhiên chia ra làm hai trong đó một viên hướng về phương bắc bay đi mà một viên khác nhưng là hướng về đông phương đập xuống rất nhiều người chơi đang ở đặc nguyên kính tướng quân trong sát r ậ n dùng hỏa thương cùng hậu ngồi trộm hôn pháo vui sướng bắn phá phía trước thiết phủ đồ nhưng một giây sau bọn họ t i ể u cùng tương ái tương sát thiết p h ù đồ đồng thời tan thành mây khói cho tới phương xa đang ở chạy về các người chơi thì lại càng là gặp hai bay và gió vệ h o c tướng quân xuất lĩnh này mấy vạn tờ lễ ơ đang ở phong phong hỏa hỏa chạy về tuy rằng tướng địa cách xa nhau rất xa nhưng phong lang cư tư phía sau bọn họ đều được cường đại hạo nhiên chính khí g i a trì vì lẽ đó có thể rất nhanh nhanh chạy về tại rất nhiều người chơi xem ra bọn họ cần phải còn có thể từ yêu ma phía sau đánh vào cho yêu ma một đòn trí mạng nhưng mà thiên hàng thiên thạch vô tình phá hủy bọn họ h u y t ư ở n g chúng ta là kỳ bình a các người chơi chỉ kịp phát sinh cuối cùng một tiếng kêu gen t i ự u đã tại vẫn thạch sóng trùng kích bên trong biến thành cho bụi đất dung núi chuyển cả vùng tại nhiều đến sáu lần đánh trúng biến được thùng trăm ngàn lỗ bị đập trong hố lon khói đen bao phủ t r u n g quanh hết thể người chơi đều đã biến thành cho bụi hoặc là trở về sống lại điểm hoặc là sống lại số lần dùng hết đã biến thành linh hồn trạng thái chỉ có thể vây xem hình thể nghiêm trọng co lại si vưu từ trong hố bỏ dậy nhìn về phía xung quanh thành công tại cái này n h y mắt nó có thể cảm giác được toàn bộ lịch sử các miếng phảng phất đều dừng lại tạm thời cũng không có bất kỳ dân bản địa huyễn ảnh rét qua đến nhưng mà đúng vào lúc này nó nhìn thấy hố biên xuất hiện một bóng người đó là bác thần nổi bồng b ề n giữa không trung quan sát hướng trong hố lớn s i mưu thật đáng tiếc các ngươi thiếu một chút bắt được chân chính quy tự giả chương ba trăm sáu mươi lăm mỗi người đều là lịch sử quy tự giả lúc này mạnh nguyên kỳ thực cũng là hết sức mậu bức mậu bức sau khi lại có chút sợ sệt bởi vì hắn thật vẫn thiếu một chút đã bị đập chúng mạnh nguyên cũng không biết yêu ma trong lòng những con kia con lượn quanh lượt quanh hắn chỉ là tại trung thực đóng vai một cái có một chút trình độ nhưng không nhiều phổ thông du hiệp người chơi chung quanh du đã cứu hỏa tiền tuyến căng thẳng phải đi hơi, hơi chi viện một cái nhưng cũng rất chú ý tự bảo vệ mình nhìn tình huống không đúng t i ể u rút lui hạ xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi kết quả vừa mới chuẩn bị đi đông biên đặng nguyên kính tướng quân nơi đó hỗ trợ trên trời đột nhiên t i ể u bắt đầu đập vỡ thạch mạnh nguyên cũng không muốn trốn bởi vì này hết thể phát sinh đều quá nhanh hắn cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng chỉ là nghe được ầ m ẩm, ẩm ẩm nổ vang kèm theo kịch liệt địa chấn cùng lượng lớn tràn ngập ma khí mãi đến tận hết thể bụi bầm lắng xuống phía sau hắn mới phản ứng lại đến cùng chuyện gì xảy ra những yêu man này rốt cuộc lại tại thông qua phương thức này nỗ lực tìm ra vị trí của hắn khôi phục tỉnh táo mạnh nguyên bốn phát hiện đối với hắn uy hiếp lớn nhất là ma quân si vu đập về phía đặng nguyên kính tướng quân phụ cận v i ề n kia thiên thạch cách hắn chỉ có vài bước xa thiên thạch rơi dụng sinh ra lực xung kích đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng chút thương thế này hại đối với quy tự giả tới nói là hơi không đủ đạo bất quá nếu như si vu lúc đó không có phân ra một nửa sức mạnh đập về phía vệ hoác tướng quân bên kia mà là lấy toàn bộ lực lượng đập nơi này kết quả kia sẽ làm sao nhưng là phi thường khó nói nhưng bất kể nói thế nào hết thể đều đã trải qua trần ai lập định có lúc thắng lợi cùng thất bại trong đó cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy điểm vật khí mà mạnh nguyên đối với này phi th bởi vì vận khí tự hồ lại một lần nữa đứng ở mình bên này trải qua va chạm phía sau yêu ma ma khi đã lượng lớn tiêu hao quy tự giả đã về mặt sức mạnh vượt lại vì lẽ đó mạnh nguyên lập tức cho gọi ra bắc thần tiến hành sau cùng thu đôi giữa bầu trời bắc thần nhìn trong hố ma quân si vưu phân thân từng bước một đạp ở không trung đi về phía trước cùng lúc đó vô số người chơi trên người hạo nhiên chính khí bị quất ra cách đi ra tất cả đều hội tụ tại bắc thần trong tay hóa thành một thanh to lo kiếm đáng chết quy tự giả ma quân si vưu hai mắt biến được đỏ đậm thân hình của nó dĩ nhiên cũng cực tốc bắt đầu bành trướng bắt đầu không ngừng thu nạp chung quanh ma khí giữa bầu trời còn sót lại ma khí hố bên trong những thứ khác đ ạ i yêu còn có xa xa nó khác một phân thân tất cả đều hóa thành màu đen bụi mù bắt đầu quần quận không ngừng hội tụ đến để thân hình của nó bắt đầu biến được to lớn mà bác thần thân thể cũng tại không ngừng bành trướng giống như là hai cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ tại này mênh mông lịch sử cắt miếng bên trong tiến hành quyết định toàn bộ dòng sông lịch sử hướng đi c h u n g cực quyết đấu phía dưới các người chơi dồn dập đã biến thành linh hồn trạng thái chỉ có thể xem cố vui bác thần hiểu lắm mà cố ý đứng ở bên phải dù sao tự cổ đối với sóng bên trái thua nhưng là tại chúng ta bên này góc nhìn xem ra, hắn là tại bên trái A. ho ho không cần để ý những chi tiết này dù sao cũng đều là đi ngang qua sân khấu đậm vẽ chỉ cần bắc thần vừa ra trận tự mang ý nghĩa đã triệt để ổn không có gì đẹp mắt đón lấy không phải là bắc thần một kiếm chém chết s cvu tỉnh lại phía sau lại là một hồi không có chút nào gợn sóng thắng lợi chúng ta người chơi thực sự là quá mạnh mẽ ở n g ư ờ i chơi nhóm thảo luận bên trong bắc thần cùng s cvu đối quyết cũng rốt c ụ c triển khai bắc thần cơ trường kiếm đâm về phía s cvu mà s cvu nhưng là dơ bữa lớn đánh trả song phương ngơi tới ta đi lẫn nhau không tương lượng các người chơi nhìn một hồi lại cảm thấy được có gì đó không đúng nay bắc thần kiếm pháp cũng rất trong quyết tại thiết tự chút qua quy quy tự giả sao.、Làm、sao Anh bình bình bên bằng Hán không chính này còn không bằng Hoác Vân phải hù, pháp Hoác mà. Làm cảm kiếm giác giả giả có đúng ạ Đại i phải nói là kém được hơi nhiều. Ai, cái này rất bình thường. Thần động tác, cái kia viên điều với Lao? là là Lao là quan Anh sao? Hoác so Không, kém bình thường, thần nhất định phương nhân chân thật sẽ công phu, điều này có thể công công này động động Vân này Cũng đó có được đ tác, tác á rất bắt bắt sẽ quan phương công nhân viên có thể động tác bắt lấy trình độ như thế này đã rất không dễ dàng đều nhanh có thể đạt đến mạnh nguyên tài nghệ các người chơi tiếp tục say x ư a vui chính gốc an dưa rốt cục theo song phương lực lượng mình giảm đối phương tăng si vu từ từ hạ xuống hạ phong mạnh nguyên vốn là chờ quy tự giả sức mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới ra tay vì lẽ đó mặc dù kiếm pháp của hắn không có đạt đến đến mức tận cùng hơi hơi nước hơi có chút thu thập một cái nó hết đà ít vu cũng không vấn đề chút nào tại này chút đại yêu tiêu hao hết yêu lực nhưng vẫn cứ chưa có thể tìm tới hắn thời điểm chiến đấu tự đã kết thúc đáng chết g i o hoạt quy tự giả ma quân si vu trên người hiện đầy bị hạo nhiên chính khí đâm thủng miệng vết thương mắt gặp không thể cứu vãn nó quyết định đặc biệt chết một cách toàn bộ lịch sử c ắ t miếng bên trong sở hữu còn sót lại ma khí bị nó hấp thụ đến trên thân thể sau đó thân thể của nó thể bắt đầu không ngừng co rút lại co rút lại vê anh một tiếng vang thật lớn so với trước thiên thạch còn muốn uy lực cường đại hơn mười lần nổ tung từ s i v u trong thân thể bắn ra cường đại nổ tung uy lực bao phủ tới đem không trung bắc thần bao phủ trong đó xa xa nhìn tới nổ tung địa điểm thậm chí dâng lên một đoá ma cô mây các người chơi toàn bộ đều kinh hãi trong khoảng thời gian ngắn chưa có lấy lại tinh thần đến tình huống thế nào lại vẫn có thể tự bạo này s e v i giống như so với hình thiên cùng cộng công còn đầu xa ta xem ra này chút đại yêu đều là một mạch kế thừa đều không có gì đầu b ó c ai bác thần rơi xuống các người chơi vội vàng dồn dập lên trước nhưng mà đã là linh hồn trạng thái bọn họ căn bản vô lực nâng đỡ bác thần chỉ có thể nhìn bác thần thân thể cụt hứng ngã xuống đất trên người hắn tất cả đều là bởi vì nổ tung mà tạo thành miệng vết thương vết thương c h r n g chất ngươi đừng làm chúng ta sọ a các người chơi đều có chút hoặc rồi này có ý gì sẽ không phải là trọng yếu nở tờ cờ yếu lĩnh liền làm chứ bác thần khoe miệng chảy ra máu tươi nhìn vây lại các người chơi sứ mạng của ta đã hoàn thành thế nhưng y ê u m a tại thời kỳ thượng cổ lịch sử cắt miếng bên trong còn có tàn du thiết đó tự dựa vào các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ quy tự giả sứ mệnh giữ gìn dòng sông lịch sử an toàn muốn đánh vào thời kỳ thượng cổ lịch sử cắt miếng tiêu diện si vu chân t hân đem sở h ư u y ê u m a tất cả đều càn quét hết sạch các người chơi đều có chút h o à n g sợ nguyên bản cho là không huyền n i ệ m chút nào treo lên đánh kết quả làm sao kiếm được cuối cùng vẫn là bị cực hạn đổi một lần một a cho ăn ngươi đừng làm a rõ ràng sức mạnh cường nhiều như vậy làm sao một cái tự gởi người kiên trì một cái trị liệu một cái không được sao quy tự giả thành tắc bên trong không có thành chủ làm sao làm a chúng ta sau đó tìm ai chỉ trả a đây sẽ không là chính thức an bài liền làm chứ nội dung vợ kịch giết cũng quá tận lực một điểm đi cho ăn tỉnh lại đi a các người chơi cùng kêu lên gọi nhưng bác thần đã nhắm mắt lại ngủ say h á n thân thể từ từ biến được trong suốt biến mất hóa thành vô số hạo nhiên chính khí hòa vào cái này lịch sử cắt miếng núi sông cùng dòng sông bên trong các người chơi sự nghiệp bên trong sương ngủ lại lần nữa bao phủ chuyện này ý nghĩa là hôm nay vui sướng muốn kết thúc a lần này không khỏi cũng quá ngắn nhỏ hơi có chút đi đúng đấy mô phỏng thí luyện cũng không đánh trung cực thí luyện cũng không có trực tiếp t i ể u tiến vào quy tự giả viễn trinh tuy rằng tràng diện không nhỏ đi thế nhưng tổng cảm thấy được lớn như vậy cảnh tượng liền làm một trận chiến đấu có phải hay không quá lãng phí để i m a kháng nghị hướng chính thức biểu thị nghiêm trọng kháng nghị mọi người diễn đàn gặp đi bãi b g a y rất nhanh các người chơi đều biến mất hết toàn bộ lịch sử cắt miếng bên trong lại chỉ còn lại có mạnh nguyên cùng tham thương hai cái người mạnh nguyên nhiều gà taca đang không chế bắt thần cùng ma quân si vu giao thủ ngay lập tức hắn t i ể u đã xa xa mà chạy ra chính là vì phòng ngừa si vu thẹn quá thành giận chân thân của mình bị lan đến tại si vu tự bạo phía sau Kỹ thực mạnh nguyên hoàn toàn có thể Mạnh hoàn có Nguyên liền ầ n thứ h a mượn đem một sớm mệnh, nhưng dùng hạo nhiên chính thần này phân thân nghĩ nghĩ, còn thần này phân thân hoàn thành hắn nên gì? hạo khí cho khôi phục, khôi phục lịch lịch lại cái cái lui đài i bác Bác đã đã là là l sử sứ sử. ra vũ đài lịch sử. Liền, mạnh nguyên dứt khoát cho phân thân của mình phát ra liền làm dù sao cũng gian nan nhất một ỷ vào đã ứng hạ xuống đón lây chỉ cần để các người chơi tự do phát huy cũng đủ để đánh vào thời kỳ thượng cổ lịch sử các miếng ám xa trò chơi này còn được đưa vào hoạt động xuống vì lẽ đó phía sau được đổi một loại đưa vào hoạt động phương thức bắt đầu đi mạnh nguyên nhìn về phía tham thương tham thương gật gật đầu bắt đầu nổi đồng bền giữa không trung hấp thu còn sót lại sức mạnh bốn tên đại yêu còn sót lại yêu lực cùng với ma quân si v u bị chém g i ế t thời gian tán loạn còn để lại lượng lớn yêu lực tất cả đều bị quần quận không ngừng chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí bị tham thương hấp thu lấy mà toàn bộ lịch sử cắt miếng bên trong núi sông dòng sông cũng trong quá trình này bị hạo nhiên chính khí không ngừng cọ rửa từ từ h ở i r a bị vặn vẹo khói đen trạng thái biến được trời trong n ắ n g âm phong cảnh hợp lòng người hết thể đều về tới quỹ đạo mà tham thương cũng rốt cuộc đã tới tất cả của mình thịnh trạng thái tóc dài ở không trung pháp p h ớ u y ệ n như thần nữ h à n thế khó có thể tin tưởng chúng ta dĩ nhiên thật sự đánh thắng ma quân si vu tuy rằng đánh bại chỉ là phân thân không phải bản thể nhưng ma quân si vu lần này trên căn bản mang tới toàn bộ da đáy lưu tại thời kỳ thượng cổ sức mạnh trái lại không nhiều lắm hiện tại song phương sức mạnh so sánh đã biến được cách xa chỉ cần chúng ta làm từng bước về phía trước đi đến thượng cổ cắt miếng triệt để chém g i ế t si vu chân thân thì có thể hoàn thành các đời quy tự giả từ chưa hoàn thành qua t r ắ n g cử chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị tham thương vẻ mặt kích động giật ở lời nói biểu hiển nhiên các đời quy tự giả bên trong không thiếu ngút trời anh tài hạng người nhưng cự ly hoàn thành cái mục tiêu này đều kém xa lắm mà mạnh nguyên lúc này thành cựu đã vượt xa bất kỳ quy tự giả chỉ là mạnh nguyên nhưng khẽ mỉm cười ta không tính nhanh như vậy đánh tới thời kỳ thượng cổ lịch sử cắt miếng tham thương sửng sốt một cái tại sao vẻ mặt của nàng từ từ biến được nghiêm nghiêm túc khó nói ngươi ở chỗ ma quân si vu trong chiến đấu bị ô nhiễm ngươi sẽ không phải hiện tại nghĩ muốn phản chiến đứng ở yêu ma một phương đi nhìn tham thương như lâm đại địch vẻ mặt mạnh nguyên có chút khóc cười không được ngươi nghĩ gì thế ta như thế cầu thả người coi như si vu nghĩ ô nhiễm ta hắn tìm được ta ngơi ở đâu sao tham thương bừng tỉnh gật đầu há cũng đúng vậy vậy thì vì cái gì mạnh nguyên nhìn phương x a tráng lệ xuân hà nhẹ nhàng đi hai bước tham thương ta hỏi người yêu ma sinh ra căn nguyên là cái gì tham thương trả lời nói là mọi người đối với lịch sử quên mất cùng phản bội mạnh nguyên sật gật đầu đúng đây cho nên nói chúng ta xác thực có thể chém giết ma quân siêu nhưng yêu ma vĩnh viễn sẽ không thật sự bị đổi u tận giết tuyệt đúng không chỉ cần có một chút gió thổi có lay chúng nó đều sẽ quay đầu trở lại tham thương trầm mặc chốc lát tùm cũng có thể hiểu như vậy từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu nhân loại cùng yêu ma vẫn đang kéo dài tiến hành chiến tranh tán khốc nhân loại tuy rằng lấy được thắng lợi nhưng y ê u m a cũng vẫn không có bị triệt để tiêu diệt chúng nó vẫn ẩn thân ở đi qua lịch sử c ắ t miếng bên trong bất cứ lúc nào chuẩn bị quay đầu trở lại chúng nó sẽ nghĩ tận hết thể biện pháp vận mẹo mọi người đối với lịch sử ký ức mà một khi thời cơ chín mụ ải chúng nó tự sẽ lấy đặc định lịch sử c ắ t miếng làm làm vấn g n đề xâm lấn thế giới hiện thực tại trong dòng sông lịch sử càng đến gần thời kỳ thượng cổ lịch sử c ắ t miếng mọi người lịch sử ghi chép lại càng hiếm t h y lịch sử ký ức lại càng đạm bạc bởi vậy yoma sức mạnh cũng là càng cường thế nhưng lúc trước mạnh nguyên vẫn bỏ quên một vấn đề yoma đến cùng là thế nào sinh ra yoma tại thời kỳ thượng cổ là chân thật tồn tại sao nếu như là chẳng phải là mang ý nghĩa thời kỳ thượng cổ đúng là một cái các loại quái lực loạn thần hoành hành thế giới mà những thượng cổ thần thoại kia truyền thuyết đều là kỳ thực văn học nếu như những yêu ma này là chân thật tồn tại vậy chúng nó lại là như thế nào ẩn nấp tại lịch sử c ắ t miếng bên trong cũng không ngừng xâm lấn đây hiện tại mạnh nguyên minh bạch yêu ma tồn tại căn nguyên ở c h ô u nhân tâm yêu ma xác thực tại không ngừng vặn vẹo mọi người lịch sử ký ức lớn mạnh sức mạnh của chính mình nhưng lập tức liền không có yêu ma tồn tại trong đám người cũng đều sẽ có một nhỏ bộ phận người xuất phát từ các loại các dạng mục đích tự động vặn vẹo lịch sử ký ức trong đó có l tỉ như cổ nhân biên ra những thượng cổ thần thoại kia về căn kết đấy là bởi vì bọn họ nhận thức trình độ có hạn thấy được rất nhiều khó mà giải thích hiện tượng vì lẽ đó thông qua trí tưởng tượng của mình lên men phía sau biến thành các loại quái lực loạn thần chuyện thần thoại xưa mà có chút là có ý thức tỉ như có mấy người xuất phát từ các loại các dạng lý do cố ý b ẻ con lịch sử chửi đới những nhân vật anh hùng kia cho kẻ xâm lấn r ử a trắng mà chỉ cần nhân loại còn tồn tại một ngày n à y chút tâm tình tiêu cực cựu sẽ một mực tồn tại tiếp vẫn cứ sẽ quần quận không ngừng mang thai sinh yêu ma mà. mà quy tự giả sinh mệnh trung quy là có cực hạn bất kể là bởi vì cúng yêu ma chiến đấu mà chết trẻ hay là bởi vì chết giả uy t ự giả cũng không thể trường sinh bất tử chỉ có tham thương cái này người chỉ dẫn có thể vẫn tại trong dòng sông lịch sử tồn tại xuống như vậy mặc dù lấy là quan nhất tình huống phòng t r ư ờ n g mạnh nguyên hiện tại liền mang theo các người chơi đánh vào thời kỳ thượng cổ lịch sử cắt miếng giết chết s i v u lại tốn thời gian mấy năm đem sở hữu lịch sử cắt miếng bên trong lưu lại ma khi tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ cũng như cũng không cách nào ngăn cản yêu ma cho tàn cháy lại tại mạnh nguyên chết đi phía sau khả năng một trăm năm hai trăm năm trôi qua yêu ma lại sẽ so với hiện tại biến được càng thêm cường đại mà đến lúc đó còn có thể hay không thể lại có một cái mới quy tự giả đi ra ngăn cơn s o n g d ữ cái kia liền không nói được rồi tham thương hơi nghỉ hoặc một chút nhưng là n g ư ơ i định làm như thế nào đây quy tự giả tuổi thọ là có cực hạn hiện tại không nhổ c ó t ậ t g ố c tương lai y ê u m a kéo nhau trở lại sát xuất không phải càng lớn sao đây là chuyện bất đắc dĩ mạnh nguyên hoi lắc đầu không có biện pháp hắn hơi hơi dừng một chút nói ra ta muốn đem chống lại y ê u m a nhiệm vụ giao cho sở hữu các người chơi chỉ cần còn có người chơi đang đùa ám xa trò chơi này chỉ cần bọn họ còn có thể thông qua trò chơi này nhìn thấy chân thật lịch sử như vậy quy tự giả tiểu có thể vĩnh viễn áp chế lại yêu ma chỉ cần người chơi bên trong vĩnh viễn có giống triệu hải bình sở ca một dạng tài ngút trời xuất hiện yêu ma tiểu mãi mãi cũng không lật nổi cái gì do sóng tham thương đ a m chiêu cái kia ngươi định làm như thế nào đây mạnh nguyên ta muốn thay mới một cái bản mới bản còn có mở một cái công năng mới liền gọi quy tự giả phóng khách đem các đời quy tự giả nạn giống tất cả đều để đề lên giới thiệu bọn họ lấy được công lao làm cho tất cả mọi người đều có thể vĩnh vi khắc mặc dù là ở trong đêm bắt đầu từ hôm nay sở hữu người chơi đều là chân chính quy tự giả tham thương có chút do dự nhất định phải thế ư quy tự giả p h ò n g khách thứ này đối với sức mạnh hao tổn rất lớn nhưng nhìn thấy mạnh nguyên ánh mắt kiên định nàng vẫn là không thể làm gì khác hơn là gật đầu được rồi trên thực tế các người chơi đã dồn dập tỉnh lại bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận hôm qua ngày c h à n g đại chiến kia thực sự là kinh tâm động phải ra xác thực lớn c h à n g diện kéo căng nhưng vấn đề duy nhất ở chỗ có chút hơi ngắn không đã gần a mấy người chơi lần thứ nhất chơi muốn hỏi một cái chứ cám xa cũng là như vậy sao một lời không hợp tự đập lớn tràng diện không biết khả năng hôm qua ngày chế tác đoàn đội uống say rồi đi cho nên nói chúng ta đều đã giết chết s cmu phía sau đây sẽ không phải trò chơi này còn không có chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động t i ể u đã đại kết cục đi thế nhưng trò chơi này kỳ thực còn rất nhiều nội dung không có trải nghiệm à t h như phía trước mấy cái hướng lời kỳ thực chúng ta chỉ công khắp nòng cốt lịch sử cắt miếng những thứ yếu kia lịch sử cắt miếng còn hoàn toàn không có chẳng đây nhìn nhìn chính thức phía sau làm sao an bài đi nhanh đi nhìn tối hôm qua quy tự giả viễn chỉnh qua cửa sao lục giống đi quả thực quá tuần tú dạng gì cấp độ sử thi lon tràng diện điện ảnh có thể cùng cái này đánh đồng với nhau quả thực vô địch trên internet tối hôm qua sao lục giống tại tuyến nhìn nhìn nhân số hầu như mỗi giây chung đều lấy mấy vạn mấy trăm ngàn số lượng tăng trưởng người hiện đại đã căn bản không nhìn thấy loại này mấy chục vạn đại quân vũ khí lạnh tác chiến trong lịch sử nhân loại tuy rằng đã xảy ra rất nhiều lần tương tự quy mô lớn tác chiến nhưng lúc đó lại không có bất kỳ hình tượng thiết bị căn bản lưu giữ không tới mặc dù có sử quan ghi chép nhưng sử quan rất ít có h i ể u binh pháp vì lẽ đó ghi chép thường thường cũng là sai lầm lậu c h n g chất tới xã hội hiện đại nhân loại tuy rằng phát minh hình tượng thiết bị nhưng chiến tranh hình thức cũng đã xảy ra biến hóa nghiên trời mấy trăm ngàn vũ khí lạnh chiến đấu trên c mà đặc hiệu hoàn thành lớn trang diện thường thường khí thế có thửa chân thực tính không đủ vì lẽ đó ám sa chiến tranh trang diện là p h ầ n độc nhất để vô số không có bản thân tham dự khán giả cũng có thể cảm nhận được vũ khí lạnh thời đại chân thực trang diện lần này sao lục giống dài đến năm tiếng không chỉ có ghi chép toàn bộ chiến tranh cụ thể quy trình còn ghi chép các người chơi phân khích biểu hiện chính diện chiến trường cùng vệ hoác tướng quân kỳ b i n h diên phần mình đều chiếm cứ nhất định độ dài để khán giả ăn no thỏa mãn mà tửu tại sao lục giống nhiệt bá thời điểm ám sa bản mới bàn thay mới thông cáo cũng mới vừa ra lò ám sa bản mới bàn thay mới thông cáo ở ngơi chơi nhóm anh dũng chống lại bên d ma quân si vưu ý đồ bị vỡ vụn phó bản phong làng cư tư cũng được thuận lợi công phá yêu ma nguyên bản nghĩ muốn tập hợp ưu thế binh lực đối với quy tự giả hình thành vây quét cục diện nhưng quy tự giả cùng các người chơi thích đáng vận dụng các loại chiến pháp anh d u n g tác chiến cuối cùng triệt để vỡ vụn yêu ma n g u đồ cũng để quy tự giả từ trước tới nay lần thứ nhất ở chỗ yêu ma trong chiến tranh toàn diện chiếm cứ chủ động lần này đại chiến phía sau ám sa đem tiến nhập bản mới bản chuẩn bị trạng thái cụ thể nội dung như dưới một phong làng cư tư mô phòng thí luyện phó bản đem kéo dài cởi liệt thổ ba anh c h linh triệu quy tự g hoán công năng thăng cấp trước mặt có thể triệu hoán anh linh các người chơi tại đã đánh hạ sở hữu lịch sử c ắ t miếng bên trong gặp qua sở hữu anh linh b n ộ i c h ắ c kết thúc ám s a đem tiến nhập chính thức đưa vào hoạt động giai đoạn sở hữu người chơi cũng có thể tự do tiến nhập ám s a thế giới trò chơi trải nghiệm mỗi cái bản sao mô p h ỏ n g thí luyện bộ phận nhưng cân nhắc đến phục vụ khí hạn chế trung cực thí luyện uy tự giả viễn chỉnh cách chơi nhưng bị một ít hạn chế mỗi cách một tuần thời gian chính thức đều sẽ từ mô p h ỏ n g thực tập người chơi bên trong sàng lọc mười vạn đ ờ i l a y e r phát hành tiến nhập uy tự giả viễn chỉnh du hy tư cách trung cực thí luyện sàng lọc phương thức bất biên bảy nay phía sau du hy đem tiến nhập chính thức đưa vào hoạt động trạng thái đồng thời mở ra hoàn toàn mới phiên bản giang sơn như thử đ một đem thời mở đã thông quan thị triều tiểu triều lương triều sở triều chờ triều đại toàn bộ chỉ nhánh phó bản người chơi có thể tùy ý tiên nhập này chút triều đại tùy ý lịch sử cắt miếng bên trong tiến hành trải nghiệm hai đem thời mở yến triều thời kỳ thượng cổ chờ chưa bị đánh hạ đầu mối chính phó bản cụ thể trung cực thí luyện cùng quy tự giả viễn chỉnh cách chơi mở ra thời gian ngãi định ba thời mở toàn bộ công năng mới quy tự giả phòng khách ở trong đại sảnh đem biểu diễn các đời vì là thủ hộ lịch sử mà hy sinh quy tự giả cũng ghi chép sự tích của bọn họ cung cấp tất cả mọi người chiếm ngưỡng cảm tạ mọi người cho tới nay đối với ám s a chống đỡ cùng yêu mến ám s a du hy hạng mục tổ toàn bộ thể công nhân viên tương lai cũng hy vọng cùng ngài đồng thời tiếp tục tiếp theo viết thuộc về người chơi truyền kỳ mới thay mới thông cáo vừa ra các người chơi lập tức bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận ta đi một mươi năm bệ tạ du hy t r ợ n bắt đầu chính thức vận doanh ra sinh kết lại vẫn có quy tự giả cứ điểm loại này cách chơi đây chẳng phải là nói có thể tùy tiện chiếm một cái lịch sử cắt miếng chính mình chơi vui s ư ớ n g a này cách chơi một mở ta có thể gan một m ư năm tất cả mọi người có thể đi vào mô phòng thực tập hoàn toàn mở ra ta nhìn sau đó còn có không có m ấ y người chơi dám trong v i d e o phát màn đạn giễu cận trên lầu ngươi cả nghĩ quá rồi m ấ y người chơi nên trào phúng vẫn là sẽ giễu cận này với bọn hắn có thể hay không lấy được du hí từ cách ghép căn không liên quan bản mới bản đem sở hữu phó bản toàn bộ mở ra khá lắm làm sao không giống như là mở bản mới bản ngược lại giống như phải chạy chỗ đây ta ngược lại thật ra muốn nói trước đây đều là một tuần tả hữu một cái mới phó bản đã cảm thấy được này thể lượng phi thường bất khả tư nghị hiện tại trực tiếp mở ra số lượng cao nội dung đây cũng không phải là dựa vào lập trình viên đầu ngốc cựu có thể giải quyết vấn đề a khả năng trò chơi này khởi mở phương thức xác thực không phải thường quy phương thức đi quản nhiều như vậy chứ các ngươi coi như là sớm liền làm được rồi vẫn tại chắc tí hiện tại mới thả ra thôi cái nào có người chơi sẽ ngại du hí nội dung quá nhiều nói cũng phải a tóm lại chơi là được rồi lần này tất cả mọi người có thể đi vào mô phòng thực tập an tết an tết một tuần lễ sau ám sa chính thức đưa vào hoạt động phiên bản hoàn toàn không cảm giác được có thay mới hay là trực tiếp cựu tiên vào bất quá t r u n g quanh cảnh tượng nhưng để các người chơi ý thức được bất đ ộ n g bởi vì bọn họ ngay lập tức tiên vào không còn là quy tự giả không gian mà là quy tự giả phòng khách triệu hải bình cất bước đi vào phong khách phát hiện nơi này phong cách cùng quy tự giả không gian loại giống như to lớn trụ đ á thẳng vào mây xanh cảnh tượng cực kỳ rộng rãi nhưng chỗ bất đồng ở chỗ đâu đâu cũng có to lớn thạch điêu này chút điêu giống đều là nhiều lần đảm nhiệm quy tự giả đại bộ phận đều mặc cổ đại trang phục phong cách khác nhau chỉ có cực ít bộ phận mặc trang phục hiện đại tại điêu giống phía dưới to lớn nền trên viết này chút quy tự giả tên sinh b ấ t năm tháng cùng với trải qua triệu hải bình từng cái từng cái nhìn sang phát hiện này chút quy tự giả thực sự là không đơn giản đều là tài n g ố trời nhưng chỉ tiếc trong đó có mấy người rất sớm đã chết trẻ mà có mấy người tuy rằng kiên trì vài chục năm nhưng yêu ma thực lực cũng vẫn là càng ngày càng mạnh lớn tốt tại thường thường tổng có một cái thập phần cường đại quy tự giá xuất hiện một trận đem yêu ma đẩy về lương t r i ề u thậm chí sở triều này mới bảo đảm thế giới hiện thật an toàn mà tại này chút điêu giống tận đầu thình lình chính là b ấ c thần đối với b ấ c thần không có có rất nhiều ghi chép chỉ có vẹn vẹn mấy dòng chữ nói hắn ở chỗ si vu trong chiến đấu hy sinh kỳ quái tại sao tên của ngươi cùng những người k h á c họa phong không giống nhau a triệu hải bình có chút một mực nhân vì những thứ khác điêu giống trên tên chữ đều là có danh tiếng chỉ có bất thần làm sao nhìn đều giống như một cái danh hiệu bất quá hắn cũng không tại xoắn suýt này chút chỉ là đem này chút điêu giống qua loa nhìn lướt qua phía sau cứ tiếp tục đi về phía trước cất bước tiến nhập mới thí luyện ảo cảnh bên trong chân chính bi tự giả trong không gian mạnh nguyên chậm rãi xoay người nghỉ nghỉ sau đó trò chơi này t i ể u có thể chính mình bình thường v ậ n danh ngươi để mắt ở nơi này đi có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta tham thương đã biến trở về lúc ban đầu trạng thái lại thành cái kia chỉ có năm sáu tuổi cổ trang tiểu la li lần này cởi mở bản mới bạn sức mạnh tiêu hao cực lớn bất quá theo mạnh nguyên đây đều là đ á giá tuy rằng đẩy mạnh đến thời kỳ thượng cổ lịch sử c ắ t miếng c h i t để tiêu diệt si vu cũng rất trọng yếu nhưng thành lập một cái giải hiệu cơ chế trọng yếu hơn hiện tại mạnh nguyên thành lập một cái hoàn mỹ hệ thống các người chơi có thể tiếp tục đánh hạ các loại t r ư ớ c coi thường lịch sử c ắ t miếng không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mà đợi đến bọn họ có thực lực tiến công thời kỳ thượng cổ lịch sử c ắ t miếng thời gian chính là si vu giờ chết mà hiện tại mạnh nguyên cố ý giữ lại những yêu ma này cũng chỉ là cho các người chơi luyện tay nghề một chút mà thôi tham thương có chút mất hứng đ i u miệng nhưng là ngươi cái này chính quy quy tự giả dự định đi đâu mạnh nguyên lẽ thẳng khí hùng nói ra đương nhiên là đi hưởng thụ sinh sống. làm sao quy tự giả không thể có mình nhân sinh sao tham thương nhất thời nghe lời a này người nói tốt có đạo lý ta nhưng lại không có lời nói đối mặt mạnh nguyên cười cợt không muốn đều là như vậy căng thẳng làm được như vậy nghiêm nghiêm tốt mà chúng ta muốn nhìn thẳng vào lịch sử muốn gánh chịu trách nhiệm nhưng có lúc cũng phải tận lực nhẹ nhõm một chút bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ảnh hưởng càng nhiều người mới có thể để sứ mệnh tiếp tục nữa mà sẽ không đối mặt quá nhiều lực cản hắn quan sát dòng sông lịch sử nhìn bên trong cái kia rậm rạp chẳng trị quan điểm vậy cũng là từng cái từng cái các người chơi tại lấy mình phương thức chiến đấu sức mạnh của một người cuối cùng là có hạn tiếp đó vẫn là cần nhờ mọi người cộng đồng nỗ lực mạnh nguyên xoay người biến mất tại quy tự giả trong không gian tham thương nhìn nhìn còn sót lại ở trong tay quy tự giả bút ký trên mặt cũng lộ ra thư thái tiêu dung tiện tay một chiêu p h ò n g khách bên trong xuất hiện một tòa bệ đá mà này quyển ghi chép đã bị đoan chính phóng ở trên bãi đá ao hào hào bút ký bị không ngừng hất mở hiện lộ ra chữ phía trên tích cái thế giới này diện mục chân thật cũng không giống nhìn như vậy thân mật ấm áp và mỹ hảo trước m ặ t mây tờ này đều là nguyên bản mạnh nguyên ghi chép bị lộ ra ánh sáng đến rồi trên mạng cũng t h u ậ n lý thành trương đã biến thành ám s a trò chơi này tuyên truyền v ậ t đoán hiện tại cuối cùng mặt lại thêm một hàng chữ nguyên lai、like, mỗi người cũng có thể là lịch sử quy tự giả hết chọn bộ